Đệ nhị, 3 ngày mạnh ra 3 người thống thống khoái khoái chơi 2 ngày, dù sao cũng có tiền, về sau còn sẽ kiếm càng nhiều tiền, cho nên hiện tại cũng không sợ tiêu tiền, ăn ngon hảo ngoạn đều tận hứng. Thuận tiện cũng khảo sát đằng hướng ngọc thạch cửa hàng, ba người lại thương lượng hạ có quan hệ tương lai khai cửa hàng đại khái sự tình, liền chờ La Gia Minh tới tìm từ từ. Mà La Gia Minh hai ngày này nhưng thật ra không có như vậy hảo mệnh có thể đi chơi, hắn vẫn là đi tìm nguyên liệu. Ngày thứ 3 sáng sớm, La Gia Minh mang theo cấp Thản Nhiên chuẩn bị lễ vật liền xuất phát đi tìm Mạnh Gia tăng khẩu. Chương 16 tín nhiệm. Từ từ ngươi muốn thỏ con thúc thúc tìm người điêu hảo, ngươi nhìn xem có thích hay không. La Gia Minh nhìn đến Mạnh Gia người trực tiếp liền đối Thản Nhiên nói. Thản Nhiên mở ra hụt, bên trong nằm một đôi tuyết trắng tinh ánh dịch thấu tiểu bạch thỏ. Phía trước La Gia Minh tìm người lấy ra tới kia khối bông tuyết một kia liêu màu sắc ôn nhuận, thế nước thực hảo. Bên trong bay bông tuyết liêu đặc có nhẹ nhàng màu trắng bông tuyết, dùng để điêu khắc tiểu bạch thọ là lại thích hợp bất quá. Vốn dĩ La Gia Minh nghĩ điêu khắc một con thỏ, nhưng là điêu khắc sư phó dò hỏi thời điểm. Hắn lại đột nhiên nhớ tới từ từ chỉ có 5-6 tuổi, không bằng làm một đôi tiểu nhân ngày thường làm nàng thưởng thức chẳng phải là càng tốt sao. Cho nên hắn làm sư phó làm một đôi. thản nhiên nhìn đến này đối thỏ con phi thường thích, nàng vốn là làm không La Gia Minh dùng kia khối xuân bị thương làm con thỏ cho nàng. Kỳ thật này bất quá là cái lấy cớ, bằng không không có biện pháp giải thích nàng một hai phải La Gia Minh mua kia khối nguyên thạch. Không nghĩ tới la gia minh như vậy dụng tâm, cố ý lại tuyển một khối liêu, sắc thật dung này khối liêu điêu con thỏ, từ ý cảnh đến bộ dáng càng vì thích hợp, tuy rằng nàng không phải chân chính tiểu hải tử, nhưng cũng là đối. Chúng nó thích đến không được. Nói vậy la gia minh là chân chính thích nàng, mới có thể như vậy dụng tâm. La thúc thúc ta phi thường thích, chúng nó thật đúng là xinh đẹp à, vẫn là ngài lợi hại à, ta tưởng sẽ dùng kia khối có màu tím, có màu xanh lục cục đá đâu, bất quá cái này càng xinh đẹp thản nhiên chân thành đối La Gia Minh nói lời cảm tạ. mạnh ra hai vợ chồng phía trước là nghe Thản Nhiên nói qua Thản Nhiên giúp La Gia Minh tuyển tảng đã là khối gọi là gì Xuân bị thương cũng đã. nhan sắc hẳn là màu xanh lục có chứa màu tím. ở Thản Nhiên mở ra hộp thời điểm lộ ra kia một đôi nho nhỏ tuyết bạch sắc thỏ con bọn họ cũng sửng sốt một chút. cho rằng La Gia Minh là tưởng lấy hàng kém thay hàng tốt. bất quá xem Thản Nhiên biểu tình rồi lại cảm thấy không rất giống. nay sẽ nghe được Nữ Nhi nói cũng liền minh bạch là La Gia Minh đối Nữ Nhi dụng tâm. La tiên sinh qua khách khí, một cái tiểu hài tử, như thế nào làm phiền ngài như vậy lo lắng đâu?" Mạnh Đi xa khách khí nói. "Mạnh tiên sinh ngươi cũng khách khí, ta là thiệt tình thích đứa nhỏ này, ta lần này tới đẳng hướng chính là tới tìm nguyên liệu, vừa lúc nghĩ đến có như vậy khối nguyên liệu đưa cho Tử Tử làm tiểu chơi kiện không có gì. Hơn nữa Tử Tử còn giúp quá ta đại ân đâu, nàng không trách ta tự chủ trương thì tốt rồi." La Gia Minh nhìn thản nhiên thực thích hắn lễ vật cũng liền an tâm rồi. Bởi vì trước đó thản nhiên đã cùng cha mẹ nói nàng giúp La Gia Minh tuyển nguyên thạch sự tình làm hắn không cần đối người khác nói, cho nên mạnh gia hai vợ chồng lúc này tự nhiên cũng muốn làm bộ không hiểu rõ bộ dáng. Từ từ một tiểu nha đầu có thể giúp ngài gấp cái gì à, ngài không cần giúp nàng nói chuyện, đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện. Vu Lệ Phương làm bộ không hiểu do nói. Đây là chúng ta hai cái tiểu bí mật là bụi mụ, ngươi liền không cần tùy tiện hỏi thăm, đúng không? La Thúc Thúc. Thản nhiên hướng La Gia Minh chớp chớp mắt nói. Đúng vậy, đây là chúng ta tiểu bí mật. La Gia Minh cũng cười nói. Đứa nhỏ này thật là, con thần thần bí bí không nói cho chúng ta biết, tính ta không hỏi. Vũ lệ phương trong lòng tưởng này quỷ nha đầu rốt cuộc giống ai a, chàng còn rất giống. Mạnh tiên sinh ta có thể cùng từ từ đơn độc nói chuyện sao? La Gia Minh tưởng lén hỏi rõ ràng rốt cuộc từ từ là như thế nào biết bên trong có phỉ thúy. Mạnh gia phu thê ở không quá phương tiện, rốt cuộc xem từ từ ý tứ là tạm thời không nghĩ làm nàng cha mẹ biết đến. Ân. Lệ phương ngươi xem. Mạnh đi xa quay đầu lại trưng cầu thê tử ý kiến. Ân, không quan hệ, La Tiên Sinh cũng không phải cái gì người xấu, nếu bọn họ có cái gì tiểu bí mật khiến cho chính bọn họ nói đi, chúng ta đi dưới lầu cấp từ từ mua chút trái cây đi. Hai vợ chồng đều minh bạch La Gia Minh đây là muốn hỏi thản nhiên về kia khối nguyên thạch đại sự tình. Ở Mạnh Gia Phu Thê sau khi ra ngoài, La Gia Minh nghĩ nghĩ liền mở miệng hỏi. Từ từ ngươi có thể nói cho Thúc Thúc ngươi là như thế nào biết kia tảng đá bên trong co sinh đẹp cục đá sao? La Thúc Thúc hỏi như vậy ta, đó chính là ngươi đã xác định kia tảng đá bên trong co ta nói cục đá. Hơn nữa vẫn là một khối xuân bị thương đúng không? Thản nhiên cũng không nghĩ vòng vo, vò, cùng người thông minh giao tiếp vẫn là trực tiếp điểm hảo. Từ từ cư nhiên biết cái kia là xuân bị thương. La Gia Minh trong lòng càng thêm kinh ngạc, đứa nhỏ này khẳng định không đơn giản. Đúng vậy. Ta không chỉ biết cái kia là Xuân Bị Thương liền ngươi mua khối đế vương lục cũng là ta tuyển." Thản nhiên nói ra càng kinh người nói. "Như thế nào sẽ? Ngươi chỉ là cái năm tuổi nhiều hài tử a." La Gia Minh không thể tưởng tượng nhìn Thản nhiên. "La, ta chỉ là cái hài tử, nhưng là ta lại có thể biết kia tảng đá bên trong có phỉ thủy a." Thản nhiên vẻ mặt tự nhiên nói, vô luận như thế nào nàng sẽ muốn này La Gia Minh cái này trợ lực, đơn giản liền nói minh bạch điểm liền hảo. "Vì cái gì sẽ?" La Gia Minh thật sự không nghĩ ra, sao có thể sẽ có chuyện như vậy, mạnh gia hai vợ chồng vừa thấy chính là liền phỉ thúy đều xem không hiểu người, như thế nào đứa nhỏ này cư nhiên sẽ hiểu nhiều như vậy lại còn có xem đến như vậy chuẩn. La Thúc Thúc ngươi nghi vấn ta có thể lý giải, ta có cái sư phụ, hắn là cái thế ngoại cao nhân, hắn dạy ta rất nhiều đồ vật, nhưng là ba ba mụ mụ chỉ là biết ta có sư phụ lại không biết ta rốt cuộc học chút cái gì. Đối lại La Gia Minh thản nhiên tự nhiên sẽ không dùng ngọc tiên tử cách nói. Rốt cuộc cha mẹ sẽ vô điều kiện tin tưởng hài tử, nhưng là La Gia Minh liền chưa chắc, nàng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Thế ngoại cao nhân ở trong tiểu thuyết không phải tốt nhất dùng sao? Húng chi, đối người ngoài cũng muốn có một bộ có thể làm người tin phục lý do mới hảo. Đây cũng là ngày hôm qua thản nhiên cùng ba ba mụ mụ thương lượng tốt cách nói. Thế ngoại cao nhân, nay không phải chỉ có trong Tivi mới có sự tình, La Gia Minh không nghĩ tới cư nhiên sẽ làm hắn gặp được chuyện như vậy. Ân là một cái dâu bạc láo da gia, gia Nga thản nhiên trong lòng phiên trận trắng mắt, dâu bạc lao ra ra người là có bao nhiêu vội a Ngạch, thật là không thể tin cư nhiên là cái dạng này. La Gia Minh cũng coi như là trà trộn thương trường mười mấy năm, đã sớm đã huấn luyện đến không màng hơn thua hắn thật đúng là cảm thấy có điểm không bình tĩnh. Chính là không tin cũng không có biện pháp, một đứa bé 5 tuổi có thể chuẩn xác đánh cuộc trung phỉ thúy, hơn nữa vẫn là không sai chút nào, đây là như thế nào cũng nói không thông, có lẽ trên đời này thực sự có thế ngoại cao nhân tồn tại đi. Bất quá hồng Kong bên kia đối với quỷ thần loại chuyện này vẫn là tương đối kính sợ, cho nên La Gia Minh một khi tin thẳng nhiên cách nói liền muốn gặp một lần vị này cao nhân. Từ từ, ta có thể hay không trông thấy người sư phụ. La Gia Minh do dự một chút nói. La Thúc Thúc cái này giống như không có biện pháp, nửa năm trước ta đi học trước ban phía trước sư phụ ta nói nên giáo hắn đều giáo đến không sai biệt lắm. Về sau muốn rửa ta chính mình nhiều tu luyện, sau đó ngày hôm sau hắn liền đi Vân Du, ta hiện tại cũng tìm không thấy hắn. Thản nhiên ra vẻ uy khuất nói: "Từ từ ngươi đừng khổ sở, sư phụ không còn nữa còn có ba ba mụ mụ ở a, còn có La Thúc Thúc a." La Gia Minh không nghĩ tới hắn một câu liền chọc tiểu nha đầu mau khóc, rốt cuộc vẫn là cái hài tử a. "Ân, từ từ không khổ sở, sư phụ nhất định sẽ trở về xem ta." "Cha mệt mỏi quá a." Thản nhiên ở trong lòng ai đoán tưởng. "Ân, La Thúc Thúc tin tưởng chúng ta từ từ như vậy đáng yêu, sư phụ ngươi hắn như thế nào bỏ được ném xuống ngươi, nhất định sẽ trở về xem ngươi." La Gia Minh ngày thường rất ít tiếp xúc Tiểu Hải Tử, hắn cũng không biết như thế nào an ủi Thản Nhiên. Ân, La Thúc Thúc chúng ta ngày mai phải về nhà, về sau còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Thản Nhiên ngẩng đầu hỏi La Gia Minh. Đương nhiên, La Thúc Thúc có thời gian sẽ đi xem ngươi. Bất quá từ từ ngươi làm Thúc Thúc mùa kia khối Xuân bị thương nhất định không chỉ là muốn Thúc Thúc điều cái con thỏ cho ngươi đi. Kêu tảng đã nhưng không thể so đế Vương Lục Tiễn Y. La Gia Minh một bên an ủi Thản Nhiên một bên hỏi ra hắn muốn hỏi vấn đề. Đó là đương nhiên, sư phụ ta nói làm ta về sau dùng học được đồ vật trợ giúp càng nhiều yêu cầu trợ giúp người. Ta muốn kiếm rất nhiều tiền đi trợ giúp những cái đó không có cơm ăn không có quần áo xuyên mọi người, còn có liền học đều không kham nổi hải tử, là thúc thúc ngươi có thể giúp giúp ta sao? Thản nhiên nói thẳng ra mục đích. Ngươi cái này tiểu nha đầu nguyên lai like là muốn thúc thúc giúp ngươi à, kia sớm nói à, hà tất đưa lớn như vậy lễ vật cho ta, chờ hạ thúc thúc làm bí thư đem kia tảng đá tiền đánh cho ngươi ba ba Ngươi liền có thể trợ giúp rất nhiều người. La Gia Minh nhưng không nghĩ chiếm Tiểu Hải Tử tiện nghi, có thể được đến kia khối nguyên thạch hắn đã thực thấy đủ, vẫn là muốn đem tiền cấp Hải Tử người nhà. La Thúc Thúc ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là tặng cho ngươi, ta là tưởng cùng ngươi hợp tác. Thản nhiên nhưng không chuẩn bị đòi tiền, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy mất công. Hợp tác? La Gia Minh không rõ một tiểu nha đầu có thể cùng hắn hợp tác cái gì. Đối, La Thúc Thúc ta tính toán làm mụ mụ làm ngọc thạch xí ý. Ngươi là trong nghề này còn cần ngươi hỗ trợ, hơn nữa cùng la thị lớn như vậy công ty hợp tác ta cũng tương đối yên tâm. Dựa thượng la thị châu Đáo là có rất nhiều chỗ tốt. Ngươi là muốn làm ngọc thạch sinh ý, sau đó làm người trong nhà ra mặt. La Gia Minh có chút minh bạch thản nhiên ý tứ. Đúng vậy, la thúc thúc ngươi cũng thấy rồi, ta tuy rằng có năng lực tìm ra nguyên thạch, nhưng là không có nguyên thạch nơi phát ra cùng tiểu thụ phương hướng. Hơn nữa ta là cái tiểu hải tử, không có sẽ tin tưởng ta năng lực. Chúng chi ta năng lực này cũng không phải có thể tùy tiện đối người ta nói. Sư phụ nói bên ngoài người xấu quá nhiều, nếu có người xấu đã biết ta sẽ có nguy hiểm. Thản nhiên vô điều kiện đối La Gia Minh trả giá tín nhiệm, hy vọng hắn đừng làm nàng thất vọng mới hảo. kia, Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? La Gia Minh nhìn trước mắt đứa nhỏ này, một cái nho nhỏ giống tinh linh hài tử, như vậy thuần tịnh ánh mắt nhìn hắn. Đã có bao nhiêu lâu rồi, ở ngươi lừa ta gạt thương trường lăn lộn hắn? Có bao nhiêu lâu không có như vậy bị người vô điều kiện tín nhiệm, liền hắn đều đã sớm đã quên vô điều kiện tín nhiệm một người là cái gì cảm giác, La Gia Minh trong lòng đột nhiên có một trận cảm động. Bởi vì La Thúc Thúc là người tốt cũng là cái kiêu ngạo người, người khinh thường với lợi dụng một cái hài tử tới đạt tới mục đích. Cho nên ta tin tưởng ngươi, tin tưởng thiện lương hơn nữa kiêu ngạo ngươi. Thản nhiên giờ khắc này vô cùng nghiêm túc đối với La Gia Minh trả lời nói, nàng ở đánh cuộc, đánh cuộc La Gia Minh nhân phẩm đánh cuộc hắn kiêu ngạo. Thật là cái lợi hại nha đầu, La Thúc Thúc không dám tự nhận là cái thiện lương người, ở thương trường trà trộn nhiều năm như vậy ta đã sớm đã quên cái gì là thiện lương, nhưng là ta xác thật là cái kiêu ngạo người, ngươi nha đầu này ta thích. Ha ha ha, La gia mình cảm khái bị như vậy tiểu nhân Hải tử dùng thiệt tình bắt tù binh, thật đúng là không phải cái đơn giản Hải tử a. Chương 17 nhận thân. La Thúc Thúc ngươi lúc trước không phải cũng là vô điều kiện tin ta sao? Một cái đối với ngươi mà nói xa lạ Hải tử Vô luận này đây cái gì lý do yêu cầu ngươi mua kia tảng đá, chính là ngươi không phải cũng là vô điều kiện tin ta sao. Kỳ thật là ngươi trước đối ta trả giá tín nhiệm La Thúc Thúc. Thản nhiên cười nói, nàng đã có thể thực khẳng định, La Gia Minh người này nàng đánh cuộc chính xác. Ngươi này tiểu nha đầu, La Thúc Thúc đều phải bị ngươi nói mặt đỏ. La Gia Minh từ lúc ban đầu đối cái này tiểu nha đầu có hảo cảm tưởng thân cận đến bây giờ là thật sự thích đứa nhỏ này, hắn trong lòng có một cái ý tưởng. Từ từ thúc thúc yêu cầu hỏi vấn đề đều hỏi xong, chuyện khác chúng ta vẫn là muốn cùng người ba ba mụ mụ cùng nhau thương lượng một chút. La Gia Minh tưởng nên làm Mạnh Gia Phu Thê vào được. La Gia Minh đi ra môn phân phó bí thư đi thỉnh Mạnh Gia cha mẹ tiến vào. chỉ chốc lát Mạnh Gia Phu Thê liền lên đây, bọn họ kỳ thật cũng không đi xa liền ở trụ khách điếm đối diện một gian quán trà trở. Mạnh tiên sinh Mạnh Thái Thái ta có một việc ta tưởng cùng người các ngươi thương lượng một chút. La Gia Minh tưởng rốt cuộc từ từ vẫn là cái tiểu hài tử yêu cầu trước trinh đến cha mẹ nàng đồng ý. Không biết La Tiên Sinh là có chuyện gì. Mạnh đi xa hai vợ chồng có điểm nghi hoặc quay đầu nhìn nhìn thản nhiên, thản nhiên lắc lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không rõ ràng lắm. La Gia Minh một chút đột nhiên như vậy nghiêm túc biểu tình rốt cuộc muốn cùng ba ba mụ mụ thương lượng sự tình gì, nàng cũng cảm thấy có điểm làm không rõ manh mối. Là cái dạng này, Mạnh Tiên Sinh ta thực thích các người nữ nhi từ từ. Ta 30 tuổi người còn không có thành ra không có hài tử, khả năng không quá sẽ cùng tiểu hài tử ở chung, nhưng là ta tưởng nhận từ từ làm con gái nuôi, không biết các ngươi có thể hay không đồng ý ta cái này ý tưởng. La Gia Minh vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng tương đương chân thành nói ra lời này. Ba người đều là vẻ mặt mơ mịt biểu tình, đây là tình huống như thế nào, không phải chỉ là tính toán sinh ý thượng hợp tác sao, như thế nào còn làm ra cái nhận thân. Có thể là ta có điểm mạng mội. Bất quá ta là thật sự hy vọng các ngươi có thể đồng ý. La Gia Minh cũng cảm thấy chính mình có điểm đường đột. Nơi nào, La tiên sinh có thể thích nhà của chúng ta từ từ chúng ta cũng cảm thấy thực vui vẻ. Chúng ta nhưng thật ra không có gì ý kiến, vẫn là hỏi một chút từ từ chính mình đi. Mạnh đi xa nhưng thật ra cảm thấy nhiều người đau chính mình nữ nhi cũng không có gì không tốt. Đúng vậy, từ từ ngươi thích là thúc thúc đương ngươi trà nuôi sao. Vũ Lệ Phương cùng trượng phu ý tưởng giống nhau, trọng điểm vẫn là xem nữ nhi ý tứ. Từ từ ngươi xem đâu. La Gia Minh dò hỏi thản nhiên. Ta đương nhiên thực thích La Thúc Thúc, nếu nhận La Thúc Thúc đương cha nuôi có phải hay không là có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi. Thản nhiên tưởng La Gia Minh là thật sự đối chính mình thực dụng tâm, tuy rằng hợp tác quan hệ cũng có thể làm lẫn nhau hai bên được đến ích lợi, nhưng là một khi người thân chính là người một nhà, La Gia Minh càng thêm sẽ không nguy hại chính mình sự tình. Hắn đây là làm thản nhiên yên tâm cũng đồng thời là thật sự thích nàng A, nàng giống như thật sự không có gì lý do cự tuyệt. Kêu tử từ, từ ngươi chính là đồng ý. La Gia Minh ở vừa rồi chờ đợi thản nhiên đáp án thời điểm cư nhiên có chút khẩn trương. Hắn sợ đứa nhỏ này không đồng ý, không thể nói là vì cái gì. Hắn chính là cảm thấy cùng đứa nhỏ này có duyên. Hắn tưởng đem đứa nhỏ này nạp vào đến chính mình cánh chim dưới, bảo hộ nàng. Đứa nhỏ này cái kia năng lực nàng chính mình không rõ ràng lắm, nhưng La Gia Minh rõ ràng, như vậy năng lực nếu bị người có tâm biết nàng nhất định rất nguy hiểm. Hắn tuy rằng năng lực hữu hạn. Nhưng là ít nhất so mạnh gia cha mẹ muốn tốt một chút, mạnh gia cha mẹ ở hắn xem ra chính là người thường, cho nên hắn muốn chỉ mình năng lực bảo vệ tốt đứa nhỏ này. Đây là la gia minh biết chính mình bị đứa nhỏ này vô điều kiện tín nhiệm thời điểm liền hạ định quyết định. Ấn, la thúc thúc ta phi thường thích người làm ta chan đôi. Thản nhiên đối la gia minh khẳng định nói. Vậy nói như vậy định rồi, mạnh tiên sinh vậy các ngươi lại lưu mấy ngày thời gian, ta làm người chuẩn bị một chút nhận thân nghi thức, đến lúc đó nhà ta người lại đây. Thuận tiện mời một ít sinh ý thượng đồng bọn, ta la Gia Minh nữ nhi ta không nghĩ làm nàng bị khuất, các ngươi xem có thể sao. Thuận tiện các ngươi người nhà yêu cầu ta đi phái người kế đó sao. La Gia Minh quay đầu vui vẻ đối mạnh đi xa nói. La tiên sinh ngươi quá khách khí, nếu ngươi về sau chính là từ từ chan uôi, về sau đã kêu ta đi xa đi. Nhà của chúng ta người liền không cần đi tiếp, chúng ta hai vợ chồng ở là đủ rồi, húng chi từ từ mới là vai chính. Mạnh đi xa nghĩ nghĩ vẫn là đừng làm chính mình cha mẹ bên kia biết chuyện này hảo. Chính mình cha mẹ bên kia không thông chi nhà phụ mẫu bên kia cũng không có phương tiện thông chi, trở về đơn giản cùng bọn họ nói một chút đi. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta là tiên sinh, tiêu ta gia minh hảo, ta cũng đã kêu tôn phu nhân tên lệ phương đúng không? Nếu là người một nhà liền không thể quá mới lạ, nếu bọn họ hai vợ chồng nói không cần tiếp người nhà hắn cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao xác thật từ từ mới là vai chính, có cha mẹ nàng ở là đủ rồi. Hắn cũng là xuất phát từ lễ phép phương diện dò hỏi một chút. Đối đã kêu ta lệ phương đi gia minh. Vũ lệ phương cười đồng ý, nàng cũng cảm thấy nhận thân sự tình vẫn là trước đừng nói cho nhà chồng. huống chi la gia minh như vậy nổi danh ai biết vạn nhất nàng cái kia cực phẩm bà bà tới sẽ làm ra sự tình gì. Vậy nói định rồi, tuần sau chúng ta ở côn minh tiệm cơm cử hành nhận thân nghi thức, ngày mai ta tới đón các ngươi đi côn minh, hết thể từ ta tới chuẩn bị, các ngươi không cần nhọc lòng. La Gia Minh ngày thường ở trên thương trường quả nhiên là sấm rền gió cuốn, sự tình nhất định xuống dưới, hắn cũng đã tưởng hảo kế tiếp an bài. Bất quá mạnh ra cha mẹ cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, nếu là La Gia Minh một phen hảo ý, bọn họ cũng liền không nói cái gì nữa. Đi xa ta nghe từ từ nói các ngươi muốn làm ngọc khí sinh ý, ta muốn nghe xem các ngươi hiện tại đại khái ý tưởng. Nhận thân sự tình nói xong, cũng nên nói chuyện công tác. Ơn, chúng ta là có cái này ý tưởng, ta không biết từ từ là nói như thế nào. Bất quá hiện tại có ngươi kêu 300 vạn muốn làm điểm tiểu sinh ý, không biết làm cái gì thích hợp, mấy ngày nay ở đảng hướng đi dạo chúng ta phu thê cảm thấy Ngọc Thạch sinh ý là cái không tồi lựa chọn. Gia Minh ngươi là làm châu đáo sinh ý, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh đi xa cảm thấy phương diện này vấn đề vẫn là hỏi một chút là Gia Minh cái này trong nghề tương đối hảo. Ta cảm thấy cái này ý tưởng không tồi, mấy năm nay nội địa sinh hoạt trình độ rõ ràng đề cao, tiêu phí cũng ở truyền hình, ta xem trọng Ngọc Thạch thị trường. Cho nên mấy năm nay ta cũng đem công ty chủ yếu kinh doanh phương hướng cũng chuyển hướng về phía ngọc thạch này một khối. Hơn nữa thứ này lợi nhuận không gian khá lớn, các người muốn làm này hành cũng là có thể. Bất quá 300 vạn sắt thật có điểm thiếu, chỉ có thể khai cái tiểu điểm mà thôi, phải làm đại đầu nhập vẫn là yêu cầu. La Gia Minh ý kiến thực đúng trọng tâm. Ừm, ta cũng cùng thê tử quyết định khai cái tiểu điểm, chúng ta mục tiêu tiêu phi đàn là trung đoàn khách hàng. Thấp hóa tuy rằng tiện nghi người nào đều mua khởi nhưng là làm không trường kiểu, cao hóa chúng ta lại không có như vậy nhiều tài chính có thể đầu nhập, huống chi chúng ta nơi đó chỉ là cái nhị cấp thành thị, không có đế đô, ma đô phồn hoa, cao hóa thị trường tạm thời tiền cảnh không tốt lắm, có lẽ về sau có thể làm đại sau có thể suy xét, nhưng là hiện tại không được. Mạnh đi xa cũng nói ra bọn họ suy tính. Ân, các ngươi cái này ý tưởng thực hảo, từ lúc bắt đầu liền bù trừ lẫn nhau phí đàn làm tốt định vị là phi thường cần thiết. La Gia Minh không nghĩ tới Mạnh Gia Phu Thê có thể suy xét đến điểm này. Ở cái này niên đại đại lục còn không có cái gọi là thị trường điều tra, nếu không có chuẩn xác thị trường nắm chắc tùy tiện liền khai cửa hàng nói, có lẽ có thể duy trì nhất thời, lại chưa chắc có thể lâu dài thậm chí làm đại. Đây cũng là thập niên 80 đại lục xuất hiện một số lớn xuống biển làm buôn bán, nhưng là cuối cùng làm đại thậm chí làm ra nhãn hiệu thật sự quá ít nguyên nhân, mù quáng cùng phong có thể cho một cái xí nghiệp nhất thời lấy được lợi nhuận nhưng là lại không có chính mình. Đặc sắc. Một cái sĩ nghiệp nếu không ngươi sản phẩm có đặc sắc, nếu không ngươi sĩ nghiệp văn hóa có đặc sắc, như vậy mới có thể ở đồng hành nghiệp trổ hết tài năng, cuối cùng lắng đọc lại xuống dưới. Ân, tuy rằng chúng ta có một ít ý nghĩ của chính mình, nhưng đều còn không quá thành thục, hy vọng Gia Minh cấp một ít ý kiến. Mạnh đi xa đối cái này cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm cũng đã có thể nói được thượng sự nghiệp thành công la Gia Minh vẫn là tương đối bội phụ, cho nên hy vọng hắn có thể nói nói hắn cái nhìn. Ta tưởng. Các ngươi hiện tại yêu cầu chính là một bộ tiêu thụ xét lược. Nguyên liệu vấn đề có ta ở đây là không thành cái gì vấn đề. 300 vạn tài chính khởi đầu tuy rằng không tính nhiều, nhưng là ở đại lục tới giảng cũng không tính quá ít. Tài chính cùng nguyên liệu hiện tại không cần suy xét nói. Chúng ta hiện tại mấu chốt chính là giả thiết hảo tự mình nhãn hiệu định vị. Quá đại chúng lời nói đồ vật khó có thể có đặc sắc, cho nên ta nghĩ các ngươi có phải hay không chính mình tìm nhân thiết kế làm một ít có đặc sắc đồ vật, thậm chí có thể dựa theo khách hàng yêu cầu có thể tiếp thu định chế phục vụ Như vậy chính là trung quả nhiên sản phẩm cao cấp phục vụ. La Gia Minh hơi trầm tư một lát nói ra hắn ý tưởng. Cái này ý tưởng cư nhiên cùng thản nhiên phía trước ý tưởng không như mà hợp, sắc thật nếu là làm trung đoan sản phẩm nói là hảo mở ra thị trường, nhưng là cũng dễ dàng bị người càng phong, cần thiết có chính mình thiết kế mới là châu đáo ngành sản xuất lâu dài sinh tồn vương đạo. Gia Minh suy nghĩ của ngươi cùng chúng ta phía trước ý tưởng không sai biệt lắm, thiết kế phương diện chúng ta yêu cầu nhân tài. Mà điều khắc càng là yêu cầu một vị công nghệ tinh vi sư phó, này đó là chúng ta không có cách nào chính mình giải quyết. Nếu là người một nhà mạnh đi xa cũng không tính toán cùng la gia mình khách khí, dù sao bọn họ về sau cũng sẽ làm hắn có hại. ân vấn đề này ta tới giải quyết, các ngươi trở về tuyển hảo chỉ, chuẩn bị tốt khai cửa hàng công việc, nhóm đầu tiên sản phẩm liền có ta tới nghĩ cách, tuần sau nhận thân sau ta cũng muốn phi sẽ Hong Kong, chờ ta trở về làm thiết kế bộ trước lấy ra cái phương án tới. Đến lúc đó trước phát đồ sách cho các ngươi xem sao, tuyển một ít ta trước làm công ty điều khắc sư trước cho các ngươi ra một đám hàng mẫu, thử một lần thị trường phản ứng, lúc sau chúng ta lại đến thảo luận bước tiếp theo. La Gia Minh cũng thực sản khoái đem sở hữu sự tình tiếp nhận đi, nếu là từ từ sinh ý hắn đương nhiên muốn tận tâm. Vậy trước cảm ơn Gia Minh. Mạnh đi xa nghe được La Gia Minh nói như vậy trong lòng thừa hạ này phân tình, hắn không phải cái ngựa ngùng người, hiện tại bọn họ sắc thật yêu cầu người hỗ trợ, về sau trả lại nhân tình đi. Bất quá có từ từ ở, La Gia Minh về sau cũng sẽ được đến không ít chỗ tốt, hắn đảo không lo lắng còn không thượng cái này tình. Sự tình nói được không sai biệt lắm, La Gia Minh làm bí thư an bài cơm trưa, mạnh gia tam khẩu cùng La Gia Minh vui sướng cộng vào cơm trưa sau, từ từ cùng La Gia Minh liền cùng nhau ra cửa. Này một chương trang bạc viết có điểm tạm, cảm giác có chút không quá thuận, tu sửa chữa sửa nửa ngày mới định văn, thân nhóm phải nhớ đến cất chứa để cử ha. Chương 18 tuyển liêu Chân ôi Ngươi đầu giá hội nguyên liệu tìm đủ sao? Thản nhiên lần này đi theo La Gia Minh ra tới chính là tưởng giúp hắn nhìn nhìn lại còn có hay không cao hóa nguyên thạch, nhân tiện cũng giúp chính mình ra khai cửa hàng chuẩn bị chút. Tuy rằng La Gia Minh nói nguyên liệu hắn tới giải quyết, bất quá nàng vẫn là tưởng chính mình tự mình nhìn xem. Dù sao cũng là khai cửa hàng nhóm đầu tiên hóa, muốn rửa chúng nó khai hỏa nhãn hiệu. Ân, tới đằng hướng sau trừ bỏ ngươi tuyển kia hai khối mấy ngày nay ta cơ hồ đem sở hữu nguyên thạch đều xem cái không sai biệt lắm cũng không tuyển ra cái cái gì hảo hóa tới. Bất quá phía trước đi tranh miếng điện nhưng thật ra mua hai khối hảo hóa, hơn nữa ngươi kia hai khối cũng không sai biệt lắm, hảo cục đá vốn dĩ cũng là dựa vào duyên phận, ngộ không đến cũng không có biện pháp. Đầu giá hội muốn ở tháng 6 tổ chức, hiện tại 2 tháng phân, tháng sau Bình Châu sẽ khai công bản, đến lúc đó lại đi công bản nhìn xem. Đến lúc đó cha nuôi cũng mang người cùng đi. La Gia Minh không có đương thẳng nhiên là bình thường tiểu bằng hữu, nghiêm túc trả lời nàng vấn đề. Ta cũng muốn đi công bàn kiến thức hạ, trước kia nghe sư phụ nói lên quá Bình Châu công bàn vẫn luôn muốn kiến thức hạ, lần này cha nuôi nhất định phải mang theo ta Nga. Thản nhiên kiếp trước muốn đi kiến thức hạ. Đó là khẳng định, có người cái này tiểu gia hỏa đang nói không chừng cha nuôi còn có thể tìm được thứ tốt. La Gia Minh nhìn thản nhiên vẻ mặt hướng tới biểu tình liền buồn cười, hắn thực chờ mong năm nay Bình Châu hành trình. La Gia Minh mang theo thản nhiên đi vào một nhà ngọc khí trong tiệm, một cái mập mạp đại thúc vừa thấy đến La Gia Minh tới liền đón đi lên. La Tổng ngươi đã đến, đến rồi, mấy ngày hôm trước liền nghe nói ngươi đến đằng gọi, không gặp ngươi lại đây, còn tưởng rằng ngươi là trướng mắt ta láo hoàng nơi này hóa đâu. Nơi nào, hoàng lão bản nơi này luôn luôn có thứ tốt, ta mỗi lần đều lưu tại cuối cùng lại đến, luôn là có thể cố ý ngoại kinh hỉ. La Gia Minh trên mặt lại treo lên đối mặt người ngoài cái loại này tuy rằng ôn hòa lại tuyệt không sẽ làm người khinh thường biểu tình. La Tổng vị này chính là... Họ Hoàng Đại Thúc không nghĩ tới La Gia Minh sẽ mang cái hài tử tới loại này làm buôn bán địa phương liền thuận tiện hỏi. "Đây là nữ nhi của ta, Mạnh Thản Nhiên, Thản Nhiên đây là cửa hàng này, lão bản Hoàng Bá Bá." La Gia Minh thế Thản Nhiên giới thiệu chủ tiệm. "Hoàng Bá Bá hảo, ta lần này là đi theo cha nuôi tới trường kiến thức." Thản Nhiên nhìn Hoàng lão bản vẻ mặt mờ mịt liền buồn cười, cũng là, mọi người đều biết La Gia Minh 30 tuổi còn không có kết hôn. Nhưng là đột nhiên toát ra lớn như vậy cái nữ nhi còn không phải một cái họ khó bảo toàn không nhiều lắm tưởng là cái gì tư sinh nữ linh tình, thản nhiên mới sẽ không làm người vô vị đoán mò đâu, vẫn là nói rõ ràng hảo. Hảo hảo, tiểu cô nương còn tuổi nhỏ liền tới kiến thức, cùng ngươi cha nuôi có thể nhiều học học. Hoàng lão bản nhìn thản nhiên nói chuyện khi cười như không cười biểu tình tức khắc xấu hổ sờ sờ cái mũi, chính mình đều một phen tuổi như thế nào cũng bốc cháy lên bắt quái chi tâm lung tung suy đoán, không đến làm tiểu hài tử chê cười. Hoàng Lão bản khách khí, nghe nói tối hôm qua tới một đám tân hóa. La Gia Minh là nghe nói tối hôm qua tới rồi tân nguyên thạch hôm nay liền tới đây. Nguyên lai like la luôn là nhớ thương ta kia phê tân hóa đâu, đều là vừa từ hố khẩu kéo qua tới, ở bên trong, ta mang ngươi qua đi. Hoàng Lão bản đoán trước tới rồi La Gia Minh hôm nay sẽ đến, gần nhất hành nội đều biết La Thị yêu cầu cao hóa, cơ bản đang hướng sở hữu cao hóa cửa hàng La Gia Minh đều đi, chính là bị hắn coi trọng thiếu. Mấy ngày hôm trước nghe nói Lão Lưu nơi đó đánh cuộc ra một khối đế vương lục La Gia Minh hoa 300 vạn mua đi rồi, chính mình tới tân vật liệu đá. Húng chi này phê vật liệu đá đều cũng không tệ lắm, hắn không có khả năng không tới nhìn xem. Hoàng Lão Bản mang theo La Gia Minh 3 người đi vào phòng trong, bên trong là gian kho hàng bộ giang phòng, có hơn phân nửa gian phòng ở chất đầy cục đá, bên trong có hai cái tiểu nhị đang ở sửa sang lại cục đá. Hoàng Lão Bản này phê cục đá giá cả. Lão quý củ, La Gia Minh trực tiếp tuân giới. Này phê tân hóa la luôn muốn tất cũng nghe thấy, phẩm chất tương đối tới nói cao chút, cho nên giá cả muốn hơi cao điểm, đều là 3.000 một kg. Hoàng lao bản báo ra giá cả. thản nhiên nghe được giá cả có điểm cứng lưỡi, như vậy quý. Một khối 100 kg chính là 30 vạn. Này nếu là thiết không ra đồ vật, mấy chục vạn liền không có, như thế nào nàng đột nhiên cảm giác giá hàng so hơn 20 năm sau còn cao A chính là 20 năm sau làm nàng tùy tiện lấy cái mấy chục vạn ra tới đều có điểm khó khăn A. Thẳng nhiên nhớ rõ chính mình ba mẹ hiện tại tiền lương giống như cũng chính là 100 khối tả hưu, một khối không biết có đáng giá hay không tiền cục đá cư nhiên bán như vậy quý, thiệt tình làm nàng cảm thấy chính mình là cái người nghèo, còn hảo nàng có linh. Lực, bằng không nàng thật đúng là không dám chơi đổ thạch thứ này. ân cái này giá cả cũng coi như là hợp lý, ta đây liền nhìn xem có hay không yêu cầu. La Gia Minh trực tiếp đối Hoàng lão bản nói. Tiếc hảo, La Tổng ngươi ở chỗ này xem đi, có yêu cầu liền đánh dấu hạng. Một hồi kết toán khi làm tiểu nhị kêu ta, ta đi bên ngoài tiếp đón khách nhân. La Gia Minh cũng là khách quen, nơi này cũng tạm thời không cần hắn. Rất nhiều khách nhân đang xem vật liệu đá thời điểm đều không hy vọng có người ở bên cạnh quấy rầy. Từ từ này phê vật liệu đá giá cả có chút cao, ta xem không thích hợp các ngươi khai cửa hàng dùng, ngươi có tính toán gì không. La Gia Minh ở Hoàng Lão Bản đi rồi làm bí thư đến một bên chờ hắn, liền thấp giọng đối thản nhiên nói. Ta cũng cảm thấy cái này giá cả có chút cao không rất thích hợp chúng ta dùng, bất quá cha nuôi nhưng thật ra ngươi có thể chọn chọn nói không chừng có thứ tốt đâu. Thản nhiên cũng cảm thấy như vậy cao giá cả, đồ vật lại hảo cũng không thích hợp bọn họ muốn khai cửa hàng định vị, bất quá có thứ tốt nhưng thật ra có thể giúp La Gia Minh nhìn xem. Cha nuôi tin tưởng bản lĩnh của ngươi, ngươi cũng nhìn xem, nếu có thích hợp giúp cha nuôi tuyển tuyển, cha nuôi cho ngươi thị trường giới. La Gia Minh trước nay không nghĩ tới chiếm thản nhiên tiện nghi, tuy rằng biết đứa nhỏ này có rất lớn bản lĩnh, Khá vậy không nghĩ tới muốn lợi dụng nàng thế hắn kiếm tiền, lần trước kia khối xuân bị thương hắn đã thiếu thản nhiên, lần này không thể lại làm thản nhiên bạch xuất lực. Cha nuôi ngươi nói cái gì đâu, ta là người nữ nhi sao có thể muốn ngươi tiền đâu, có tốt ta sẽ giúp ngươi lấy ra tới, cũng đừng để tiền. Thản nhiên nhưng không tính toán thu nạp ra minh tiền, về sau yêu cầu hắn hỗ trợ địa phương còn nhiều đâu. Như vậy sao được, nếu như vậy kia cha nuôi còn không phải là lợi dụng ngươi kiếm tiền. Chúng ta không phải nói tốt hợp tác sao. Ngươi không tiếp thu kia cũng đừng thầy ta tuyển. La Gia Minh giả vờ sinh khí mà đối thản nhiên nói. Thản nhiên nhìn đến La Gia Minh có chút sinh khí không biết nên làm cái gì bây giờ, nghĩ nghĩ nói, kia như vậy đi, chúng ta chia đôi thành, mua nguyên thạch tiền cha nuôi chính mình ra, giải ra cục đá ấn nguyên liệu thị trường giới phân ta một nửa đi, lại không được ta liền thật sự không giúp cha nuôi tuyển cục đá. Ta là ngài nữ nhi đâu, như thế nào có thể phân như vậy rõ ràng, kia cùng người ngoài có cái gì khác nhau. Thuống chi về sau ta còn có rất nhiều sự tình yêu cầu ngài hỗ trợ đâu, chẳng lẽ ngài cũng cùng ta tính như vậy rõ ràng. Thản nhiên biết La Gia Minh đây là không nghĩ chiếm nàng tiện nghi, cho nên cũng nhường một bước, tiếp thu một nửa là nàng điểm mấu chốt. La Gia Minh hơi suy nghĩ hạ thản nhiên nói gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sờ sờ thản nhiên đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tuy rằng chỉ là cái hài tử, chính là đứa nhỏ này tâm tư thành thục giống đại nhân, nên kiên trì thời điểm tuyệt đối kiên trì, nên nhượng bộ thời điểm cũng sẽ nhượng bộ. Rất khó làm người đem nàng trở thành tiểu hài tử, ở đối mặt nàng khi lại như thế làm người cảm thấy ấm áp, ánh mắt thuần tịnh giống cái thiên sứ, làm người vô pháp không yêu thương nàng A. Hai người thương lượng hảo liền bắt đầu thoạt nhìn cục đá, vì phòng ngừa người khác nhìn ra tới thản nhiên đặc thu năng lực, la Gia Minh là vẫn luôn đi theo thản nhiên bên người, thản nhiên xem kia tảng đá hắn cũng xem kia khối. Thản nhiên càng là vì che giấu linh lực năng lực, giả ý đang xem thời điểm sờ sờ cục đá nơi này sờ sờ nơi đó làm bên cạnh sửa sang lại cục đá tiểu nhị cảm thấy nàng là tiểu hài tử hào chơi mà thôi. Linh lực sử dụng thuần thuộc độ cũng là một loại linh lực tu luyện, thản nhiên không nghĩ tới lần này linh lực dò xét so lần trước đại khái ở thời gian thượng có thể ngắn lại một phần ba, có cái này kinh người phát hiện, thản nhiên quyết định về sau hẳn là cũng nhiều luyện tập như vậy kỹ năng thuần thuộc độ. Nay một đám cục đá bên trong sát thật có không ít thứ tốt, một giờ thời gian, thản nhiên đã dò xét ra đại khái có như vậy tam khối xuất lục. Như vậy cao gia hóa suất cũng khó trách giá cả như vậy cao, trong đó còn có một khối băng loại tím phỉ, làm nàng có điểm động tâm, tuy rằng giá cả có chút cao, không thích hợp đặt ở trong tiệm bán, nhưng là có thể chuẩn về sau dùng. La Gia Minh nhìn đến Thản nhiên ngừng ở một cục đá trước bất động lại hỏi, từ từ làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Chà nuôi, này tảng đá không tồi, về sau có thể chế tạo một tổ thiếu nữ hệ liệt, ta tưởng lưu trữ về sau dùng. Thản nhiên nói ra nàng ý tưởng. Vậy một hồi cùng nhau mua tới, coi như cha nuôi đưa cho người lễ vật. La Gia Minh cho rằng làm sao vậy, nguyên lai like là tiểu nha đầu nhìn chúng cũng đã. Kia như thế nào không biết xấu hổ, cha nuôi đều đưa ta một đôi thỏ con, như thế nào còn có thể muốn lễ vật đâu. Thản nhiên không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Kia làm sao vậy, ngươi là của ta nữ nhi, đưa nhiều ít lễ vật cũng không quá. La Gia Minh không cho là đúng nói. Ừm, nếu không như vậy đi, liền tính ta trước mượn cha nuôi tiền. Về sau từ ta giúp ngươi tuyển cục đá chia làm khấu được không? Thản nhiên nghĩ nghĩ nói cái nàng có thể tiếp thu biện pháp. Ngươi đứa nhỏ này thật là... Hảo đi liền ấn ngươi nói làm đi. La Gia Minh bất đắc dĩ nhìn thản nhiên, thật không biết đứa nhỏ này như thế nào như vậy cố chấp. La Gia Minh ở thản nhiên xem trọng kia tảng đá thượng dùng làm đánh dấu tỏ vẻ đã tuyển hạ. Tại đây một hàng có cái bất thành văn quy củ, chính là có người xem trọng hoặc là đang xem cục đá. Những người khác là không thể trên đường cắm vào tới tuân giới. Kế tiếp thản nhiên cùng La Gia Minh lại nhìn gần một giờ Nguyên Thạch, hai người ngẩng đầu cho nhau nhìn thoáng qua đều đồng thời thở dài, tuy rằng chỉnh phê hóa chất lượng đều còn có thể, nhưng là nhìn đến hiện tại còn không có có thể cảm thấy dùng ở đấu giá hội thượng nguyên liệu. Hai người chính cảm thấy thất vọng thời điểm, thản nhiên tùy ý giải ra một mảnh linh lực sau nàng đột nhiên thu được một đạo khác nhau mặt khác Nguyên Thạch hơi cường cảm ứng, đây là. Nay hẳn là bên trong có phỉ thúy, hơn nữa dựa theo cái này phản ứng hẳn là bọn họ chính yêu cầu đồ vật. Thản Nhiên theo linh lực phản xạ trở về lộ tuyến nhìn qua đi. La Gia Minh nhìn đến Thản Nhiên phản ứng có chút không quá bình thường, cũng theo hắn ánh mắt xem qua đi. Ở một đống cục đá bên trong, dựa vào nhà ở tận cùng bên trong góc tường địa phương có một cục đá, lúc trước bọn họ không chú ý quá kia tảng đá, cái đầu không tính quá lớn, phỏng trừng cũng chính là 6 7 chục kg bộ dáng, bề ngoài thô siêu bất kham, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt, La Gia Minh khó hiểu nhìn Thản Nhiên. Từ từ, không phải là kia khối đi? La Gia Minh có chút không xác định hỏi. Đúng vậy, cha nuôi chính là này khối. Thản nhiên chắc chắn trả lời. Trăng Bạc viết văn thực vất vả, hy vọng đại gia nhiều hơn cất chứa nhiều hơn đề cử, cảm ơn thân nhóm. Trưng 19 khúc nhạc dạo. Từ từ này khối ta thấy thế nào cũng không cảm thấy nó là ta yêu cầu đồ vật. La Gia Minh tuy rằng không có thản nhiên như vậy lợi hại, nhưng tốt xấu cũng là ở Ngọc Thạch một hàng trà trộn mười mấy năm người, nghiệp giới cũng vẫn luôn cho rằng hắn xem đồ vật vẫn là tương đối chuẩn. Như thế nào không nghĩ tới nhận thức thản nhiên lúc sau, hắn ánh mắt giống như liền kém rất nhiều, lần trước kia khối xuân bị thương hắn nhìn không ra tới, này tảng đá hắn cũng nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì. Thản nhiên nhìn La Gia Minh vẻ mặt mơ mịt biểu tình liền liền bật cười, cũng xác thật, kia khối dung mạo không sâu sắc đồ vật, cư nhiên là khối thứ tốt. Thản nhiên duỗi tay ý bảo La Gia Minh quăng lưng, sau đó để sát vào hắn bên người, thấp giọng nói một câu, chan uôi, là huyết phỉ Nga. La Gia Minh ở nghe được kia hai chữ nháy mắt không thể tin tưởng đỗng nhiên ngẩng đầu chuyển qua tới nhìn Thản Nhiên, người xác định nếu thật là huyết phỉ kia nó xác thật là bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách đồ vật. Đế Vương Lục tuy rằng chân quý gần mấy năm cũng ít thấy, nhưng là đại tàng gia trong tay vẫn phải có. Nhưng huyết phỉ thứ này liền bất đồng, đó là ở tàng gia trong tay đều cực kỳ thưa thớt. ở cổ đại chính là Đế Vương cũng không phải nói muốn muốn là có thể tìm được. Ta xác định Thản Nhiên vẫn như cũ một bộ đạm nhiên biểu tình nếu không phải La Gia Minh chính thay từ nàng trong miệng nghe được kia hai chữ, hắn đều hoài nghi có phải hay không đứa nhỏ này phát hiện. nhìn La Gia Minh tựa hồ vẫn là có chút không thể tiếp thu biểu tình, thản nhiên hỏi hắn, ngươi tin ta sao? Chán ôi, ta tin. La Gia Minh tuy rằng cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, nhưng là kiến thức quá thản nhiên lần trước bản lĩnh, mà trực giác cũng nói cho hắn thản nhiên nói nên tin. Huống chi liền tính không đối cũng bất quá mấy chục vạn đồ vật mà thôi. Tại đây hành hốn người có ai là bách phát bách chúng, hắn cũng có trông nhầm thời điểm, lúc này ngàn vạn không thể đả kích hải tử tự tin. Chan Uôi, yên tâm nhất định không có sai. Thản nhiên vô cùng tự tin nói, xác thật liền tính la ra mình chính mắt kiến thức quá chính mình năng lực, nhưng là làm hắn tin tưởng một cái tiểu hải tử vẫn là có như vậy điểm điểm khó khăn, từ từ tới đi, về sau hắn liền sẽ liền một tia hoài nghi đều sẽ không lại có. Ơn, Chan Uôi tin tưởng ngươi, tin tưởng chúng ta từ từ năng lực. La Gia Minh lúc này cũng đúng lúc cổ vũ thản nhiên. Hai người đi qua đi giả ý tra xét một phen kia tàng đá, La Gia Minh liền tiêu thượng ký hiệu. Hai người vì phòng ngừa người khác hoài nghi lại chọn một khối dương lục, một khối pha lê loại phiêu hoa cùng nhau tiêu thượng ký hiệu, đều tuyển hảo sau khiến cho tiểu nhị đem Hoàng Lão Bản gọi tới chuẩn bị kết toán. La Tổng tuyển hảo. Hoàng Lão Bản lại đây hỏi. Ân đều tuyển hảo, tiêu hảo. La Gia Minh trả lời nói. Ân. Các người hai cái đem La tổng tuyển tốt cục đá dọn lại đây chuẩn bị cân đi. Hoàng lão bản phân phó tiểu nhị dọn cục đá. Hai cái tiểu nhị dựa theo La Gia Minh nói vị trí dọn qua trước tuyển tốt bốn tảng đá, Hoàng lão bản nhìn đến hắn cư nhiên lựa chọn trong một góc kia khối nhất không chớp mắt cục đá có điểm kinh ngạc, liền hỏi: "La tổng thấy thế nào thượng này khối?" Này phê cục đá kéo trở về thời điểm, ta còn nói sao trà trộn vào như vậy một khối, cũng sợ khách nhân thấy được cảm thấy chỉnh phê chất lượng đều không được đâu, liền sai người phòng góc không nghĩ tới bị La tổng coi trọng. "Ừ, tuy rằng khó coi điểm, bất quá nữ nhi của ta nói tốt xem không có biện pháp, coi như cho nàng mua cái món đồ chơi đi." La Gia Minh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, vừa rồi tiểu nhị ở một bên khó bảo toàn không ai nhìn đến là thản nhiên muốn này tảng đá, hắn đem nói sáng tỏ cũng liền không ai đoán mò. Hoàng lão bản vẻ mặt hiểu rõ biểu tình, bất quá này cũng quá hồ nháo đi, tự nhiên hoa mấy chục vạn mua cái đồ vô dụng liền vì hống hài tử, kia một hồi này khối ta tính tiện nghi điểm cho ngươi. 2 ngàn năm 1 kg đi. Rốt cuộc la Luân là lao khách hàng, nay tảng đã là chỉnh thể kéo thấp chỉnh phê phẩm chất, hắn vẫn là làm một chút giới hảo. Vậy trước cảm ơn Hoàng Lão Bản. La Gia Minh cùng thản nhiên liếc nhau trong lòng cười trộm, Hoàng Lão Bản nếu biết bên trong là cái gì còn như vậy bán rẻ, có thể hay không hộp máu đâu. Kia tam khối tổng cộng là 284 kg, Hoàng Lão Bản làm giới kia khối là 52 kg, tổng cộng là 98 vạn lượng ngàn khối. La Gia Minh làm bí thư vén màn khoản liền phân phó bí thư đưa về khách sạn An Bài trở về giải thạch. La Gia Minh cùng thản nhiên trở lại khách sạn liền bắt đầu giải thạch, quả nhiên ở kia khối thản nhiên rất có tin tưởng cục đã giải ra một khối huyết phỉ, bởi vì trước đó sẽ biết bên trong là huyết phỉ, cho nên La Gia Minh đảo không phải đặc biệt kinh ngạc. Bí thư giải hòa thạch sư phó nhưng thật ra đại đại ở trong lòng kinh ngạc cảm thán một phen, sinh thời cư nhiên có thể nhìn thấy huyết phỉ kia khối nguyên thạch có 52kg đại khái giải ra 20kg huyết phỉ, đỏ như máu phỉ thúy, yêu diễm ánh sáng làm người cảm thấy chính mình đều phải bị nó mê hoặc tâm trí, bị đến không cách nào hình dung, làm người thật sâu say mê trong đó. Chăn ơi, ta cảm thấy này khối huyết phỉ vẫn là tạm thời phong tỏa tin tức cho thỏa đáng, đến lúc đó ở đâu giá hội thượng làm thần bí trụ phẩm áp trụt lên sân khấu đi, đến lúc đó nhất định anh động toàn trường. Thản nhiên không nghĩ làm huyết phỉ tin tức quá sớm bại lộ tại thế nhân trước mặt, Ân, ta cũng là như vậy tưởng, hơn nữa ta tưởng đêm này khối huyết phỉ điều thành một tôn quan âm tượng Phật, đảo khi nhất định sẽ có không tưởng được hưởng ứng. La Gia Minh đã có thể dự đoán đến đấu giá hội cách thiên La Thị nhất định sẽ trở thành đầu bản đầu đề. Lúc sau trừ bỏ thản nhiên muốn kia khối pha lê loại tím phỉ không giải, dư lại hai khối đều giải khai. Cũng là như thản nhiên phía trước theo như lời không sai chút nào. La Gia Minh cái này là hoàn toàn tin phục thản nhiên năng lực, tuy rằng thản nhiên chỉ có năm tuổi nhiều. Nhưng là thản nhiên bản lĩnh chính là liền những cái đó ngôi sao sáng cấp bậc đại sư cũng không nhất định có thể cập, ngày sau đứa nhỏ này tiền đồ tất không thể hạ lượng. Hắn ra sao này may mắn gặp gỡ thản nhiên, được đến nàng tán thành, nói vậy tương lai hắn cũng sẽ được lợi rất nhiều, cho nên hắn nhất định phải tận hân có khả năng bảo hộ đứa nhỏ này, yêu thương nàng, mặc dù tương lai chính mình kết hôn sinh con, thản nhiên ở trong lòng hắn địa vị cũng là vô pháp thay thế được. Từ từ, nay khối huyết phỉ ở thị trường thượng cơ hồ là không thấy được Cha nuôi dựa theo một ngàn vạn tính, một nửa chính là 500 vạn, một hồi làm bí thư đánh tới ngươi bà bà tạm thượng đi. La Gia Minh nhưng chưa quên phải cho thản nhiên chia làm. Cha nuôi ngươi đã quên, ta mua kia tảng đá ngươi còn không có khấu rất đâu, cha nuôi ngươi già rồi Nga, chí nhớ cư nhiên như vậy không tốt. Thản nhiên biết La Gia Minh là cố ý quên. Bất quá liền tính là thân nhân, nàng cũng không thể chiếm tiện nghi. Ngươi đứa nhỏ này này sẽ liền ghét bỏ cha nuôi già rồi. Ta thật là thương tâm á ở thản nhiên trước mặt la gia mình cư nhiên giống cái tiểu hài tử giống nhau, có lẽ hắn bản tính cũng chưa chắc chính là như vậy trầm ổn, chẳng qua người ở thương trường thân không khỏi đã, đã sớm đã quên chính mình bản tính là bộ rắn gì, liền cha mẹ đều thật lâu chưa thấy qua như vậy hắn. Cha nuôi ngươi đừng thương tâm, ta không có chê ngươi lão, từ từ thực thích cha nuôi. Thản nhiên đều tưởng trận trắng mắt, trước kia chính mình rốt cuộc là như thế nào cảm thấy người nam nhân này tâm tư trầm ổn. Quả nhiên những cái đó báo chí tạp chí thượng siêu tầm không thể tin. Kỳ thật Thản Nhiên ngươi hoan uổng những cái đó viết la ra mình siêu tầm phóng viên, hắn cũng chính là ở ngươi trước mặt mới là bộ dáng này, người khác thật sự chưa thấy qua. "Hảo, liên ấn ngươi từ từ nói, khấu rất ngươi kia tảng đá tiền ta làm bí thư đánh cho ngươi bà bà có thể đi." Cuối cùng thỏa hiệp vẫn là La Gia Minh, hắn tuy rằng nhận thức Thản Nhiên thời gian không dài, nhưng là cũng biết đứa nhỏ này một khi kiên trì chính là không có cách nào lệnh nàng thay đổi. Cuối cùng La Gia Minh làm bí thư cấp mạnh đi xa đánh qua đi 475 vạn, ăn qua cơm chiều sau bởi vì còn có mặt khác sự tình muốn xử lý, La Gia Minh làm bí thư đưa thản nhiên hồi bọn họ chủ khách điếm đi. Vốn dĩ hắn là tưởng lưu mạnh gia ở tại hắn chủ tiệm cơm, nhưng là mạnh gia hai vợ chồng lần nữa chối từ, hắn nghĩ nghĩ tính, như vậy người một nhà xác thật khó được, sợ chiếm hắn một chút tiện nghi, như vậy thiệt tình tương giao người ở hắn bên người cơ hồ đã không có, cũng liền theo bọn họ đi. Đêm đó thản nhiên trở về cùng ba ba mụ mụ nói chiều nay phát sinh sự tình, bao gồm kia khối huyết phỉ, còn có La Gia Minh bắt đầu muốn ấn thị trường giới cho nàng tiền sau lại bị nàng cự tuyệt đổi thành một nửa chia làm sự tình. Mạnh gia phu thê cho tới bây giờ mới hoàn toàn yên lòng, tuy rằng từ tiếp xúc La Gia Minh bắt đầu liền cảm thấy người này vẫn là không tồi, nhưng là có đôi khi chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết hắn ở biết thản nhiên cái loại này năng lực sau có thể hay không tưởng có cái gì mặt khác ý tưởng. Buổi sáng hắn đột nhiên đưa ra muốn nhận thản nhiên đương con gái nuôi, hai vợ chồng cũng là muốn nhìn một chút hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì, thản nhiên tự bảo vệ mình năng lực bọn họ không cần lo lắng, cho nên lúc ấy khiến cho thản nhiên chính mình làm quyết định. Buổi tối thản nhiên nói la Gia Minh buổi chiều cách làm, không nghĩ tới hắn thật là cái quân tử, cũng chưa nghĩ tới muốn chiếm hài tử tiện nghi, đưa ra ấn thị trường cấp thản nhiên. Xem ra, hắn muốn nhận thản nhiên đương nữ nhi cũng là thiệt tình thực lòng. Xem ra thản nhiên ánh mắt vẫn là không tội Không có nhìn là người. Cách Thiên La Gia Minh tới đón Mạnh Gia Tam Khẩu cùng đi Côn Minh, kế tiếp mấy ngày La Gia Minh làm bí thư an bài trang phục sư cấp Mạnh Gia Tam Khẩu làm nhận thân ngày đó yến hội muốn xuyên lễ phục, đặc biệt là cấp Thản Nhiên còn làm tam bộ bất đồng phong cách lễ phục. Mạnh Đi xa cùng Vu Lệ Phương cũng biết La Gia Minh lần này thỉnh không ít nhân vật nổi tiếng thân sĩ, bọn họ trước kia không tham dự quá trường hợp này, cho nên cũng không có có thể nhúng tay địa phương, liền hết thể nghe theo La Gia Minh an bài. Mạnh Gia Tam Khẩu tới Côn Minh 3 ngày sau, La Gia Minh người nhà đầu tiên tới con Minh, tính toán trông thấy Nhi Tử muốn nhận con gái nuôi. La Gia người phía trước nghe nói La Gia Minh muốn nhận cái con gái nuôi, cảm thấy có chút kinh ngạc. Mấy năm nay La Gia Minh sự nghiệp càng làm càng lớn, nhưng là La Gia Nhị Lão cũng bắt đầu thúc giục hắn thành gia. Đều nói thành gia lập nghiệp, này nghiệp đều lập, còn không có thành gia, ngay cả hắn đệ đệ hải tử đều 2 tuổi, muội muội đều có vị hôn phu. Nhị Lão cũng là suốt ruột, còn đã từng muốn La Gia Minh đi thân cận. Bất quá chính mình nhi tử không đồng ý, nói chính hắn có ý nghĩ của chính mình, làm cho bọn họ không cần nhọc lòng. La gia nhị lão cũng là người thường, bọn họ cũng không nghĩ tới nhi tử như vậy có bản lĩnh. Những năm gần đây có chút dụng tâm kín đáo tiếp cận bọn họ cô nương, bọn họ cũng biết là hướng về phía đại nhi tử tới. Tuy rằng trong lòng bởi vì nhi tử thành ra sự tình xuất ruột, nhưng là nhi tử nói không cần bọn họ nhúng tay, bọn họ cũng không có biện pháp. Vạn nhất bởi vì chính mình hai vợ chồng già làm nhi tử tìm đứa con trai không thích con dâu kia không phải hại nhi tử cả đời sao? cho nên bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Mấy ngày hôm trước đột nhiên nhận được nhi tử điện thoại nói muốn làm cái nhận thân nghi thức, nói hắn nhận cái con gái nuôi, hai vợ chồng già tưởng nhi tử ở bên ngoài có tư sinh nữ không hảo công khai, tính toán lấy phương thức này nhận trở về. Không nghĩ tới hỏi qua nhi tử bí thư, mới biết được nhân gia tiểu cô nương là thật sự có cha mẹ ở. Bọn họ liền càng kỳ quái, nhi tử đây là vì cái gì? Trước kia cũng không nghe nói hắn thích tiểu hài tử a, chính hắn cháu trai cũng chưa thấy nhiều thân cận. Lần này La Gia người nhất định phải nhìn xem cái này tiểu nữ hài rốt cuộc có cái gì ma lực, làm luôn luôn không thích hài tử La Gia mình sẽ thích nàng. Chương 20 người một nhà. La Gia người tới cùng ngày, La Gia Minh trước gan bài bọn họ nghỉ ngơi, tính toán cơm chiều thời điểm làm cho bọn họ gặp một lần mạnh ra tang khẩu. Hắn ở tiếp người nhà phía trước cũng đã nói cho Mạnh đi xa buổi tối tính toán hai nhà người cùng nhau ăn cơm sự tình, đặc biệt là hai vị lão nhân khẳng định là muốn gặp thản nhiên, làm Mạnh đi xa chuẩn bị một chút. Lúc này đây là gia trên cơ bản trừ bỏ La gia Minh ở nước Mỹ tiểu muội đều toàn viên đến đông đủ, vốn dĩ tiểu muội La gia nhụy cũng là muốn tới, vừa lúc phòng thí nghiệm đột nhiên lâm thời có công tác đi không thay, cho nên liền tiếp nuối không có tới. Bất quá nàng ở trong điện thoại tỏ vẻ đối đại ca nhận cái này con gái nuôi phi thường tò mò còn chuẩn bị một phần lễ vật làm mẫu thân mang qua đi đưa cho Thản Nhiên. Buổi tối La Gia Minh trước mang theo Thản Nhiên đi vào cha mẹ trụ phòng, chuẩn bị trước làm cha mẹ trông thấy Thản Nhiên. Hôm nay Thản Nhiên mặc một cái hồng nhạt công chúa váy liền áo, áo khoác là màu trắng gạo đoàn khoản áo ngắn, màu trắng trong vỡ, một đôi màu đen tiểu dày da, tóc rối tung xuống dưới đeo một cây hồng nhạt dây của tóc. Hoàn toàn chính là cái tiểu công chúa tạo hình, đại đại đôi mắt thật dài lông mi, tuyết trắng làn da, hảo tinh xảo một cái tiểu nha di. Đây là La Gia nhị lão nhìn đến thản nhiên ấn tượng đầu tiên. Tuy rằng nhị lão đã có tiểu tôn tử, chính là nhìn đến như vậy đáng yêu tiểu nữ hài nháy mắt đã bị manh thiên, trong lòng tức khắc dâng lên thật nhiều tiểu phấn hồng phao phao. Đứa nhỏ này là nhà ai như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Ba mẹ đây là ta con gái nuôi, mạnh thản nhiên. Từ từ đây là cha mẹ ta. La Gia minh thế hai bên giới thiệu hạ. Càn gia gia, làm nãi nãi hảo. Thản nhiên nhìn hiền từ hai vị lão nhân trong lòng cũng là thập phần có hảo cảm. Xem ra La gia người đều là tương đối hiền lành, lễ phép đối hai vị lao nhân Vân An. Ngươi chính là Từ Từ a, tới mau tới đây làm náễn náễn hảo hảo xem xem. Lan náễn náễn tự động tỉnh cái kia làm tự, trực tiếp đem chính mình thăng vị nãi nãi. Chính là Từ Từ a. Khu, ta xem trực tiếp đã kêu chúng ta ra ra náễn náễn đi, phía trước thêm cái làm tự cảm giác thực không thoải mái. La gia gia tuy rằng không có biểu hiện đến giống Lan náễn náễn như vậy hưng phấn, nhưng là cũng thực vui vẻ. Hắn những lời này cũng liền đại biểu tiếp nhận rồi thản nhiên. Nay thản nhiên không nghĩ tới La Gia nhị lao sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, có điểm không biết làm sao. La Gia minh cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ nói như vậy, bọn họ ở tới phía trước vẫn là ông có hoài nghi thái độ. Đối với chính mình nhận nữ nhi sự tình bọn họ không thể nói không đồng ý, nhưng cũng không phải như vậy tán đồng là được. Bọn họ nói chờ chính mình có hài tử, bọn họ phải làm chính là thân Gia gia nãi nãi. 3. Người đây là... La Gia Minh cũng không biết phụ thân đây là thật sự đồng ý vẫn là ở thử đứa nhỏ này. Làm sao vậy, ngươi nhận cái nữ nhi, ngươi vui đương làm bà bà, chúng ta nhưng không muốn đương cản ra gia nãi mãi. đứa nhỏ này ta xem khá tốt, liền cho ta đương cái cháu gái đi. Ngươi này bất hiếu tử không muốn cho chúng ta sinh cháu trai cháu gái còn không cho từ từ kêu chúng ta ra gia nãi nãi sao. La Gia Gia vẻ mặt thở phì phì biểu tình, dâu còn run lên run lên. Thản nhiên nhìn đến hắn này phó biểu tình thiếu chút nữa không nhịn cười. Nguyên lai cha nuôi ngẫu nhiên kẻ dở hơi tính cách là giống La Gia Gia A. 3. Ngươi làm cho từ từ nói cái gì đâu. Hảo, ta mặc kệ, các ngươi muốn từ từ đương cháu gái ta quản không được. Chính ngươi hỏi nàng đi, này tiểu nha đầu chủ ý lớn đâu, ta nhưng quản không được. La Gia Minh chạy nhanh đem ngòi nổ dẫn hướng Thản nhiên. Thản nhiên ai thoán nhìn thoáng qua La Gia Minh, cha nuôi ngươi quá không phúc hậu đi, cư nhiên vì chính mình thoát thân liền bán đứng ta. La Gia Minh tiếp thu đến Thản nhiên oán giận đôi mắt nhỏ. Liên một bộ lấy lòng bộ dáng, cha nuôi đây là không có biện pháp, người la ra già quá lợi hại, nói thêm gì nữa ta liền phải bị quở trách cái không để yên. La gia nhị lão làm bộ không thấy được hai người bọn họ động tác nhỏ, bất quá ở trong lòng kinh ngạc hạ, cái này kêu từ từ tiểu nữ hài tuy rằng đáng yêu, nhưng là cũng không đến mức làm ra minh như vậy yêu thương còn lấy lòng hướng nàng, xem ra còn có bọn họ không biết sự tình, bất quá có thể khẳng định chính là nhi tử là thật sự thích nàng. La ra ra vừa rồi cũng là cố ý thử hạ thản nhiên, bất quá xem ra đứa nhỏ này tuy nhỏ cũng là biết tiến thối, thật cũng không phải cố ý tiếp cận bọn họ. Cũng không thể trách bọn họ liền cái tiểu hài tử đều phòng, mấy năm nay cố tình tiếp cận bọn họ la ra người còn thiếu sao, có chút người biết bọn họ vẫn luôn hy vọng có tôn đối. Mấy năm trước con thứ hai không sinh tôn tử thời điểm, chính là có lợi dụng hài tử lấy lòng bọn họ tiếp cận bọn họ, tưởng được đến chỗ tốt, liền hài tử đều có thể lợi dụng người cũng không phải cái gì thứ tốt bọn họ hai vợ chồng già tuy rằng thích hải tử nhưng là dụng tâm kín đáo tiếp cận nhà bọn họ hải tử bọn họ cũng là dung không dưới la gia gia la nãi nãi ta biết các ngươi thích từ từ nhưng là từ từ có chính mình gia gia nãi nãi ta trực tiếp nhận các ngươi đương gia gia nãi nãi không quá thích hợp nếu các ngươi không thích ta kêu cản gia gia làm nãi nãi ta đây về sau kêu các ngài la gia gia làm nãi nãi đi được không thản nhiên vẫn là muốn nói rõ ràng để tránh hai vị lão nhân gia trong lòng không thoải mái không phải nàng không đáp ứng Gia Gia Nãi Nãi còn ở, liền tính bọn họ đối chính mình không tốt, nhưng có Mạnh đi xa ở liền không khả năng nhận người khác đương Gia Gia Nãi Nãi. La Gia Nhị Lao ở tới phía trước là tìm người điều tra quá Mạnh Gia, Mạnh Gia hai vợ chồng đều là đại lục bình thường ngân hàng công nhân viên chức, tuy rằng bởi vì Gia Minh từ bọn họ trong tay mua một khối đế vương phỉ có 300 vạn, nhưng là cùng bọn họ La Gia so sánh với kia không đáng kể chút nào. Nhị Lao cũng hoài nghi quá có phải hay không bọn họ cũng giống những cái đó lợi dụng hài tử người. Vì leo lên cùng bọn họ La gia quan hệ mới không biết dùng biện pháp gì làm ra Minh nhận nữ nhi. Chính là hiện tại xem ra, gia nhân này hẳn là không có ý nghĩ như vậy, bằng không nên giáo hại tử lấy lòng bọn họ, mà không phải cự tuyệt bọn họ hảo ý hai vị lão nhân cho nhau nhìn nhau một chút, ừm, đứa nhỏ này không tồi, gia nhân này cũng không tồi. Bọn họ đã sớm biết đứa nhỏ này gia gia nãi nãi từ nhỏ liền không thích nàng, nhưng là nàng vẫn là có thể ở trong lòng nhớ kỹ chính mình gia gia nãi nãi, thuyết minh là cái hiếu thuận hài tử. Tương lai nhất định không sai được, đứa nhỏ này bọn họ thừa nhận, liền tính chỉ là La gia làm cháu gái, về sau cũng là bọn họ La gia thừa nhận đại tiểu thư. La gia người cực kỳ bên bực người mình, một khi thừa nhận, liền tuyệt không dung người ngoài khi dễ đi. Ân, từ từ, ngươi đừng nghe ngươi La gia gia nói bậy, ngươi có gia gia nãi nãi như thế nào có thể kêu chúng ta gia gia nãi nãi đâu, liền ấn ngươi nói kêu La gia gia là nãi nãi đi, tuy rằng chúng ta không phải ngươi thân gia gia nãi nãi, nhưng là cũng giống nhau sẽ yêu thương ngươi. Tới đây là gia ra, ra mãi mãi cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Là mãi mãi nói liền từ trong bao lấy ra một cái tiểu cẩm túi đưa cho thản nhiên. Thản nhiên biết đây là nàng thông qua bọn họ trắc nghiệm, thật sự bị bọn họ tán thành, bọn họ là thiệt tình tiếp nhận rồi nàng. Nàng cũng liền vui vẻ tiếp nhận cầm túi, cảm ơn la gia gia là mãi mãi. Ngọt ngào đối hai vị lão nhân nói lời cảm tạ. Mở ra nhìn xem có thích hay không. Là mãi mãi hiển từ đối với thản nhiên biên cười biên nói. ân. Thản nhiên đáp tay nhỏ mở ra cầm túi, lấy ra bên trong đồ vật. Đây là một viên chừng 20 cả dạ bù câu huyết hồng tâm tính mặt dây, mặc ở một cái tinh xảo hoàng kim vòng cổ thượng. Vòng cổ tinh tế nhìn lại đều là một cái nho nhỏ đóa hoa hình dạng hoàn hoàn tương khâu ở bên nhau, thập phần tinh tế công nghệ, vòng là thản nhiên gặp qua trong không gian như vậy nhiều chân bảo sau nhìn thấy này vòng cổ cũng cảm thấy thập phần tinh xảo đáng yêu. Nhìn thản nhiên nhìn vòng cổ xuất thần, la gia nhị lao biết hải tử là thích, từ từ thích sao. Đây chính là chúng ta chuẩn bị cấp cháu gái lễ vật đầu, chuẩn bị năm năm, hôm nay tặng cho ngươi, ngươi chính là ta La gia cháu gái." La gia gia nói ra nải vòng cổ lai lịch. "Ta phi thường thích nải vòng cổ, cha nuôi đây là bổ câu huyết hồng đá quý đúng không? Lớn như vậy thật đúng là khó được, gia gia mãi mãi thật là đau ta, cư nhiên đưa ta như vậy chân quý đồ vật." Thản nhiên cảm thấy thực cảm động, La gia gia mãi mãi là thật sự coi trọng nàng, thứ này như vậy chân quý sẽ đưa cho nàng cái này họ khác cháu gái. Đó là thật sự thừa nhận nàng là la ra một phân tử, cùng tiếp thu nàng trở thành la ra người là bất đồng ý nghĩa. Cái này lễ vật đã không phải có thể sử dụng tiền tài tới cân nhắc, nó nổi tại hàng nghĩa so nó giá trị càng có ý nghĩa. Thản nhiên, ngươi liền bổ câu huyết hồng đá quý cũng nhận thức. La ra Minh nghe được thản nhiên hỏi chuyện, có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này như thế nào trừ bỏ phỉ thúy cũng nhận thức đá quý. Đó là đương nhiên, ta chính là sẽ xem cục đá a chẳng lẽ hồng bảo thạch không phải từ cục đá ra tới thản nhiên vẻ mặt đương nhiên biểu tình. Ngậy. Đó là cha nuôi phía trước xem nhẹ chúng ta từ từ bản lĩnh. La Gia Minh tức khắc cảm thấy nghẹn lời, cục đá. Vậy không chỉ là phỉ thúy nguyên thạch, còn bao gồm mặt khác đá quý, thậm chí hoàng kim. Khoáng sản. Không phải đâu, nếu nói vậy, từ từ năng lực chính là so với hắn phía trước tưởng còn muốn lợi hại, thậm chí có thể nói là khủng bố. La Gia Minh càng nghĩ càng kinh hãi. La Gia Gia giàn mãi mãi không rõ bọn họ đang nói cái gì nhìn đến nhi tử sắc mặt càng ngày càng không tốt, liền muốn hỏi là sự tình gì, còn không có hỏi ra khẩu liền nghe được bên cạnh thản nhiên nói đến, trai nuôi, ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn, sư phụ ta nhưng không chỉ là dạy ta nhận cục đá bản lĩnh, ta còn sẽ võ công a. Thản nhiên vừa rồi nói ra nhận thức hồng bảo thạch chính là tính toán làm La gia người biết chính mình là có năng lực bảo hộ chính mình, cũng làm La gia già nãi nãi biết chính mình cũng không cần đơn phương phụ thuộc vào La gia. La gia người tuy rằng đối nàng thực hảo. Cũng là thiệt tình thích nàng. Nhưng là nàng luôn luôn cho rằng lâu dài phụ thuộc vào người sẽ vĩnh viễn ở vào bị động. Nàng tương lai phải làm rất nhiều đại sự. Hiện tại La Gia cùng nàng là người một nhà. Nàng không ngại ở bọn họ trước mặt bại lộ một ít năng lực. Bằng không tương lai liền tính là cha mẹ đồng ý. La Gia người cũng sẽ đem nàng bảo hộ giống cái tiểu hài tử giống nhau không cho nàng làm nàng muốn làm sự tình. Võ công. La Gia gia nhìn trước mắt cái này nho nhỏ nữ hài. Hắn chính là một chút đều không tin không phải là giống ti vi thượng cái loại này hừ ha hai hạ võ công đi. La Gia Gia mở miệng cười trêu nói. Từ từ ngươi thật sự biết võ công. La Gia Minh bất đồng với cha mẹ, hắn biết từ từ có bản lĩnh, nếu nàng nói là sư phụ giáo, vậy nói không chừng vẫn là thật sự. Gia Minh, ngươi như thế nào cũng cùng từ từ ồn nào a? tiểu hai tử nói ngươi cũng thật sự, nói nữa chúng ta từ từ là nữ hài tử, học vài thứ kia làm cái gì, từ từ về sau liền phải trang điểm mỹ mỹ làm mãi mãi ngoan cháu gái thì tốt rồi. Là nãi nãi cũng không đem thản nhiên nói thật sự, nữ hài tử vẫn là thuộc nữ chút hảo. Ba mẹ, các ngươi không biết là gia mình có nghị thầm giải thích, gia già nãi nãi các ngươi không tin từ từ Nga. Từ từ biểu diễn cho các ngươi xem, thỉnh các ngươi nhường một chút. Hai nghe vì hư mắt thấy vì thật, thản nhiên cũng không tính toán nhiều giải thích, làm cho bọn họ đem sofa tới gần bàn trà địa phương nhường ra tới. Thản nhiên đi đến bàn trà bên cạnh đứng yên, vận khí, ra tay. Kỳ thật đây là trang. Bang. Ban trà cắt thành hai đoạn. Thân nhóm muốn nhiều cất chứa a, đề cử gần nhất thiếu chút hy vọng đại gia nhiều hơn đề cử. Đương nhiên nếu cảm thấy quyển sách này cũng không tệ lắm liền để vào kệ sách cất chứa nó đi. Trưng 21 thần bí lễ vật. Ở đây trừ bỏ thản nhiên ở ngoài ba người đều xem tròn váng. Từ từ. Bàn trà chặt đức. La Gia Minh có điểm ngây ngốc mà cùng thản nhiên xác nhận, này nơi nào vẫn là thường trưởng thượng sất xá phong vân La Thị Tổng Tài Bộ dáng. Đúng vậy, chặt đức thản nhiên chẳng hề để ý trả lời nói. Ơn, nàng có phải hay không dọa đến bọn họ, cái này bản trà là gỗ đặc, nàng có phải hay không nên khống chế tốt linh lực chỉ làm nó nứt cái phùng thì tốt rồi. Từ từ, ngươi thật lợi hại a? La gia gia tức khắc kích động mà liền thò qua tới, không nghĩ tới tiểu nha đầu lợi hại như vậy, về sau hắn nhưng có cổ suý tư bản, làm hắn những cái đó lao bằng hữu nhìn xem, hắn cháu gái nhiều lợi hại, lớn lên là tinh tế nhỏ xinh chút, nhân gia đó là tuổi tiểu được không? chính là này võ công quá cường hãn chúng ta La gia người chính là lợi hại nhân gia họ mạnh nhất La gia gia ngài lão cũng thật là ra mặt dày ân con hảo La gia, gia quá khích lệ ta thản nhiên nhìn đến La gia gia biểu tình không biết nên có phản ứng gì đây là 60 vài tuổi người sao ta như thế nào cảm giác giống nhìn đến xương cốt tiểu cầu ở trước mắt hoàng thản nhiên tiểu bằng hưu ngươi mắng La gia gia là tiểu cầu nga bất quá thật đúng là chính là giống Từ từ ngươi như thế nào sẽ học như vậy thô lô đồ vật a nữ hài tử bộ dáng này đều không xinh đẹp. Chỉ có lan mãi mãi không có một chút hương phấn còn vẻ mặt ai hoán nhìn thản nhiên. Nàng thật vất vả có cái phấn nộn nộn tiểu cháu gái, buồn còn tưởng đem nàng bồi dưỡng thành tiểu thục nữ đâu. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên học võ, nghe nói học võ nữ hài tử đều sẽ trở nên cao lớn thô kệch Ngạch thản nhiên chạy nhanh lấy lòng lan mãi mãi nãi mãi, ta học võ công cũng có thể mỹ mị, mị đâu, sẽ không thay đổi thành nam hài tử. Kỳ thật Lan mãi mãi căn bản không cần lo lắng, thản nhiên là thi triển linh lực, lại không cần cái gì đứng tấn luyện lực lượng linh tinh, hoàn toàn sẽ không thay đổi thành cao lớn thô kệch, hơn nữa linh lực còn sẽ khiến nàng trở nên càng mỹ. Mãi mãi mới không tin đâu. Lan mãi mãi rõ ràng không tín nhiệm thản nhiên nói. Thật là chính mình này có tính không đảo cái hô chính mình này đâu, mãi mãi là thật sự lạc, sư phụ ta là thế ngoại cao nhân, ta cùng hắn học rất nhiều bản lĩnh, chúng ta chủ yếu luyện chính là khí. Không phải ngoại gia công phu những cái đó chú trọng chiêu thức võ công. Thản nhiên ý đồ giải thích. Khí. Vậy ngươi có hay không nội công a? Có thể hay không giống ti vi thượng như vậy bay tới bay lui? La gia gia vừa nghe thản nhiên nói tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Có lầm hay không, như thế nào đều hỏi nàng có thể hay không phi. Không có việc gì diễn cái gì phá ti vi à, hại người rất nặng. Mỗi người đều phi còn muốn hôi cơ làm gì, hôi á hôi thản nhiên cảm giác trước mắt một đống quả đen bay qua ta sẽ không nhưng là có thể bay lên không di động thản nhiên nghẹn đã nửa ngày nghĩ ra bay lên không di động này cỡ nào cái tử không có biện pháp thuấn di quá doạ người nàng cũng không dám lại triển lãm lần thứ hai hơn nữa nàng tuy rằng sẽ không trường khoảng cách phi nhưng là lợi dụng linh lực nho nhỏ phi hạ vẫn là có thể tựa như trong tivi võ lâm cao thủ giống nhau cử ly ngắn bay lên không di động này so thuấn di còn đơn giản cái gì là bay lên không di động Liền La Gia Minh đều có chút tò mò. Chính là như vậy thản nhiên nói xong liền tâm niệm thúc giục linh lực, bay lên trời, nàng cũng giỡn chơi và táo ra trong TV cái loại này tiên nữ hạ phàm tư thế, thật sự có điểm giống ở Phi, bất quá nếu là đổi thân cổ trang hiệu quả phòng trừng sẽ càng tốt. Thật xinh đẹp. Lần này liền Lan mãi mãi đều cảm thấy bị hấp dẫn, nếu thản nhiên tu tập võ công có thể như vậy Mỹ nàng nhưng thật ra có thể tiếp thu. Không có biện pháp nữ nhi đều hay Mỹ, chẳng phân biệt già trẻ. Từ từ la Gia mình không biết nên nói những gì, trong lòng tựa như lúc trước mạnh đi xa hai vợ chồng tâm tình giống nhau, cảm thấy nữ nhi giống như căn bản không cần hắn, không có hắn, có lẽ từ từ cũng có thể quá rất khá. Hiện tại ngược lại là hắn càng cần nữa đứa nhỏ này, ở trong lòng thượng yêu cầu nàng, yêu cầu nàng ấm áp đu nhiên, đây là một loại hắn chưa bao giờ từng có đổi bại cảm. Thản nhiên nhìn ra la Gia mình tâm tư, nghĩ tới lúc ấy cha mẹ tâm tình, muốn an ủi hắn, cha nuôi. Ngươi có phải hay không cảm thấy từ từ không cần ngươi bảo hộ liền mặc kệ ta? Bán manh trang đáng thương là vương đạo A. Như thế nào sẽ đâu? Chan hồi vĩnh viễn đều sẽ yêu thương từ từ. La Gia Minh nhìn đến thản nhiên tiểu biểu tình, trong lòng mềm nũn. Đúng. đúng vậy, liền tính từ từ bản lĩnh cỡ nào cường đại, nàng cũng vẫn là cái hài tử. Nàng yêu cầu sủng ái, chính mình cấp không được mặt khác còn có thể cho nàng ái A nghị thông suốt điểm này. La Gia Minh tâm cảnh rộng mở thông suốt. Hảo, Gia Minh từ từ sẽ võ công sự tình liền chúng ta chính mình người trong nhà biết là được, cũng không cần đi ra ngoài nói bậy, như vậy tiểu nhân hải tử vẫn là không cần biến thành thương trọng vĩnh hảo. La Gia Gia tuy rằng giống cái lão ngoan đồng giống nhau, chính là ở đại sự thượng lại là một chút đều không hồ đồ. Ân, ta biết đến. La Gia Minh đồng ý phụ thân nói. Chính là, chúng ta không đề cập tới cái này, từ từ đây là ngươi gia nhụy cô cô tặng cho ngươi lễ vật, nàng lần này có việc không thể trở về, làm ngại mãi đem lễ vật giao cho ngươi. Lan Mãn Mãn lấy ra là gia mình tiểu muội gia nhụy làm nàng đại giao lễ vật. "Nãi nãi, thay ta cảm ơn gia nhụy cô cô." Thản nhiên lễ phép nói lời cảm tạ sau tiếp nhận Lan Mãn Mãn trong tay một cái trường hình hộp, xem hộp hình dạng hẳn là điều vòng cổ hoặc là lắc tay linh tinh. Người cô cô nói là các ngươi hai cái tiểu bí mật, ngươi trở về lại xem đi, chúng ta liền không hỏi thăm các ngươi tiểu bí mật. Lan Mãn Mãn nhớ tới nữ nhi trong điện thoại giao đãi, buồn cười nói: "Ừ, ta đây liền trở về lại xem đi." Thản nhiên đáp lời, hảo thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi xuống ăn cơm, thản nhiên đi kêu người ba ba mụ mụ, ta đi kêu nhị đệ cùng đệ mụ, ba mẹ các ngươi sau đó xuống dưới là được. Thời gian không sai biệt lắm, nên tới rồi hai nhà người chính thức gặp mặt lúc. Bởi vì phía trước la gia nhị lao muốn đơn độc hội kiến tiểu thản nhiên, cho nên la gia mình đệ đệ la gia hâm không có ở đây, cơm chiều thời điểm nhưng thật ra đều phải thấy. Hai nhà người đều đến đông đủ sau, la gia minh thế hai bên đều làm giới thiệu mạnh đi xa cùng vu lệ phương phu thê hai người lấy vãn bối tuần thấy la gia nhị lao cũng đưa lên thản nhiên cấp lễ vật là một chi 50 năm nhân sâm không cần hỏi đương nhiên là không gian xuất phẩm lần đầu tiên nhìn thấy la gia người đương nhiên muốn chuẩn bị lễ vật thản nhiên trộm từ không gian lấy ra tới giao cho cha mẹ thời điểm nói này chi nhân sâm là nàng thác la gia mình tìm người tìm thấy mạnh đi xa hai người cũng không nhiều làm hoài nghi mặt khác còn cấp la gia mình cháu trai cũng chính là hắn đệ đệ hài tử tiểu gia hỏa la vĩnh diệp chuẩn bị tiểu lễ vật Đối phương là đại gia tộc, không thiếu tiền, tặng lễ vật yêu cầu chính là tâm ý mạnh mụ mụ vu lệ phương Tây thực xảo, liền dùng mấy ngày nay thời gian cấp tiểu gia hỏa thêu một đôi tiểu hổ đầu dày, Hong công bên kia đã sớm không lưu hành cái này, lễ vật một lấy ra tới, tiểu gia hỏa thích đến không được, lôi kéo vu lệ phương a gì a gì kêu cái không nghe, lấy lòng suy nghĩ muốn. Mọi người xem đều cười ha ha, nói tiểu gia hỏa thấy lễ vật liền mụ mụ đều từ bỏ. Tiểu vĩnh diệp nơi nào quảng các đại nhân cười cái gì? Bắt được lễ vật chạy đến mụ mụ nơi đó đi khoe ra, ai biết mụ mụ giả vờ sinh khí không để ý tới hắn. Tiểu gia hỏa đôi mắt trâu xoay chuyển liền bắt đầu chụp mụ mụ ngu ngựa, nói cái gì thích nhất mụ mụ, mụ mụ so lễ vật quan trọng linh tinh, lại lại lần nữa đem đại gia trò cười. La gia hâm thê tử kêu Phương Nhiễm, vừa thấy chính là cái tiểu thư khuê cát, thấy nhi tử như vậy, cũng liền tha thứ nàng, lấy khăn tay cho hắn xoa xoa nước miệng, liền ôm đến chính mình vị trí bên cạnh ghế trên làm hắn ngoan ngoãn ngồi xong. Sau đó lấy ra đưa cho thản nhiên lễ vật giao cho thản nhiên. Thản nhiên cũng là lễ phép nói lời cảm tạ sau nhận lấy. Thản nhiên thực thích cái này thầm thầm, ôn ôn nhu nhu tiểu thư khuê các nàng vẫn là đệ nhất tiếp xúc. Mụ mụ ở nàng trong trí nhớ chính là kiếp trước cái loại này nữ cường nhân hình tượng, đại bá mâu chính là cái loại này giỏi giang nữ tử, đại cô sao vẫn là không nói cũng thế, tiểu cô là có điểm nghịch ngợm nữ tử, ngay cả kiếp trước hai cái mợ cũng đều là lanh lẹ phương bắc nữ tử. Giống Phương Thẩm Thẩm loại này đặc biệt ôn nhu lại không mất hào phóng nữ tử nhìn khiến cho nhân tâm hỉ. La Gia Hâm cùng Phương Nhiễm cũng thực thích thản nhiên, chính mình là con trai liền muốn cái văn văn tĩnh tĩnh nữ nhi, thản nhiên lại lớn lên như vậy đáng yêu, liền La Gia gia lần mãi mãi đều ngăn cản không được nàng mị lực hướng chi bọn họ phu thê. Một bữa cơm ăn xong tới hai nhà người đều đối với đối phương cái nhìn không tồi, đặc biệt là mạnh đi xa cùng La Gia Hâm cư nhiên liều đặc biệt đầu cơ. La gia hâm không có hắn ca ca trên người cái loại này người sống chớ tiến cường đại khí chàng là một vị ôn tồn lễ độ khiêm khiêm quân tử cùng thê tử phương nhiệm đứng chung một chỗ thật là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh đặc biệt xứng đôi. Bọn họ nhi tử 2 tuổi tiểu vĩnh diệp giống như cũng thực thích so với hắn lớn hơn một chút tiểu tỷ tỷ thản nhiên ở thành thật ăn một hồi sau khi ăn xong liền bắt đầu muốn lấy thản nhiên muốn cùng nàng chơi khả năng cũng là thản nhiên trên người linh khí tương đối thuần thịnh tiểu hai tử sẽ đặc biệt thích cho nên tiểu gia hỏa mới có thể đặc biệt dính nàng. Ăn qua cơm chiều sau hai nhà người từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Thản nhiên cùng ba ba mụ mụ cùng nhau trở lại phòng sau, đem La gia dàn mãễn mại đưa lễ vật lấy ra tới giao cho mụ mụ bảo quản, cũng nói hạ phần lễ vật này hàm nghĩa, mạnh gia phu thê có chút kinh ngạc La gia nhị lão này phân coi trọng, bất quá ngẫm lại La gia minh làm người cũng liền bình thường trở lại, nhân gia đối chính mình nữ nhi hảo, cũng là đương nữ nhi là người một nhà, hai nhà người từ đây bởi vì thản nhiên nhưng thật ra cùng chi liên khí. Từ đây sau cấp 2 nhà người đều mang đến, đến rất. Như ngoài ý liệu chỗ tốt. Mạnh đi xa cùng Vu Lệ Phương hậu thiên muốn xuyên y di phục vừa mới đưa tới, bọn họ hai cái yêu cầu sửa sang lại thí xuyên một chút khiến cho Thản Nhiên chính mình xem lễ vật đi. Thản Nhiên mở ra La Tiểu Thúc Thúc cùng La Tiểu Cô cô lễ vật, La Tiểu Thúc Thúc phu thê đưa chính là một cái lắc tay, Thản Nhiên tưởng hẳn là tiểu thẩm thẩm tiền đi. Vừa thấy chính là nữ hải tử thích, tinh tế, dây xích thượng treo một đám tiểu hồ điệp. Mỗi cái nơ con bướm thượng nặng có 3 viên đại khái thập phần tiểu toản, phi thường tú khí đáng yêu, tuy rằng so với la gia giàn nãi nãi lễ vật không tính thực quý trọng, nhưng là thực độc đáo. Ở đại lục lúc này rất ít có như vậy có thiết kế cảm tay nhỏ liên, liền chiều dài đều là nàng mang vừa vặn tốt, hẳn là vì nàng đặc biệt thiết kế. La tiểu cô lễ vật là dùng một cái cổ kính gỗ đàn hộp trang, bên ngoài treo một cái đại khái 5cm tả hữu kim chế chạm dông khắc hoa tiểu khóa, chìa khóa cũng là ở mặt trên. Thản Nhiên cảm giác được cái hộp này hơi thở không phải thời đại này đổ vật, hẳn là kiện đồ cổ đi. Nàng đối cái này tiểu cô có điểm tò mò, nàng sẽ đưa cái gì đâu? Xoay một tiếng, khóa khai, Thản Nhiên cẩn thận lấy rớt cái khóa móc, nhẹ nhàng mở ra hộp, đây là. Thản Nhiên trừng lớn đôi mắt, đây là. Đây là Minh Nguyệt Lưu Lam bội. Nghe nói Minh Nguyệt Lưu Lam bội là mở ra tần thủy hoàng địa cung bảo tàng chìa khóa, như thế nào lại ở chỗ này? Người khác không quen biết. Thản nhiên chính là ở trong không gian sách cổ ghi lại chung nhìn thấy quá nó, hơn nữa nó hơi thở tuy rằng không biết bị cái gì phong ấn, nhưng là mặc dù mỏng manh thản nhiên cũng có thể cảm giác được, nó cái loại này bị giao cho ở mặt trên linh khí, đây là cùng trên người nàng linh lực tương tự linh khí. Vì cái gì sẽ ở la gia nhụy trong tay? Chẳng lẽ nàng đã biết thân phận của nàng? Không đúng, nàng hẳn là không biết đây là chân chính minh nguyệt lưu lam bội, nếu trên người nàng không phải có linh lực liên nàng cũng sẽ không cảm thấy này khối ngọc bội là cái đồ cổ, huống chi như vậy quan trọng đồ vật như thế nào sẽ dễ dàng tặng người. thậm chí nghe nói La gia nhụy là dùng gửi qua bưu điện phương thức từ nước Mỹ gửi đến Hong Kong, cho nên ở nàng xem ra này bất quá là vừa khéo mà thôi. như vậy nó lại là vì cái gì sẽ một lần nữa xuất hiện tại thế nhân trước mặt đâu. chương 22 Âu Dương Nôn, mặc kệ Minh Nguyệt Lưu Lam bội xuất hiện nguyên nhân là vì cái gì, thản nhiên tạm thời đều phải trước đem nó thu hảo. Nếu nó thật sự cùng bảo tàng có quan hệ, kia nhất định sẽ có một hồi tình phong huyết vũ. Nàng hiện tại còn không đủ đủ cường đại, không thể bảo vệ tốt nàng phải bảo vệ người nhà, cho nên nàng muốn đem bí mật này che giấu lên. Thản nhiên thừa dịp cha mẹ không chú ý nàng bên này thời điểm trộm đem ngọc bội để vào không gian, từ trong không gian tìm khối mặt khác ngọc bội đặt ở gô đàn hộ. Từ từ, lễ vật xem xong rồi sao? Đều là cái gì a? Vu lệ phương thu thập xong quần áo lại đây hỏi thản nhiên. Ân đều xem qua. La tiểu thúc thúc cùng thẩm thẩm đưa chính là một cái thật xinh đẹp lắc tay, La tiểu cô cô đưa chính là một khối ngọc bội, hẳn là khối đồ cổ. Thản nhiên một bên nói một bên cầm lấy hai kiện lễ vật triển lãng hạ. "Ân, đều rất xinh đẹp, từ từ mụ mụ giúp ngươi thu thập đứng lên đi, ngươi đi trước tắm đúng rửa, một hồi tẩy xong rồi liền đi ngủ sớm một chút đi, đều 9 giờ nhiều." Thản nhiên vẫn luôn là ngoan bảo bảo, mỗi ngày buổi tối 9 giờ rưỡi đúng giờ ngủ. Ngoan bảo bảo thản nhiên dựa theo mụ mụ an bài thu thập xong liền ngủ, một đêm không nói chuyện ngày hôm sau, thản nhiên lễ phục đều đưa lại đây, ở mạnh mụ mụ vu lệ phương, là nãi nãi cùng la tiểu thẩm thẩm phương nhiệm tham khảo hạ lại đối không quá thích hợp địa phương sửa chữa hảo, ba cái nữ nhi một đại diễn, thản nhiên xem như cảm nhận được. Thản nhiên bốn dĩ lớn lên tựa như cái bút bê Tây Dương, lúc này càng giống cái bút bê Tây Dương giống nhau bị này ba vị trưởng bối trang điểm, là nãi nãi lần này rốt cuộc là mang theo nhiều ít cho nàng dùng để làm phối sức trang sức tới A, liền tính là khai châu đáo công ty cũng không cần như vậy đi Thản nhiên trong lòng vô cùng ai hoán, còn hảo còn có cái tiểu vĩnh diệp có thể khi dễ, tiểu gia hỏa phi thường thích thản nhiên, ở thản nhiên bị này vài vị mụ mụ nãi nãi thầm thầm lăn lộn thời điểm, hắn vẫn luôn vui tươi hớn hở đi theo thản nhiên chuyển động, liền tính là bị thản nhiên xoa bóp khuôn mặt nhỏ cũng không tức giận, thật sự là manh thiên. Thản nhiên kỳ thật xem nhẹ chính mình cũng chỉ so với hắn mới đại tam tuổi nhiều A. Rốt cuộc mãi cho đến cơm chiều thời gian mới đều chuẩn bị xong, thản nhiên rốt cuộc có thể tùng một hơi. Nữ sĩ nhóm bên này bận việc một ngày, mà các quý ông lại là qua rất là nhẹ nhàng một ngày. Mạnh đi xa đối với la gia huynh đệ nhạy bén thị trường khíu giác thực khâm phục, mà la gia huynh đệ đối với mạnh đi xa tài hoa cũng là cho dư rất cao đánh giá. Ngay cả la Lão gia tử đều cảm thấy mạnh đi xa ở thi họa thượng tạo nghệ rất cao. Nhìn không ra người thanh niên này vẫn là thâm tàng bất lộ a, liền không biết hắn Lão sư là ai. Nói đến mạnh đi xa Lão sư kỳ thật là một vị đặc thù thời kỳ thời kỳ bị hạ phóng Lão tiên sinh. Hắn là mạnh đi xa khi còn nhỏ hàng xóm, bởi vì một người trụ thực tịch mịch, mạnh đi xa thường xuyên đi xem hắn, chậm rãi liền cùng tiên sinh quen thuộc lên. Hắn lai lịch chưa bao giờ cấp mạnh đi xa giảng, chỉ là cảm thấy mạnh đi xa tương đối có thiên phú sẽ dạy hắn mấy năm, mạnh đi xa liền tiền của hắn cũng không biết, vẫn luôn đều kêu hắn tiên sinh. Nói vậy hắn là không nghĩ nhắc lại tiền trình vãng sự. Ở hắn thượng cao trung năm ấy chuyển nhà rời đi sau liền không tái kiến quá tiên sinh. Sau lại hắn cũng có trở về xem qua tiên sinh. Chính là hắn đã dọn đi rồi, không có người biết hắn đi nơi nào. Vài vị nam sĩ nói chính trị đàm kinh tế nói văn học nghệ thuật từ từ, tóm lại là nói chuyện trời đất thoải mái thực, đâu giống thản nhiên như vậy vất vả, hâm mộ chết thản nhiên, còn hảo ngày mai chính là yến hội, nàng cũng coi như bút bê Tây Dương một ngày, còn hảo còn hảo lạc. Ngày hôm sau thản nhiên mau 9 giờ mới rời giường, bởi vì là tiểu hài tử hơn nữa trước một ngày lại mệt mỏi, đại gia khiến cho nàng cùng tiểu vĩnh diệp ngủ nhiều một hồi. Chờ bọn họ hai cái rời giường thời điểm mọi người đều đã ăn qua cơm sáng Tiến hội là giữa trưa cử hành Cho nên thản nhiên ăn qua cơm sáng sau đã bị tạo hình sư ấn ở ghế trên làm tạo hình Tiểu băng hữu nhưng thật ra cũng không cần như vậy phiền toái huống chi thản nhiên bản lĩnh lớn lên liền rất xinh đẹp Tạo hình sư cũng liên tiếp dùng những cái đó đồ trang điểm độc hại này trương khuôn mặt nhỏ Chỉ là đơn giản giúp nàng đồ điểm môi màu đánh điểm má hồng Trải cái mị mị công chỗ đầu Trên đầu còn giúp nàng mang lên lan mãi lại chuẩn bị kim cương tiểu vương miện. Một thân màu trắng âu thức cung đình váy, váy căng cũng là riêng đặt làm, so giống nhau muốn nhẹ thượng rất nhiều. Vừa lúc khởi động váy chiều dài đến mắt cá chân vị trí, trên chân một đôi bình đế màu trắng thủy tinh dày. Người không nhìn lầm là thật sự thủy tinh dày, hơn nữa vẫn là thi hoa lạc thế kỷ thủy tinh chế tạo, trải qua đặc thù xử lý, hoàn toàn phù hợp thản nhiên chân hình, hơn nữa hoàn toàn dựa theo chân gắng sức điểm thiết kế. Mặt trên tuân thủ công cắt điêu một con hoa sen ám văn, vốn là muốn điêu khắc tượng vi, nhưng là thản nhiên nói nàng thích hoa sen. Nguyên đồ cũng là nàng chính mình dựa theo tay trái chỗ Hồng Liên đánh dấu thân thủ họa. Thản nhiên tưởng về sau Hồng Liên muốn làm nàng đặc thù ký hiệu, như vậy cũng là vì làm cái kia trương họ tộc nhân có thể càng mau tìm được nàng. Nàng tin tưởng cái kia gia tộc vẫn như cũ tồn tại, chỉ là hiện tại nàng còn không thích hợp đi chủ động tìm hiểu bọn họ. Hôm nay mạnh mẽ vu lệ phương cũng là an diện lộng lây, chưa từng có như vậy trang điểm quá nàng vẫn là có chút không thói quen. Từ tới vân nam thản nhiên không có phương tiện đem linh tuyển thủy thêm nước vào lưu. Nàng chỉ có thể trộm ở ba mẹ buổi sáng uống nước trước đoái ở ly nước, cho nên nàng mỗi ngày buổi sáng nhìn đến ba ba mụ mụ muốn đổ nước khi liền một hai phải giúp bọn hắn đảo, còn biên cái lý do nói hy vọng ba ba mụ mụ mỗi ngày uống đến đệ nhất chén nước là nàng đảo. Mạnh ra hai vợ chồng không có biện pháp đành phải từ nàng đi. Đoái ở cái ly muốn so lưu nước độ dày muốn đại, hơn nữa càng vì mới mẻ, cho nên tới Vân Nam lúc sau bọn họ hai cái khí sắc càng ngày càng tốt, ngay cả đương nhiều năm binh mạnh đi xa hiện tại làn da cũng là trắng non rất nhiều. Vũ Lệ Phương còn dễ cợt hắn càng ngày càng giống thư sinh mặt trắng, một chút đều không giống cái lao trinh sát binh. Mạnh đi xa bị thê tử dễ cợt cũng không có biện pháp, nhìn trong gương chính mình liền hắn đều không cảm thấy chính mình giống cái lao binh. Bất quá nhìn xem thê tử càng ngày càng quang thải chiếu nhân mặt, hắn tưởng đại khái là vân nam khí hậu hảo đi, tương lai già rồi có thể tới nơi này định cư cũng không tồi. Hôm nay mạnh đi xa xuyên một thân màu xám bạc chính trang, màu đen dày da, tuy rằng không có nữ sĩ nhóm như vậy phiền toái nhưng là cũng bị tạo hình sư một lần nữa đắp nặn thích hợp hắn kiểu tóc, thoạt nhìn cả người đều là nho nhã anh Tuấn Thực, cùng Vũ Lệ Phương đứng chung một chỗ cũng là một đôi tuấn nam mỹ nhân. Nếu không nói là thản nhiên cha mẹ, thoạt nhìn giống như là 24-25 tuổi tuổi trẻ phu thê. Nhưng thật ra La gia minh cùng mạnh đi xa tuổi không sai biệt lắm, mà La gia minh lại thoạt nhìn như là mạnh đi xa đại ca. Thật cũng không phải nói hắn lão, chỉ là trên người khí chất thực trầm ổn thoạt nhìn càng thành thục. Hôm nay La Gia Minh một thân màu đen chính trang cả người tản ra cường đại khí tràng, rất có thương giới đại lao khí chất. Thản nhiên muốn dùng không được mấy năm, nàng nhất định sẽ trợ giúp cha nuôi sớm hơn đến lấy được kiếp trước La Gia Minh sở lấy được thành tiểu, làm La Thị Châu Đáo trở thành Hồng Công Châu Đáo nghiệp một. Giữa chưa thời điểm khách nhân lục tục đã đến, La Gia hai huynh đệ làm chủ nhân chiêu đái khách nhân, bởi vì La Gia Minh còn chưa thành gia, cho nên chiêu đái khách nữ nhiệm vụ liền dừng ở phương nhiệm trên người. Mạnh ra tam khẩu còn có la gia nhị lao cùng tiểu vĩnh diệp ở phòng nghỉ vẫn là tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần chờ nghi thức bắt đầu lại đi ra ngoài là được. Đại khái giữa trưa 12 giờ thời điểm khách nhân cơ bản đều đến đông đủ, la gia minh bí thư lại đây thỉnh vài vị qua đi hội trường. Vị này bí thư, cảm thấy thực cảm khái, không nghĩ tới lao bản lần này tới vân nam cư nhiên sẽ nhận cái nữ nhi. Hắn nhìn thản nhiên, trong lòng vô hạn cảm khái, cái này tiểu nữ hài rốt cuộc có cái gì đặc biệt đâu. Có thể làm La Gia người đều như vậy thích, hắn thật sự là không nghĩ ra, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp đáng yêu, hắn thật sự nhìn không ra tới. Bất quá về sau nàng chính là La Gia thừa nhận đại tiểu thư, hắn về sau cũng không thể chậm trễ. Có thể đương La Gia Minh bí thư người nam nhân này cũng không phải cái ngốc tuy rằng không rõ cái gì nguyên nhân nhưng cũng biết nên làm như thế nào. Thản nhiên đi vào hội trường thời điểm, nhìn đến La Gia Minh đang ở cùng một cái xuyên quân trang nam nhân đang ở nói chuyện, La Gia Minh lúc này trên mặt là ngày thường khó gặp ý cười. Là chân chính đang cười, như thế khó được, rất ít nhìn thấy La Gia Minh trước mặt ngoại nhân sẽ có thiệt tình tươi cười, xem ra người nam nhân này cùng La Gia Minh quan hệ không bình thường. Chan ơi, Thản nhiên bọn họ tới hội trường thời điểm, thản nhiên đã bị đơn độc đưa tới La Gia Minh bên này, nàng kêu một tiếng La Gia Minh để làm hắn biết được chính mình đã tới rồi. Từ từ tới, hôm nay thật xinh đẹp. La Gia Minh nhìn giống cái tiểu công chúa giống nhau thản nhiên trong lòng tức khắc mềm mại, một phen đem nàng bế lên tới ở trên mặt nàng hôn hôn. Cha nuôi, là nãi nãi nói nhân ra là tiểu thục nữ, không cần bị cha nuôi ôm. Thẳng nhiên lớn như vậy đột nhiên bị hôn hạ vẫn là có điểm mặt đỏ, rốt cuộc nàng kiếp trước đều là 26 tuổi tuổi hạc, bị một cái 30 tuổi nam nhân khinh bạc, nàng tâm lý thượng vẫn là có chút khó tiếp thu. Nhà mình ba bà kia không giống nhau, liền tính la Gia Minh là cha nuôi cũng cảm giác quái quái, cho nên liền ra tiếng kháng nghị. Chúng ta từ từ còn thẹn thùng đâu, là cha nuôi không đúng, không nên phá hư chúng ta tiểu công chúa hình tượng. La Gia Minh tiếp thu đến thản nhiên kháng nghị cười đem nàng buông xuống. Gia Minh đây là ngươi con gái nuôi, hảo cái xinh đẹp hài tử a, hiện tại liền dáng vẻ này, sau khi lớn lên nhưng làm sao vậy đến? Vị tia xuyên quân trang nam tử nhìn nhìn thản nhiên, sau đó cười lắc đầu đến nói, ngôn, chính ngươi còn không phải dài quá trương xinh đẹp mặt, như thế nào liền nói khởi nữ nhi của ta. La Gia Minh đảo cũng phối hợp hắn nói khai nổi lên vui đùa, biết rõ đối phương sợ nhất chính là nhân gia nói hắn xinh đẹp. Ai? Ngươi ra hỏa này, giữ gìn nữ nhi liền giữ gìn nữ nhi như thế nào còn chuyên tấn công ta nhiều điểm. Ngươi biết rõ ta ghét nhất người ta nói ta xinh đẹp. Nam nhân kia đảo cũng không giống như là thật sự sinh khí. Thản nhiên nghe bọn họ đối thoại tò mò nhìn cái kia bị người ta nói xinh đẹp nam nhân. Người nam nhân này một thân quân trang thẳng đứng, đại khái có 180cm tả hưu, cùng la Gia Minh không sai biệt lắm cái đầu, lại bởi vì là quân nhân duyên cơ dáng người có vẻ càng vì đỉnh bản. Tiểu mạch sắc làn ra. Đơn giản tóc rối cô có vẻ nhân cách ngoại lãnh lẽ. Một đôi đen nhánh tựa mặc đôi mắt khảm ở lưỡng đạo mày kiếm phía dưới, cuốn khúc lông mi, cao thẳng mũi, độ dày vừa phải môi đang gợi thời điểm sẽ cong lên duyên dáng độ cung, người nam nhân này đúng là 20 năm sau nhất lưu hành hoa mỹ năm a, đáng tiếc cái này niên đại nam nhân cũng không nên như vậy xinh đẹp, cái này niên đại vẫn là lưu hành cái loại này cường tráng, cao lớn hình tượng. Bất quá hắn đôi mắt hảo quấn mắt, ở nơi nào gặp qua đâu? Từ từ, đây là người Âu Dương luôn thúc thúc. Ngươi kêu hắn Âu Dương Thúc Thúc là được. Âu Dương Luân, Âu Dương Đêm. Bọn họ. Chương 23 Đại tiểu thư. Cặp Mắt kia thản nhiên nghe được Âu Dương Luân tên đột nhiên nghĩ tới, đó là một đôi cùng Âu Dương Đêm thực tương tự đôi mắt, đen nhánh như mực sâu không thấy đáy. Giống nhau họ Âu Dương, bọn họ có quan hệ gì? Âu Dương Thúc Thúc hảo, ngươi nhận thức Âu Dương Đêm sao? Thản Nhiên hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Gì? Ngươi nhận thức tiểu gia? Âu Dương Luân nghe được Thản Nhiên hỏi chuyện sững sốt. Đứa nhỏ này như thế nào sẽ nhận thức tiểu dạ? Đúng vậy, ta có cái đồng học kêu Âu Dương đêm, ta là dê thị người, không biết ta nói Âu Dương đêm có phải hay không Âu Dương thúc thúc nói tiểu dạ, bất quá các ngươi đôi mắt rất giống. Thẳng nhiên cẩn thận trả lời Âu Dương luôn vấn đề. Vậy đúng rồi, chúng ta Âu Dương gia đôi mắt đều là di truyền, đều rất giống, tiểu dạ là ta đại ca nhi tử, năm trước bọn họ một nhà dọn đi dê thị. Âu Dương luôn khẳng định nói, nguyên lai like bọn họ đôi mắt là gia tộc di truyền. Thật là kỳ diệu di truyền a. Ừm, chúng ta là trung tâm tiểu học học trước nhất ban cùng lớp đồng học vẫn là ngồi cùng bàn đâu. Thành nhiên trước mặt ngoại nhân biểu hiện đến vẫn là giống cái tiểu hải tử. Đúng không? Ta cũng có thật dài thời gian chưa thấy được tiểu dạng. năm nay An Tết thời điểm bọn họ cũng không hồi lễ đô, kia tiểu tử được chứ? Bởi vì Âu Dương Đêm phụ thân Âu Dương Vân lần này đi dê thị có quan trọng nhiệm vụ, An Tết thời điểm không có phương tiện hồi lễ đô, cho nên Âu Dương Đêm cũng không trở về. Ừm, Âu Dương Đêm còn hảo a. Chính là không thích nói chuyện không yêu cười, ta nói 5 câu nói hắn mới nói một câu, thật là lười đâu. Thản nhiên vẻ mặt lưu án biểu tình chắc là đối âu dương đêm đoán niệm sâu đậm. Phải không? Tiểu dạ cư nhiên còn có thể ngươi nói 5 câu hồi một câu đâu, ta cái này đương thúc thúc thường xuyên cùng hắn nói rất nhiều đều không trở về ta một câu đâu, thật là thương tâm đâu. Không nghĩ tới cái này tiểu nữ hải cư nhiên có thể làm tiểu dạ nói chuyện, tiểu dạ từ nhỏ liền không quá yêu nói chuyện, người trong nhà còn ngẫu nhiên phản ứng một chút. Người ngoài căn bản là không thèm để ý tới, Âu Dương luôn vẫn là có điểm tiểu kinh ngạc. Tuy rằng theo chân bọn họ gia tộc di truyền có quan hệ, trong nhà trừ bỏ Âu Dương luôn tương đối tới nói còn tính bình thường, giống Âu Dương luôn phụ thân, đại ca, đệ đệ đều không thích nói chuyện. Chính là Âu Dương đêm là nhà bọn họ nhất không thích nói chuyện, tiểu tử thúi từ nhỏ liền khốc khốc, ai hỏi chuyện đều là có thể không trả lời liền không trả lời, cần thiết muốn trả lời thời điểm cũng dùng phi thường tinh giản nói trả lời, khó được nghe nói hắn đối người ngoài còn có hỏi có đáp. Ngậy! Âu Dương thúc thúc ngươi đừng thương tâm, có lẽ là Âu Dương đêm trước kia không thích nói chuyện hiện tại hảo một chút đâu. Làm ơn các ngươi đều lớn như vậy người, đều ở ta một cái tiểu hài tử trước mặt Trang cái gì thương tâm, tiểu bằng hữu dễ khi dễ đúng không? Ngươi kêu biểu tình cùng này thân quân Trang thật không xứng, quá vỉ hình tượng. Thản nhiên buồn bực, như thế nào một cái hai cái đều cái dạng này? Có lẽ đi. Mới là lạ, kia tiểu tử hắn chính là rất rõ ràng, Âu Dương luôn trong lòng nghĩ. Còn có này tiểu cô nương nhất định có cái gì đặc biệt, làm bạn tốt La Gia Minh nhận làm con gái nuôi, còn làm tiểu dạ đặc thù đối đãi, hắn giống như tìm được một kiện chuyện thú vị. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, nôn ngươi tới trước bên kia ngồi đi, một hồi cử hành xong nghi thức chúng ta lại liêu. La Gia Minh nhìn xem thời gian đối Âu Dương luôn nói. Hảo A, một hồi chúng ta đến Hảo Hảo uống vài chén, đã lâu không ở bên nhau uống rượu. Âu Dương luôn nói xong liền hướng La Gia cha mẹ bên kia đi qua đi. Cùng hai vị lao nhân cập la gia những người khác chào hỏi qua liền ngồi hạ, bởi vì hắn cùng la gia minh đặc thù quan hệ cũng bị an bài tới rồi chủ gia tịch. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy mạnh gia phu thê, cho nên là có la gia hâm giới thiệu nhận thức. Cho nhau lễ phép hỏi qua hảo cũng không nói nhiều, nghi thức lập tức liền phải bắt đầu rồi, đại gia ánh mắt đều bị hấp dẫn tới rồi trên đài. Tuy rằng đây là la gia minh nhận con gái nuôi nghi thức, nhưng là cũng là la thị xí nghiệp một cái quan trọng thời gian, hôm nay cũng thỉnh một ít truyền thông bằng hữu. Đa số là Hồng Kông chạy tới truyền thông, đại lục phương diện la thị phát ra mời nhưng thật ra không nhiều lắm. Đối với truyền thông tới nói đây cũng là một cái đại tin tức, cùng với làm cho bọn họ lung tung suy đoán luận viết, không bằng quang minh chính đại công khai thản nhiên thân phận, như vậy cũng có thể đối tương lai mạnh ra làm buồn bán khi có nhất định trợ giúp, ít nhất sẽ không có không có mắt người dễ dàng đi động bọn họ, la gia minh là như vậy suy xét. Nhận thân nghi thức không tính phức tạp, chính là đang ngồi các vị hỗ trợ giám chứng một chút, Kỳ thật thản nhiên đã sớm đem La Gia Minh làm như là thân nhân, La Gia cùng bọn họ cũng là thân nhân, bất quá là một cái nghi thức thôi, chỉ là vì trước mặt người khác vì thản nhiên chính danh mà thôi, từ hôm nay trở đi mạnh thản nhiên liền La Thị Châu báo đại tiểu thư. Lệnh mạnh gia phu thê ngoại ý muốn chính là La Gia Minh cư nhiên tuyên bố tặng thản nhiên La Thị Châu báo 5% cổ phần, quyết định này một tuyên bố ở đây sở hữu khách cùng phóng viên đều ồ lên. La Thị Châu báo hiện tại tuy rằng không có thản nhiên kiếp chức như vậy đại quy mô. Nhưng là cũng là có vài tỷ tài sản công ty nên biết, cấp một cái không thân không thích tiểu nữ hài 5% cổ phần, đó chính là mấy ngàn vạn A. Mạnh đi xa cùng vu Lệ Phương tuy rằng không biết là thị châu đáo có bao nhiêu tài sản, nhưng là như vậy cấp một cái hài tử 5% công ty cổ phần kia không phải kiện việc nhỏ. Mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, đặc biệt là Mạnh đi xa cũng học tập một ít kinh dung thượng tri thức, đối với công ty cổ phần có nhất định hiểu biết, hắn biết này 5% phân lượng chính là 10 phần không nhỏ các ở La Thị kia cũng là cái đại cổ đông vị trí A La Gia người một nhà cũng liền mới có 60% cổ quyền, dư lại đều ở cổ đông trong tay, này 5% cho thản nhiên, La Gia người chỉ có 55%, cũng liền khó khăn lắm duy trì được cổ phần khống chế cổ đông cổ phần. La Lão Gia Minh này mạnh đi xa tưởng thế thản nhiên chối từ rớt, như vậy trọng phân lượng, thản nhiên một cái hài tử không thích hợp tiếp thu, húng chi cái này công ty cũng không phải La Gia Minh một người, hắn đệ đệ cũng ở trong công ty. Vạn nhất bọn họ huynh đệ bởi vì chuyện này bất hòa, quá không đáng. Đi xa ngươi không cần nhiều lời, đây là chúng ta cả nhà thương lượng kết quả. La lão gia tử ngăn lại mạnh đi xa kế tiếp muốn nói nói. Cả nhà. Mạnh đi xa nhìn nhìn la gia những người khác, bọn họ đều mỉm cười gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Mạnh đi xa vừa thấy tình thế đã như thế cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, nhìn xem nữ nhi tính toán làm thế nào chứ. Tuy rằng thản nhiên tuổi còn nhỏ lại là cái có chủ ý. Hắn hiện tại cũng không biết như thế nào làm, chờ cùng nữ nhi thương lượng nhìn xem đi. Kỳ thật, La Gia người sở dĩ sẽ cả nhà thông qua, là La Gia Minh ở trải qua thản nhiên đồng ý dưới đem thản nhiên đặc thù năng lực nói cho người trong nhà, đương nhiên tiểu vĩnh diệp cùng xa ở nước Mỹ gia nhụy là không biết. Thản nhiên cảm thấy nếu là người một nhà, nàng về sau thế tất sẽ cùng La Thị có rất nhiều hợp tác, sớm hay muộn là phải bị bọn họ biết đến. Mấy ngày nay trải qua nàng quan sát, La Gia người phẩm hạnh đều là không cần lo lắng. Nàng cảm thấy cùng với ngày sau bị bọn họ phát hiện không bằng sớm một chút nói cho bọn họ, miễn cho bọn họ đa tâm cảm thấy chính mình là đề phòng bọn họ. Thản nhiên trước sau cảm thấy bị người chân thành tương đái tất yếu lấy thành hồi báo mới là làm người xử thế ứng tuần hoàn chuẩn tắc, nàng không phải thánh mẫu, những cái đó bắt nạt quá nàng người, nàng không có khả năng sẽ lấy ơn báo oán, nhưng là đồng dạng, chân thành đái nàng người, nàng cũng tất sẽ không khác bọn họ thất vọng. Nhưng là thản nhiên không nghĩ tới. La Gia người đang nghe La Gia minh nói chính mình đặc thù năng lực sau, vốn là thiệt tình yêu thích nàng La Gia người cư nhiên làm ra như vậy quyết định. Chuyện này ở trước đó nàng là cũng không cảm kích, nếu là biết, nhất định sẽ chối từ Nghĩ đến La Gia minh không có trước tiên nói cho nàng cũng là sợ nàng chối từ đi, thật là đáng yêu người nhà, tuy rằng không có huyết thống quan hệ lại mọi chuyện vì nàng suy xét, mà nàng chân chính thân nhân, ha ha, không nói cũng thế, dù sao cũng là ba ba người nhà, chỉ cần bọn họ không quá phận. Thản nhiên tưởng nàng cũng sẽ không đối bọn họ làm gì đó. Nếu, bọn họ vẫn là giống kiếp trước giống nhau không dài đầu góc tính kế chính mình ba mẹ, liền tính là cái gọi là thân nhân thản nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá nếu bọn họ tặng nàng này 5% cổ phần, tới rồi hiện tại nàng cũng sẽ không làm ra vẻ nói không cần, ở nàng trở nên cường đại phía trước nàng yêu cầu trợ lực, yêu cầu sự chính mình có thể cường đại lên lực lượng. Chỉ có nàng cường đại rồi, mới có thể làm nàng muốn làm sự tình. Hôm nay là la ra cho nàng dựa vào, cho nàng có thể dựa vào lực lượng, Thản nhiên minh bạch bọn họ đưa cho nàng này 5% cổ phần không đơn giản là cho nàng một bút tài sản. Càng quan trọng là nói cho thế nhân nàng là la ra một viên, nàng có thể giống la ra mỗi người giống nhau hưởng thụ la ra cái này gia tộc cái này xí nghiệp mang cho nàng tôn vinh. Nàng không bao giờ là một cái bình thường tiểu nữ hài, nàng tương lai từ hôm nay trở đi đem hoàn toàn bất động. Tương lai nàng cường đại rồi, nàng cũng sẽ trở thành la ra lực lượng làm cho bọn họ nhân nàng mà kiêu ngạo, nhân là nàng người nhà mà được đến so hôm nay càng cao vinh quang. Nghi thức hoàn thành sau, thản nhiên thay đổi một bộ màu đỏ tiểu sườn sám, một đôi hàng thêu tô châu gấm vóc dày nhỏ, thượng dĩ sắc hồng liên đồ án. Tiểu tóc cũng đổi thành hai cái tiểu bùi tóc, mái bằng, hai sườn để lại hai rốn tóc tùy ý rũ ở nhĩ trước. Nhĩ thượng đeo một đôi dương chi bạch ngọc tiểu nhĩ quải, trên cổ một cái kim vòng cổ treo một quả dương chi bạch ngọc tiểu khóa hơn nữa tay trái kia cái xanh biết vòng tay làm nổi bật cả người đều tựa kia cổ họa trung đi xuống tiểu đồng tinh xảo khả nhân đổi hảo quần áo phối sức thản nhiên bị la gia minh mang theo đi vào chủ gia tịch bên này cấp la gia nhị lão mạnh gia ba mẹ la gia tiểu thúc tiểu thẩm hành quá lễ thu la gia người cấp bao lì xì sau lại đến âu dương nôn trước mặt cũng chính thức cho hắn được rồi vạn buổi lễ tuy rằng không rõ vì cái gì âu dương nôn sẽ ở nhà người này một tịch nhưng là nàng cũng là thực quy củ hành lễ Bởi vì phía trước ở trong không gian xem qua rất nhiều tiền bối lưu lại điển tịch, nàng không có việc gì cũng học một ít lễ nghi phương diện đổ vở. Hôm nay nàng ăn mặc sườn sám cũng là dựa theo cổ lễ tới hành lễ, người khác không thấy ra tới, Âu Dương ngôn chính là đã nhìn ra. Hắn mâu thân là đại gia tộc ra tới, đối lễ nghi phương diện yêu cầu thực nghiêm khắc, bọn họ từ nhỏ đều phải học tập, ở ngày Tết thời điểm đi ông ngoại gia đều phải hành cổ lễ, cho nên hắn nhìn đến thản nhiên động tác theo bản năng sừng suốt, đứa nhỏ này xác thật không đơn giản. Này vãn bối lễ hành không sai chút nào. Chính là xem cha mẹ nàng tuy rằng khí độ không kém lại cũng xem ra sắc thật là người thường, vì cái gì nữ nhi lại như vậy. Nói không nên lời là một loại cái gì cảm giác. Lần đầu tiên Âu Dương luôn phát hiện có hắn xem không rõ sự tình, này sắc thật làm hắn có chút buồn rầu, nhưng là cũng đồng thời càng thêm thâm hắn đối cái này tiểu nữ hài hứng thú. Từ từ đây là Âu Dương thúc thúc lễ vật. Âu Dương luôn nhận được là gia mình thông chi khi liền chuẩn bị cấp tiểu chất nữ lễ vật. Tuy rằng không phải là Gia mình thân sinh nữ nhi, nhưng là hắn cũng nhìn ra được chính mình hảo huynh đệ đối cái này con gái nuôi coi trọng, lúc ấy hắn chuẩn bị một phần tinh xảo lễ vật. Chính là hiện tại hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn nhìn trước mắt tiểu nữ hài, cổ trang trang điểm hành cổ lễ, hắn không có lấy ra trước đó chuẩn bị tốt lễ vật mà là lấy ra trên người mặt khác một kiện đồ vật đưa cho Thản nhiên. Đây là Thản nhiên nhìn đến trước mắt đồ vật, kinh ngạc hỏi, thân nhóm các ngươi cất chứa ở nơi nào, các ngươi để cử ở nơi nào? Trăng Bạc yêu cầu các ngươi duy trì Nga. Thỉnh trước sau như một duy trì Trăng Bạc, cảm ơn. Không lưng. Trưng 24 phiền thoái. Gì? Ngươi có phải hay không nhận thức thứ này? Âu Dương luôn nhìn đến thản nhiên giật mình biểu tình hỏi, thứ này là hắn mấy ngày trước đây mới vừa được đến, bởi vì Lão Gia tử nhà hắn thích cất chứa chút đồ cổ, thứ này hắn vốn là muốn vào hiến cho Lão Gia tử, không nghĩ tới hôm nay cùng này tiểu nha đầu có duyên, cảm thấy thứ này chính thích hợp nàng dùng liền đem ra không nghĩ tới đứa nhỏ này giống như nhận thức nó, Ân, ta ở sách cổ thượng gặp qua, nếu ta đoán được không sai nói, cái này hẳn là Hạo Thiên Kính, Âu Dương thúc thúc đúng không? Thản nhiên có chút không xác định nói, này mặt gương đồng cho nàng cảm giác giống như là lúc trước nàng thu được La Gia Nhụy đưa Minh Nguyệt Lưu Lam Bội giống nhau, hẳn là cũng là có linh khí bám vào, nhưng là thực mỏng manh, nàng xác thật cảm giác được, nhưng cũng không dám khẳng định. Hơn nữa trong không gian sách cổ cũng không có nói Minh Hạo Thiên Kính lai lịch. Chỉ là nói trên đời chỉ có số rất ít người biết nó là thượng cổ thần khí chi nhất, mà thế nhân đều cho rằng nó chỉ là thời chiến quốc sở quốc hoàng gia hiến tế khí điển chi nhất. Mà theo không gian đời thứ hai chủ nhân ghi lại tần quốc chính là bởi vì được đến thượng cổ thần khí hạo thiên kính mới diệt lục quốc nhất thống thiên hạ. Bất quá liền không biết cái này có phải hay không chính phẩm, bởi vì lúc trước tần thủy hoàng vì phòng ngừa có người đánh cắp hạo thiên kính làm thợ thủ công phòng chế hàng trăm hàng ngàn cái, đặt ở A phòng trong cung. Liên tính là phỏng phẩm đến bây giờ kia cũng là mấy ngàn năm đồ cổ, cho nên hạo thiên kính ở đồ cổ người thạo nghề trong tay có không ít, phỏng trừ âu dương luôn cũng là đương, cái này chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng thản nhiên luôn là cảm thấy bất an, này mặt gương đồng thượng hơi thở, không có khả năng là một kiện phỏng phẩm có thể có được, nàng một chút đều không muốn cùng này đó chất chứa đại bí mật đồ vật có quan hệ gì, đối với không có gì đại giã tâm thản nhiên tới nói, chúng nó chỉ biết cho nàng mang đến phiền toái, mà thản nhiên luôn luôn chán ghét phiền toái. Ân, cái này chính là Hạo Thiên Kính, là ta mấy ngày hôm trước từ bằng hữu nơi đó thu tới, chính là ta tới này phía trước một ngày, xem ra này gương đồng sắc thật cùng ngươi có duyên, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ cư nhiên cũng nhận biết đồ cổ. Ta nhưng thật ra đối cái này không hiểu lắm, chỉ là lão gia tử nhà ta thích, ta là nhờ người xem qua lúc sau mới nhận lấy. Âu Dương luôn không có nói gương đồng vốn là muốn tặng cho lão gia tử, bất quá chính là một vật, đưa cho gia minh nữ nhi cũng là không có gì quan hệ. Ngày sau hắn lại tìm thứ tốt tiến hiến cho lão gia tử nhà hắn, nói vậy hắn cũng là sẽ không nói gì đó. Âu Dương luôn không biết chính là thứ này thản nhiên một chút đều không nghĩ thu. Âu Dương thúc thúc, cái này lễ vật quá quý trọng, ta không thể thu. Thản nhiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Này có cái gì quý trọng không quý trọng, còn không phải là một kiện vật chết sao, cùng Gia Minh đưa cho ngươi công ty cổ phần so sánh với cũng không tính quý trọng. Nói nữa, ta cùng Gia Minh là sinh tử huynh đệ, Ngươi hôm nay không thu chính là không nhận ta cái này thúc thúc. Âu Dương luôn không nghĩ tới Thản Nhiên sẽ cự tuyệt, hắn Âu Dương nhị thiếu đưa ra quá đồ vật khi nào bị người cự tuyệt quá? Gia Minh nhận được cái này, Nữ Nhi thật đúng là giống Gia Minh giống nhau sẽ cho hắn ra nan đề, này nếu là truyền ra đi, hắn bị một cái tiểu hài tử cự tuyệt hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Chan ơi, ngươi xem. Âu Dương luôn đem nói đến cái này phân thượng, Thản Nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ, quay đầu lại dò hỏi La Gia Minh, trong lòng nghĩ Cha nuôi ngươi nhưng ngàn vạn muốn giúp ta cự tuyệt ta, ta nhưng không nghĩ trọc phiền thoái, một cái minh nguyệt lưu lam bội đã đủ phiền thoái. Ân, từ từ, ngươi Âu Dương thúc thúc nói không sai, hắn là ta hảo huynh đệ, hắn tặng cho ngươi lễ vật ngươi liền cầm, hắn có tiền đâu, không kém điểm này, ngươi không cần cho hắn tiết kiệm tiền. La Gia Minh hiểu biết Âu Dương nôn tính cách, biết thứ này từ từ không thu hắn liền sẽ tưởng tận các loại biện pháp, cuối cùng cũng phải nhường từ từ thủ hạ, hà tất như vậy phiền thoái đâu. Chúng chi hắn Âu Dương Nhị thiếu cũng xác thật ra đại nghiệp đại không để bụng điểm này tiền chinh. Ngậy. Cha nuôi ngươi như thế nào cũng như vậy, ngươi rốt cuộc là đứng ở bên kia a? Thản Nhiên nhịn xuống đỡ chán xúc động, xem ra này phiền toái là trốn không xong. Ta đương nhiên là đứng ở ngươi bên này, chúng ta cùng nhau đem ngươi Âu Dương thúc thúc tiền đều đào lại đây được không? Đao nghêu hắn, làm hắn lại hiển lộ bãi. La Gia Minh nhìn đến Thản Nhiên ai hoán ánh mắt vui buồn nói. Vậy được rồi, lễ vật ta nhận lấy, cảm ơn Âu Dương thúc thúc. Ta cùng cha nuôi nhất định nỗ lực ép không ngươi, về sau chờ ngươi nghèo ta lại đem nó đổi còn cho ngươi. Thản nhiên ra vẻ hung tợn mà nói. Ta đây liền rửa mắt mong chờ chúng ta tiểu từ từ lại như thế nào làm ta biến nghèo, ha ha ha. Âu Dương Nôn cũng cười nói. La gia người cùng mạnh gia phu thê vẫn luôn đang nói chuyện thiên đảo cũng không có chú ý bên này. Nghe được Âu Dương Nôn tiếng cười nhìn qua, thản nhiên đành phải hồi lấy đại gia bất đắc dĩ biểu tình. Người này ta không quen biết, không quen biết. Đại gia vì thế đều sẽ tâm cười. Lúc sau thản nhiên lại thay đổi một bộ quần áo, tương đối ngắn gọn đáng yêu lò lỉ trang điểm, phối sức cũng tương đối đơn giản tương đối phù hợp tiểu lọ lỉ phong cách. La Gia Minh mang theo nàng đến một ít trường bối, thương giới bằng hưu trước mặt chào hỏi. Tuy rằng không có phía trước cấp trong nhà trường bối hành lễ khi như vậy chính quy, nhưng là thản nhiên cũng là biểu hiện đến lễ phép hào phóng, làm đại gia đối nàng khen ngợi có thêm, mặc kệ những người này có phải hay không thật sự thích thản nhiên, đều phải bày ra một bộ hiền lành gương mặt. Bởi vì cái này tiểu nữ hài chính là đứng đắn la gia đại tiểu thư, liền kia 5% cổ phần bày ra tới đều không thể khinh thường nàng. Nghe nói la gia hai huynh đệ trừ bỏ la gia minh ở ngoài, hắn đệ đệ cũng mới chỉ có 10% cổ phần, cho nên này 5% cổ phần đại biểu cái gì, này đó thương trường lăn lộn nhiều năm nhân tinh trong lòng mình bạch thực. Tiến hội tiến hành tới rồi buổi chiều 3 giờ đa tải tính kết thúc, thản nhiên cũng cảm giác mau mệt nằm sắp xuống, tuy rằng có linh lực trong người nhưng thật ra cũng không nhiều mệt, chính là tâm mệt ta. Đối với một đám không quen biết thúc thúc bá bá Azi các mãi mãi nếu không đỉnh chào hỏi vẫn luôn cười, nàng cảm giác chính mình mặt đều mau cười cương. Cho nên buổi chiều thản nhiên liền lấy mệt mỏi vì từ bị phê chuẩn ở trong phòng nghỉ ngơi, thuận tiện tiến không gian chuẩn bị một ít đồ vật. Ngày mai thản nhiên bọn họ liền phải về nhà, tạm thời có đoạn thời gian muốn gặp không đến la ra người, cho nên nàng tưởng ở trong không gian chuẩn bị vài thứ cho bọn hắn mang về. Bởi vì tới Vân Nam lúc sau cha mẹ không yên tâm nàng một người trụ vẫn luôn là một nhà ba người ở bên nhau trụ. Cho nên thản nhiên vẫn luôn không như thế nào từng vào không gian, chỉ có lần trước lấy nhân sâm nàng trộm đi vào một chút, cũng không dám nhiều đãi, liền Minh Nguyệt Lưu Lam Bội đều là trực tiếp ném vào đi. Hôm nay rốt cuộc có thể chính mình một chỗ, thản nhiên xác định cha mẹ đều ra phòng môn, liền vào không gian. Thản nhiên trước đêm lần trước ném vào tới Minh Nguyệt Lưu Lam Bội bỏ vào nhà chính giá sách nhất phía dưới nguyên lai phóng linh thạch địa phương, hạo thiên kính trước lưu tại bên ngoài nhìn xem có thể hay không còn cấp Âu Dương Nôn, sau đó liền đi chuẩn bị phải dùng đồ vật. La Gia nhị lão đều tuổi lớn, tuy rằng cũng bắt đầu chú trọng bảo dưỡng thân thể, nhưng là thân thể cũng đã xuất hiện chút vấn đề, tỉ như la Gia ra trái tim liền không tốt lắm, còn có cao huyết áp, Là nãi nãi là có bệnh viêm khớp mãn tính, chân thường xuyên đau. Nàng nghĩ cấp hai vị lão nhân làm một ít điều trị thân thể thuốc viên làm cho bọn họ mang về Hồng Kong, ở nàng không ở lão nhân bên người thời điểm cũng có thể đủ làm cho bọn họ bảo trì khỏe mạnh Mặt khác, la tiểu thẩm thẩm phương nhiễm bởi vì ở sinh tiểu vĩnh diệp thời điểm khó sinh xuất rất nhiều, tuy rằng vẫn luôn ở dùng tổ yến đông trùng hạ thảo gì đó điều trị, đã hảo rất nhiều, nhưng là ở thản nhiên xem ra nàng nguyên khí vẫn là không có khôi phục, cho nên nàng cũng tính toán cấp phương nhiễm làm chút thuốc viên, trợ giúp nàng khôi phục nguyên khí. Thản nhiên cấp la gia gia làm chính là nhân sâm an tâm hoàn, chủ dược là nhân sâm, thản nhiên lựa chọn một con trăm năm tham làm thuốc, mặt khác còn có mười mấy vị quý báo dược liệu, Dựa theo trong không gian dược học điển tịch phương thuốc, sau đó luyện ra đan dược. Cũng cũng may trong không gian thời gian tốc độ chạy so bên ngoài muốn chậm một chút, bằng không nàng liền một loại đan dược đều luyện không ra. la nãi nãi dược là chủ yếu dùng hoa hồng Tây Tạng sinh khương chờ hơn nữa hồng tham chờ một ít đuổi hàn nóng lên dược liệu mà luyện thành hoa hồng phong thấp đan. la tiểu thẩm thẩm phương nhiễm bởi vì là suất huyết nhiều lúc sau thương tới rồi nguyên khí, cho nên nàng chủ dược tuyển một chi trăm năm linh chi gia nhập Đông trùng hạ thảo chế ích bổ nguyên khí phương thuốc luyện thành đang được, hơn nữa thản nhiên còn cho nàng chuẩn bị một ít phía trước cấp mụ mụ Vu Lệ Phương dùng quá phản đồng đan, làm nàng uống thuốc, kỳ thật phản đồng đan uống thuốc muốn so ngoại dụng thấy hiệu quả mau hiệu quả hảo, nhưng là phía trước Vu Lệ Phương mỗi ngày đều có uống. Linh tuyển thủy cho nên hiệu quả cũng không tồi. Mà La Gia Minh cùng La Gia Hâm hai người tuy rằng tuổi tương đối nhẹ, ngày thường vận động cũng tương đối nhiều, thân thể nhìn không tồi, nhưng là uống rượu xã giao tương đối nhiều, tương đối thương gan dạ dày. Cho nên thản nhiên cũng làm một ít thuốc viên trợ giúp rượu sau nhanh chóng xử cồn bài trừ bên ngoài cơ thể, nàng cấp loại này thuốc viên đặt tên tỉnh rượu hoàn. Thản nhiên nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị đem này đó thuốc viên trang hảo đi ra ngoài. Chính là nàng tìm nửa ngày cũng không thích hợp cái chai, cũng là, nơi này đồ vật đều ít nhất là mình triều thời kỳ, nào kiện lấy ra đi đều là đồ cổ, không quá thích hợp. Thản nhiên nghĩ nghĩ, đột nhiên linh cơ vừa động, tâm niệm vừa động liền tới tới rồi rược điển phía trước kia phiến k nhẹ nhàng vung tay lên chặt bỏ mấy chi lá con tử đàn nhánh cây này đó đàn thụ đều là có ngàn năm trở lên lịch sử chính là trong đó chạc cây đều có thứ thô hoàn toàn không cần chém chỉnh cây thản nhiên nhắm mắt lại trong lòng nghĩ muốn làm thành hình dạng liền đối kia mấy chi nhánh cây thi triển khởi linh lực không đến một hồi công phu trên mặt đất liền xuất hiện chỉnh chỉnh tề tề vài bài bình nhỏ mặt trên cũng đã khắc hảo hoa sen đánh dấu thô sơ giản lược tính ra đại khái có 100 tả tài hữu hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian Thản nhiên vung tay lên đem này đó bình nhỏ đều thu đi dược phòng, chính mình cũng đảo mắt đứng ở dược phòng nội. Kế tiếp nàng đem làm tốt đan dược phân biệt dựa theo không chủng loại phân biệt để vào bình nhỏ, mặt trên dán lên nhãn, thuyết minh tên cùng tác dụng, lúc này đây là nàng chính mình dùng viết tay. Tuy rằng có thể dùng linh lực khắc vào mặt trên nhưng là giải thích lên thực phiền toái vẫn là viết tay đi, cũng không nhiều phiền toái sự tình. Làm tốt này hết thể sự tình, thản nhiên liền ra không gian. Thản Nhiên tiểu ngủ có nửa giờ công phu mụ mụ mới về phòng kêu nàng lên ăn cơm chiều, đã là trạm vạng 6 giờ đồng hồ tại hữu. Bởi vì La Gia người ngày mai cũng muốn bay trở về Hồng Kông cho nên cơm chiều sau mọi người đều từng người về phòng thu thập đồ vật. Thản Nhiên nói muốn cùng cha nuôi lại đơn độc đợi lát nữa, liền chạy về phòng lấy đồ vật đi La Gia Minh phòng. "Cha nuôi, ngươi ngày mai cũng muốn đi trở về sao?" Thản Nhiên là thật sự có điểm luyến tiếc La Gia Minh, tuy rằng ở chung thời gian không tính quá dài. Nhưng là Thản Nhiên thực thích người nam nhân này, nàng tâm lý tuổi không thể đương hắn là chính mình phụ thân giống nhau, chính là La Gia Minh lại cho nàng rất nhiều quan ái thậm chí là sủng ái, Thản Nhiên cảm thấy chính mình càng như là đem hắn làm như một cái đại ca ở dựa vào. Ngày mai liền phải tách ra, tuy rằng Thản Nhiên cũng thực luyến tiếc La Gia những người khác, nhưng là đối La Gia Minh loại này cảm tình lại là càng sâu. Ân, đúng vậy, ngày mai cha nuôi cũng muốn đi trở về, thật là luyến tiếc ngươi à, bất quá tháng sau chúng ta liền lại gặp mặt. La Gia Minh tuy rằng thực luyến tiếc thẳng nhiên, hẳn không thể đem nàng đóng gói mang về Hồng Kong, nhưng là lý trí nói cho hắn không thể làm như vậy, từ từ có phụ mẫu của chính mình, nàng cùng cha mẹ ở bên nhau mới càng thêm có lợi cho nàng trưởng thành. Huống chi liền tính là hắn muốn cho nàng đi Hồng Kong đứa nhỏ này cũng sẽ không đồng ý cho nên hắn chỉ có lạc quan chờ đợi lần sau gặp nhau thời khác, tháng sau Bình Châu công bàn bắt đầu phiên giao dịch hắn đã đáp ứng mang từ từ cùng đi. Ân kia cũng chỉ hảo như vậy. Đúng rồi. Cha nuôi ngươi cùng Âu Dương Thúc Thúc như thế nào quan hệ như vậy hảo a? Ngươi không phải từ nhỏ ở Hồng Kông lớn lên sao? Hắn lại là công nhân, các ngươi như thế nào liền thành huynh đệ? Thản nhiên hỏi ra trong lòng vấn đề, thuận tiện tưởng thuyết phục La Gia Minh giúp nàng đem Hạo Thiên Kính còn cấp Âu Dương luôn. Bất quá phỏng trưng nàng hy vọng là muốn thất bại. Chương 25 sinh tử chi giao. Ta và ngươi Âu Dương Thúc Thúc là sinh tử huynh đệ nhưng không chỉ là nói nói mà thôi, chúng ta chi gian xác thật là cùng nhau trải qua quá sinh tử cho nên hắn với ta mà nói không chỉ có chỉ là một cái bằng hữu. La Gia Minh không nghĩ tới thản nhiên sẽ hỏi cái này, sửng sốt lúc sau phải trả lời, nôn sắc thật cùng người khác đối hắn ý nghĩa không giống nhau, khó trách liền thản nhiên đều đã nhìn ra. Các ngươi như thế nào sẽ cùng nhau trải qua sinh tử? Cha nuôi ta rất tò mò. Thản nhiên không nghĩ tới La Gia Minh cùng Âu Dương nôn cư nhiên còn có như vậy chuyện xưa, cái này thời kỳ Hồng Kông còn không có trở về. Theo lý thuyết Hồng Công người cùng đại lục quan quân hẳn là không có khả năng có quá nhiều tiếp xúc. Năm ấy ta 25 tuổi, đã bắt đầu làm châu đáo sinh ý, Ngọc Thạch sinh ý cũng chậm rãi biến thành La thị chủ yếu sinh ý, bởi vì muốn tuyển nguyên liệu ta tới Vân Nam, không nghĩ tới bị cuốn vào cùng nhau biên cảnh buôn lậu sự kiện, này khởi buôn lậu sự kiện hàng hóa chính là đại lục nghiêm đánh độc phẩm. Lại nói tiếp ta là bị người hãm hại, hẳn là buôn lậu đội phát hiện đại lục cảnh sát truy tung. Liền sấn loạn không biết khi nào đem hàng hóa trộm để vào ta hành lý bên trong, ở ta quá hải quan phải về hồng kông thời điểm bị cảnh sát ở sân bay bí mật khấu lưu, bọn họ hoài nghi ta là buôn lậu đội một viên, đối ta tiến hành rồi nghiêm mật thẩm vấn. Nhưng ta vẫn luôn kiên trì chính mình chỉ là một cái hồng Kong khách thường tới Vân Nam là tới mua Ngọc Thạch, hơn nữa khi đó La Thị tuy rằng không bằng hiện tại quy mô lớn như vậy nhưng cũng là có chút danh tiếng. Vì thế đại lục cảnh sát liên lạc Hồng Kông cảnh sát quốc tế đối người nhà của ta cùng công ty tiến hành rồi bí mật điều tra, cuối cùng xác nhận ta nói chính là sự thật, ta xác thật là bị oan uổng La Gia Minh nhớ lại năm đó bị cuốn vào kia tràng sự kiện, cực độ buồn bực đối thản nhiên giảng thuật. Kia cha nuôi ngươi không có vấn đề, bọn họ liền trực tiếp thả ngươi hồi Hồng Kông sao. Thản nhiên tưởng sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy đi. Không có, tuy rằng ta cùng chuyện này không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là đương cái kia đội nhân viên đem kia bao độc phẩm để vào ta hành lý chung khi ta cũng đã bị cuốn vào trong đó. Ta vốn dĩ cũng này đây vì bọn họ điều tra rõ ta cùng chuyện này không có quan hệ hẳn là liền phóng sẽ ta hồi Hong Kong. Không tưởng lúc này một cái đại lục quan quân xuất hiện ở trước mặt ta. La Gia Minh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương nôn tình cảnh. la Âu Dương thúc thúc sao? Thản nhiên cũng nghĩ đến hẳn là Âu Dương nôn đi. Ơn là hắn, đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn đối ta đưa ra hắn chứng kiến Khi đó hắn chỉ có 24 tuổi, đã là một người thiếu tá quan quân, giấy chứng nhận thượng chỉ có một bộ đội đánh số, ta không rõ ràng lắm là cái gì bộ đội, nhưng là thông qua sau lại sự tình ta biết nhất định là một cái đặc thù bộ đội. La Gia Minh trả lời Thản Nhiên vừa rồi hỏi chuyện. Đó là... Bộ đội đặc trủng. Thản Nhiên nghĩ tới cái này khả năng, kiếp trước binh lính bực kích, binh vương gì đó bộ đội đặc trủng phim truyền hình tiểu thuyết nàng cũng không thiếu xem. La Gia Minh vừa nói đặc thù bộ đội nàng liền nghĩ tới cái này. La Gia Minh gật gật đầu nói, ta tưởng đúng vậy, hắn không có chính miệng nói qua, ta cũng không hỏi quá, nhưng là ta tưởng hẳn là. Kìa sau lại đâu? Thản nhiên Truy vẫn nói. Hắn xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm nói cho ta cái này đội đủ loại hành vi phạm tội, thậm chí hắn chiến hưu vì phá hủy cái này buôn lậu đội bị phái đi ẩn núp đến bọn họ bên trong làm nằm vùng, liền ở ta bị khấu lưu phía trước, tên kia nằm vùng bị tuyến người bán đứng bại lộ, bị bọn họ giết hại. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ Âu Dương lúc ấy đối ta nói này đó thời điểm, hai mắt đỏ bừng, hai tay tuy rằng nắm tay phóng bên cạnh người, thanh âm tuy rằng cực lực ở khắc chế lại vẫn như cũ có chút hơi hơi run rẩy. Ta sau lại mới biết được, tên kia nằm vùng là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, bọn họ là cùng nhau tham gia quân ngũ cùng nhau đi vào cái kia bộ đội thủ hấn, cùng nhau tham gia nhiệm vụ cộng sự, duy nhất chỉ có lúc này đây nhiệm vụ bọn họ bị tách ra, ai cũng chưa nghĩ vậy lại là bọn họ kiếp này vĩnh biệt vốn dĩ cái này hành động không nên là Âu Dương Nôn tham gia, hắn vừa mới chấp hành xong một cái khác nhiệm vụ đang ở nghỉ phép, liền thu được bạn tốt hy sinh tin tức. Lúc ấy hắn liền trở về tự động hướng thượng cấp xin ra trận tới tham gia nhiệm vụ lần này. Hắn là vì chiến hưu báo thù mà đến. Nay đó La Gia Minh là không biết, nhưng là hắn biết Âu Dương Nôn khi đó xuất hiện lại thành bọn họ lẫn nhau cả đời liên hệ bắt đầu. Được đến một vị bạn thân lại là lấy hy sinh một vị bạn thân vì tiền đề, cỡ nào tàn khốc hiện thực. Thản nhiên nghe đến đó cũng trầm mặc luôn nói cho ta, cái kia đội đem đồ vật đặt ở ta nơi này nhất định sẽ nghĩ cách lấy về đi, ta sẽ có nguy hiểm. hắn muốn ở ta bên người bảo hộ ta. lại nói tiếp một cười, gia hỏa kia nói thật dễ nghe, hắn nơi nào là vì ta an toàn tới bảo hộ ta, hắn là phải vì hắn chiến hữu báo thù còn kém không nhiều lắm. La Gia Minh nói tới đây lại cười khổ một chút, nhưng là Âu Dương Nhu lại hoàn toàn không có một tia nghĩ tới che giấu mục đích của chính mình, như vậy một người sống quang minh lỗi lạc. Kêu Âu Dương thúc thúc cùng cha nuôi liền như vậy cùng nhau chờ những người đó tới sao. Thản nhiên nhìn đến La Gia Minh biểu tình, cũng nghĩ đến Âu Dương nuôn người kia, hắn một cái thiếu tá vì thế chiến hưu báo thù chạy tới cho người ta đương bảo tiêu. Ơn, vì an toàn suy xét, ta tạm thời lưu tại đại lục, không có hồi Hồng Kong. La Gia Minh cũng là sợ liên lụy đến người nhà, nghe nói cái kia đội thành viên là trải rộng toàn bộ Đông Nam Á, hắn nếu trở về Hồng Kong, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không tìm tới người nhà của hắn. Cảnh sát thông qua bọn họ con đường đối ngoại giải rác kia phê hóa còn ở trong tay ta, không có bị cảnh sát phát hiện, hơn nữa ta có khả năng cùng Đông Nam Á một ít đại lao co liên hệ, tính toán ăn kia phê hóa. Bọn họ muốn lợi dụng này tin tức dẫn bọn họ thượng câu chủ động tìm tới ta. Chúng ta đợi một tuần tải hữu thời gian, tại đây một tuần, để tránh khiến cho bọn họ hoài nghi, nôn lấy ta trợ thủ thân phận bồi ở bên cạnh ta, ta làm bí thư về trước Hồng Kong. Lại nói tiếp ta không nghĩ tới nôn Quảng Đông nói như vậy hảo. Hoàn toàn nhìn không ra là sau lại học. Bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn bản thân là Quảng Đông người đâu. Nam nhân kia xác thật có rất nhiều địa phương là khác là ra mình kinh ngạc. Thản nhiên cười một chút, nghĩ trong tiểu thuyết những cái đó bộ đội đặc trùng học tập nội dung, ngôn ngữ cũng coi như là một loại đi. Thật sự muốn kiến thức Hạ Âu Dương thúc thúc ngụy trang kỹ thuật. Trước kia nàng liền rất tò mò đâu, TV trình diễn đến quá giả. Một tuần sau bọn họ tới, là ở chúng ta ra ngoài thời điểm, bọn họ phái người lẻn vào khách sạn ta phòng muốn tìm được bọn họ kia phê hàng hóa, đồng thời còn có một khác nhóm người tập kích chúng ta, liền ở đang hướng trên đường. Những người đó đã không chỗ nào cố kỵ, bọn họ không xác định đồ vật rốt cuộc là ở ta trên người vẫn là khách sạn, cho nên mới phân hai nhóm người đồng thời hành động. liền ở chúng ta đột bị tập kích đánh thời điểm, luôn vì hiểm hộ ta chúng một thương, nhưng là hắn vẫn là thân thủ bắn chết cái kia tiêu hắc tử nam nhân, chính là nam nhân kia giết hại hắn chiến hữu. La Gia Minh thống khổ nhắm hai mắt lại, kia một đoạn hồi ức làm hắn thống khổ. Hắn chỉ là một cái bình thường thương nhân, hắn trước nay không nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ đích thân tới loại này mưa bom báo đạn trường hợp, thậm chí tận mắt nhìn thấy một người trúng đạn sau ở trước mặt hắn ngã xuống, cái loại này đánh sâu vào, hắn cả đời đều quên không được. Chà nuôi, hết thể đều đi qua, đi qua. Thản nhiên tuy rằng không có trải qua quá, nhưng là cũng có thể cảm nhận được hắn hiện tại tâm tình. Ân, đi qua. Tuy rằng luôn xuyên áo chống đạn, nhưng là xương bả vai vẫn là bị bắn thủng. Khi đó hắn vẫn như cũ cường đại giống cái đao thương bất nhập người khổng lồ, ở biết được cái kêu kêu hát tử nam nhân đã bị xác nhận tử vong khi, hắn thất thanh khóc giống, ngay cả muốn cho hắn xử lý miệng vết thương quân y thì cũng không dám tiến lên. La Gia Minh nói tới đây thanh âm cũng trở nên trầm thấp lên. Nam nhân kia, hắn kiên cường như vậy, lại ở kia một khắc đau khóc thành tiếng, cái loại này tê tâm liệt phế tiếng khóc khiến cho ở đây không ai nghĩ đến quá muốn khuyên can hắn. Tuy rằng trên người hắn thương thực trọng, chính là tất cả mọi người minh bạch hắn trong lòng thương càng trọng. Phát tiết sau, hắn lại sẽ một lần nữa đứng lên, đi hoàn thành tiếp theo hắn nhiệm vụ, bọn họ đã thói quen như vậy nhật tử, mất đi chiến hữu, mất đi một khắc trước còn tại bên người huynh đệ, chỉ vì bảo hộ bọn họ người yêu thương có thể ở một cái quang minh thế giới sinh hoạt, này đó chiến đấu trong bóng đêm các dũng sĩ, bọn họ không gì chặn được. Lần đó lúc sau ta liền thiếu ngôn một cái mệnh, cũng ở kia một lần lúc sau chúng ta trở thành bạn tốt, La Gia Minh thu thập hảo tâm tình đối thản nhiên nói hắn cùng Âu Dương nôn quan hệ, chân chính sinh tử chi giao. Ấn, Âu Dương thúc thúc về sau cũng sẽ là người nhà của ta. Thản nhiên như là hứa hẹn giống nhau nói ra những lời này. Âu Dương nôn như vậy một người nam nhân, kiên cường lại cũng đồng thời yếu ớt, thản nhiên tin tưởng 5 năm trước kia một lần trải qua nhất định không phải trong đời hắn duy nhất một lần sinh ly tử biệt, cho nên không có người so với bọn hắn người như vậy càng thêm hiểu được quý trọng sinh mệnh. Như vậy nam nhân làm người đau lòng càng làm cho người khâm phục, nàng giờ khắc này đột nhiên không nghĩ làm hắn cảm thấy thất vọng, nghĩ đến Hạo Thiên Kính là không có cách nào còn đi trở về, cũng thế, có lẽ thật là duyên phận. Nàng cùng La Gia Minh là duyên phận, cùng La Gia người là duyên phận, cùng Âu Dương luôn càng là duyên phận, kia Âu Dương đêm đâu? Khả năng cũng đúng không? Đúng rồi, từ từ ngươi tới tìm ta khẳng định không chỉ là tới hỏi ta có quan hệ ngươi Âu Dương thúc thúc sự tình đi. Áp lực không khí tan đi, La Gia Minh mới nhớ tới tiểu nha đầu lại đây thời điểm là để ra cái túi lại đây, chắc là có chuyện gì đi, lúc này mới nhớ tới tới hỏi. Ân, ta là tới đưa một ít đồ vật cấp trà nuôi của các ngươi. Thản nhiên đem tay vói vào trong túi đem hạo thiên kính ném vào trong không gian, sau đó mới đem trang đan dược cái chai một đám lấy ra tới. Đây là cái gì? La Gia Minh nhìn đến Thản nhiên bãi ở trên bàn một loạt bình nhỏ tò mò hỏi. Nơi này đều là thuốc viên, cái này là cho La Gia gia nhân sâm an tâm hoàn. Cái này là lan nãi nãi hoa hồng phong thấp đan thản nhiên nhất nhất giới thiệu nàng chuẩn bị vài loại thuốc viên. Này đó thuốc viên là nơi nào tới? La Gia Minh không biết chính mình trong lòng phỏng đoán đúng hay không. Đều là ta làm à, bất quá là phía trước làm tốt, lần này tới Vân Nam mang không nhiều lắm, chỉ chọn này mấy thứ các ngươi có thể sử dụng thượng đưa lại đây. Thản nhiên cũng không dám nói đây là buổi chiều nàng mới vừa luyện chế ra tới, kia La Gia Minh liền phải hoài nghi nàng ở nơi nào luyện. Không gian sự tình là vô luận như thế nào, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đây là lịch đại không gian chủ nhân sở cần thiết bảo thủ bí mật. Từ từ ngươi luyện. La Gia Minh cầm lấy trong đó một lọ nhìn gỗ đàn ngoại bình trên có khắc một đóa hoa sen, mặt trên dán một trương giấy kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh bên trong đan dược tác dụng. Bất quá từ từ lại có thể nhìn ra được là một cái hài từ viết, có chút non nớt tự thể tuy rằng xinh đẹp nhưng là lực đạo lại không đủ. Ân, là ta làm, ta cùng sư phó học qua y nghệ thuật. Này đó thuốc viên dược hiệu ứng nên đều là không tồi, ta tuy rằng không thể cùng cha nuôi các ngươi hồi Hong Kong, nhưng là ta cũng tưởng các ngươi đều có thể bình an khỏe mạnh, la ra ra mãi mãi tuổi đều lớn, ta tưởng giúp bọn hắn điều trị một chút. Thản nhiên thành khẩn nói, không biết thân nhóm nhìn này một chương có cái gì cảm thụ, nhưng là trăng bạc có thể là cái quá mức cảm tính người, ở viết phía trước kia một bộ phận thời điểm trăng bạc cảm thấy đặc biệt bi thương, cái loại này cảm tình quá khó miêu tả, không biết thân nhóm có hay không cùng trăng bạc giống nhau cảm thụ. Ta muốn tưởng hướng những cái đó ở ẩn nấp chiến tuyến thượng chiến đấu các chiến sĩ kính chào, cảm ơn bọn họ vì chúng ta trả giá, nhưng cái đó không nói gì trả giá không có khói thuốc súng. Chiến tranh vẫn luôn cũng không đình chỉ quá, hướng bọn họ kính chào. Chương 26 về nhà. Từ từ cảm ơn ngươi dụ tâm, tuy rằng ngươi chỉ có 5 tuổi, chính là cha nuôi sớm vẫn luôn cảm thấy ngươi giống cái đại nhân giống nhau, sự tình gì đều nghĩ đến như vậy chú đáo, ta cũng thay ra giàn lại mãi, mãi bọn họ cảm ơn ngươi. La Gia Minh tuy rằng có chút nghi vấn, tỷ như thản nhiên vì cái gì sẽ mang này đó dược tới Vân Nam, mà này đó cái trai thoạt nhìn cũng ít nhất là trăm năm trở lên gỗ đàn, chúng nó là nơi nào tới, ngấm lại phía trước mạnh đi xa đưa cho cha mẹ kia chi nhân xâm lấy bọn họ ra cảnh cùng năng lực hẳn là không có khả năng được đến, này đó đều là La Gia Minh trong lòng nghi vấn. Nhưng là hắn sẽ không hỏi ra khẩu, bởi vì đây là từ từ bí mật, nàng không nghĩ nói hắn cũng sẽ không hỏi, vô luận thế nào, từ từ đều chỉ là hắn nữ nhi. Liên tính nàng không có như vậy đặc thù năng lực, không có này đó thần kỳ bản lĩnh, nàng cũng là hắn la gia mình cả đời này muốn bảo hộ hài tử, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Cha nuôi chúng ta là người một nhà, hà tất khách khí như vậy đâu. Thản nhiên thực cảm tạ la gia mình không hỏi, thản nhiên chính mình cũng biết nàng lời nói có rất nhiều vấn đề, la gia mình không có khả năng không có nghi vấn, hắn lựa chọn không hỏi, là tín nhiệm nàng, cũng là thông cảm nàng. Liên tính hắn hỏi thản nhiên cũng không có biện pháp nói ra lời nói thật cho nên La Gia Minh loại này không hỏi thái độ làm nàng nhẹ nhàng rất nhiều, nàng vốn dĩ liền không phải cái sẽ nói dối người, mỗi lần biên những cái đó chuyện xưa đã làm nàng vắt hết bóc, nàng thật sự lại nghĩ không ra cái gì tốt lý do tới. Kia từ từ ngươi cũng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi, các ngươi cũng là ngày mai buổi sáng chuyến bay, tiểu tâm giấc ngủ không đủ khởi không tới ngủ nướng Nga. La Gia Minh nhìn nhìn thời gian cũng không còn sớm khiến cho thản nhiên trở về phòng ngủ. Kia cha nuôi ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, ta đi trở về. Ngủ ngon. Thản nhiên nghe lời gật gật đầu trả lời nói. Ngủ ngon. La Gia Minh nhìn thản nhiên xoay người chuẩn bị ra cửa thời điểm như là đột nhiên nhớ tới gì đó hỏi. Từ từ ngươi đêm nay lại đây có phải hay không muốn làm ta giúp ngươi đem Âu Dương thúc thúc đưa cho ngươi gương đồng còn cho hắn? Đúng vậy, chan hôi, nhưng là hiện tại ta tưởng không cần còn cho hắn, tựa như hắn nói kia bất quá là một cái vật chết, hắn thích tặng cho ta, ta liền thu, ta không nghĩ làm hắn thất vọng thản nhiên dừng một chút nói ra cuối cùng một câu. Ấn La Gia Minh chỉ là ừ một tiếng liền không nói cái gì nữa, đứa nhỏ này vẫn là quá thông minh chút không biết đến tuột cùng có phải hay không chuyện tốt. Ngày hôm sau buổi sáng hai nhà người đều sớm rời giường, mạnh gia tam khẩu là 8 giờ rưỡi chuyến bay, La Gia người là 10 giờ thập phần chuyến bay, cho nên hai nhà người gặp nhau thời gian cũng không dư lại nhiều ít. Mà Âu Dương luôn bởi vì lâm thời có nhiệm vụ tối hôm qua liền rời đi, là buổi sáng La Gia Minh nói cho thản nhiên, Thản nhiên không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy Âu Dương Nôn đã là vài năm sau. Buổi sáng La Gia Minh đi cha mẹ trong phòng, đem Thản nhiên tối hôm qua lấy lại đây dược đưa quá khứ thời điểm. Thuận tiện nói hạ tối hôm qua cùng Thản nhiên nói chuyện. Vốn dĩ nhị lão nghe nói Thản nhiên tối hôm qua đơn độc đi tìm chính mình nhi tử trong lòng còn có chút en, cảm thấy Thản nhiên vẫn là cùng Gia Minh thân cận, cùng chính mình hai vợ chồng già không quá thân. Người già rồi đều là tương đối thích tiểu hải tử, tuy rằng bọn họ đã có cái tiểu tôn tử chính là nhìn thấy thản nhiên về sau bọn họ cũng đặc biệt thích đứa nhỏ này, là thật sự đem nàng làm như thân cháu gái, lập tức liền phải tách ra, tiểu nha đầu chỉ nhớ thương nàng chan vui, một chút cũng không có liên tiếp bọn họ, bọn họ tự nhiên sẽ có chút không cao hứng. Nhưng nghe song nhi tử nói mới biết được tiểu nha đầu là qua đi đưa giựt đi, không chỉ có bọn họ, la gia trừ bỏ tiểu Vĩnh Diệp ở ngoài mỗi người đều có, đứa nhỏ này thật đúng là cẩn thận. Bọn họ ai cũng chưa nói qua la gia hai vị lão nhân thân thể có chút cái gì vấn đề. Chính là đứa nhỏ này cư nhiên đã nhìn ra, nghĩ đến thản nhiên ý thuật cũng là không tồi. Tuy rằng chỉ là cái vài tuổi hải tử, chính là mạc danh bọn họ chính là tín nhiệm nàng, nàng dược các nàng cũng là tương đối yên tâm. Bởi vì là mạnh gia tam khẩu đi trước, cho nên La Gia Minh an bài bí thư đưa bọn họ đi sân bay. Vốn dĩ La Gia Minh muốn đích thân đưa, bất quá bị thản nhiên cự tuyệt. Vãn một chút La Gia người cũng muốn trở về, bọn họ hành trình so thản nhiên bọn họ thời gian còn chừng chút, thản nhiên sợ La Gia Minh quá mệt mỏi. Từ từ, trở về nhớ rõ phải cho gia gia nãi nãi gọi điện thoại a. Mạnh gia tam khẩu trước khi đi hướng đi La gia người cáo biệt, La nãi nãi luyến tiếp thản nhiên lôi kéo tay nàng nói: "Ừ, gia gia nãi nãi ta sẽ nhớ rõ, bất quá nhà của chúng ta còn không có trang điện thoại đâu, trở về chúng ta trước cho đại gia báo cái bình ăn đi, trở trong nhà trang thượng điện thoại ta bảo đảm mỗi tuần đều gọi điện thoại." Thản nhiên đột nhiên nhớ tới nhà nàng còn không có điện thoại đâu, trở về muốn trước làm ba ba đem vấn đề này giải quyết. "Ừm, các người muốn nhanh lên trang thượng, bất quá mỗi tuần đánh một lần có thể hay không quá ít ta. la nãy nãy đối thản nhiên nói mỗi tuần đánh một lần điện thoại cách nói bất mãn nói. ân, từ từ trở về về sau mỗi ngày cũng muốn đi học, hẳn là cũng là rất vội, vậy ba ngày một lần đi. điện thoại phí ta cấp giao. la gia minh nghe được chính mình mẫu thân đoán giận, hắn cũng cảm thấy một vòng đánh một lần điện thoại lâu lắm, hắn cũng tưởng từ từ à, hơn nữa mỗi lần gọi điện thoại mọi người đều muốn nói vài câu thời gian hẳn là sẽ không quá ngắn. Cho nên cũng không thể mỗi ngày đánh, vậy định vì 3 ngày đi. Ân, Gia Minh xem ngươi nói, từ từ cấp trưởng bối gọi điện thoại còn có thể làm ngươi ra này điện thoại phí. Mạnh đi xa nghe được la Gia Minh phải cho nhà hắn giao tiền điện thoại liền chạy nhanh cự tuyệt. Đừng cùng ta khách khí, các ngươi chút tiền ấy còn muốn khai cửa hàng gì đó đâu. Nói nữa, này cũng không phải là quốc nội đường dài, từ đại lục đánh đi Hong Kong hẳn là vẫn là rất quý. Ta là cho nữ nhi của ta giao, làm nàng nhiều cho ta gọi điện thoại, lại không phải cho ngươi. Ngươi cự tuyệt cái gì? La Gia Minh cười đối mạnh đi xa giải thích. Lúc này gọi điện thoại đi Hồng Công vẫn là quốc tế đường dài đâu, bọn họ không đánh quá không biết. Chính mình chính là rõ ràng. Một tháng xuống dưới nói không chừng muốn mấy ngàn đồng tiền đâu. Đến lúc đó không được dọa đến bọn họ à? Vẫn là hắn trước tiên giáo hảo cũng phương tiện từ từ cùng chính mình liên hệ. Ba ba ngươi cũng đừng cùng cha nuôi tranh. Chúng ta về điểm này tiền trinh vẫn là lưu trữ chuẩn bị khai cửa hàng sự tình đi. Chờ chúng ta về sau có tiền lại chính mình phó. Thản nhiên cũng nghĩ đến. Nàng nhớ rõ chín mấy năm thời điểm gọi điện thoại không chỉ là song hướng thu phí hơn nữa thật quý, ngay cả trang bộ điện thoại đều phải gần một vạn đồng tiền đâu, còn phải tìm người. Đánh đi Hồng Kông vẫn là quốc tế đường dài, nếu mỗi ba ngày đánh một lần điện thoại nói kia tiền điện thoại sắc thật thực khách quan, cho nên nàng bắt đầu mới nói là mỗi tuần đánh một lần, cũng là tưởng tỉnh điểm tiền, rốt cuộc hiện tại chính mình trong tay tiền còn không nhiều lắm, muốn tỉnh điểm. Người đứa nhỏ này thật đúng là không khách khí. Mạnh đi xa còn chưa nói lời nói, Vu Lệ Phương liền cười tiếp nhận thản nhiên nói, cũng biến tướng tiếp nhận rồi La Gia Minh hảo ý chính mình trượng phu chính mình biết. Vu Lệ Phương biết mạnh đi xa sĩ diện phỏng chừng là sẽ không đáp ứng, chính mình đáp ứng rồi hắn cũng liền không có biện pháp. Tóm lại nàng hiện tại chính là tương đối nghe nữ nhi, từ từ nếu đã đáp ứng rồi nàng cũng liền đồng ý tới. Mạnh Đi xa nhìn xem thê tử, cũng không nói cái gì nữa. Ai làm hiện tại thê tử đã đáp ứng rồi đâu? Hắn như thế nào cảm thấy chính mình càng ngày càng không địa vị? Hảo, thời gian cũng không còn sớm các ngươi cũng chuẩn bị xuất phát đi. La Gia Minh nhìn nhìn thời gian nói. Ấn, La Gia Gia là mãi mãi từ từ sẽ tưởng của các ngươi, tiểu thúc thúc tiểu thẩm thẩm ta cũng sẽ tưởng của các ngươi, nói cho tiểu vĩnh diệp ta lần sau đi tìm hắn chơi, đương nhiên cha nuôi ta nhất tưởng vẫn là ngươi. Thản nhiên cùng mỗi người cáo biệt, nhìn La Gia Minh sắc mặt càng ngày càng kém trong lòng liền cười trộm, hắn thật đúng là đáng yêu, Thản nhiên sao có thể đã quên hắn đâu. Thẳng đến thẳng nhiên cuối cùng một câu nói xong la ra Minh trên mặt biểu tình sớm lập tức bị tươi cười thay thế được. Thẳng nhiên ý xấu tưởng nàng vẫn là cảm thấy la gia Minh khóc khóc thời điểm tương đối xoay a như vậy đều không giống hắn. Cáo biệt la gia người lúc sau mạnh ra tam khẩu liền xuất phát đi sân bay, mạnh đi xa cùng Vu Lệ Phương là lần đầu tiên ngồi máy bay, mà thẳng nhiên kiếp trước tuy rằng cũng thường xuyên ngồi máy bay nhưng là 20 năm trước sân bay cũng không có tới quá, tới rồi sân bay ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Mạnh đi xa cùng Vu Lệ Phương trong lòng tưởng đây là sân bay à, thật xinh đẹp, so ga tàu hỏa mạnh hơn nhiều. Mà thản nhiên trong lòng lại là nghĩ đến 20 năm trước sân bay cư nhiên như vậy đơn sơ. Còn Hảo la gia mình trước đó phân phó bí thư giúp bọn hắn làm tốt đăng ký thủ tục mới trở về, bằng không mạnh ra tam khẩu phỏng trừng liền như thế nào đổi đăng ký bài đều sẽ không, thản nhiên liền tính sẽ cũng không dám nói nàng sẽ à, chẳng lẽ nàng nói chính mình là tiên tử trước kia ngồi quá phi cơ. Đại khái ở trải qua không đến 5 cái giờ đi thản nhiên bọn họ rốt cuộc về tới Dê thị, tuy rằng so thượng một lần đi Vân Nam thời điểm nhanh rất nhiều, nhưng là vẫn là rất mệt. Bởi vì sân bay là kiến ở vùng ngoại thành, cho nên bọn họ cưới sân bay xe buýt trở lại nội thành sau lại chuyển xe buýt về đến nhà thời điểm đã là buổi chiều mau tăm điểm. Người một nhà đều mau mệt nằm sấp xuống, giữa trưa cũng chưa hảo hảo ăn cơm, chính là ăn điểm đồ ăn vặt điểm tâm, hiện tại là vừa mệt vừa đói lại vây. Từ từ trước đừng ngủ. Mụ mụ cho ngươi làm điểm cơm, cơm nước xong ngủ tiếp. Vu Lệ Phương tuy rằng cũng rất mệt, nhưng là đau lòng hài tử, sợ hài tử bị đói ngủ, liền đối thản nhiên nói. Mụ mụ, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, không đổi sống, ta không đói bụng. Thản nhiên là thật sự không đói bụng, kỳ thật nàng đều không cảm thấy mệt, vốn dĩ trên người nàng có linh lực, điểm này lữ đồ tính cái gì, phỏng chừng chính là 10 ngày không ngủ được nàng cũng không có việc gì, hơn nữa nàng hiện tại thể chất cũng là sẽ không đói. Nếu không phải sợ người phát hiện nàng đều tưởng đem không gian trái cây lấy ra tới cấp ba mẹ ăn, không gian trái cây không chỉ có thể gia tăng chắc bụng cảm còn cũng có thể gia tăng tinh thần lực, phỏng chừng ba ba mụ mụ mới là thật sự. Đói bụng. Chính là mụ mụ lại trước hết nghĩ đến chính là sợ nàng bị đói, đây là mụ mụ A, cái gì đều trước hết nghĩ đến nàng, thản nhiên tâm lý đặc biệt cảm động. Các ngươi cũng đừng cái cỏ, lệ phương cũng đừng nấu cơm, quái mệt, ta hiện tại đi ra ngoài mua điểm bánh bao cùng cháo trước tạm chấp nhận một đốn. Buổi tối chúng ta lại ăn đón tốt. Mạnh Đi xa lập tức quyết đoán mà nói, Thê Tử cũng mệt mỏi, hắn là nam nhân hắn bị liên lụy điểm không quan hệ, càng không thể làm hài tử bị đói, Nói xong hắn liền cầm áo khoác đi ra ngoài. Thản Nhiên nhìn ba ba nói xong lời nói liền lao ra đi, cảm thấy đây mới là Mạnh Đi xa hẳn là bộ dáng đi, kỳ thật hắn cũng là cái có trách nhiệm tâm nam nhân, cũng là cái yêu thương Thê Tử nữ nhi nam nhân đi. Tiếp trước hắn bị hư vinh cùng ghen ghét mai một bản tâm, cuối cùng biến thành dáng vẻ kia, thật là đáng tiếc bất quá này một đời, thành nhiên nhất định sẽ không làm hắn biến thành như vậy. Hơn nữa lúc này đây nhận thức La Gia huynh đệ cũng làm mạnh đi xa nhận thức đến nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn trước kia tầm mắt quá hẹp, hắn ghen ghét đại ca chịu cha mẹ coi trọng, hiện tại hắn mới phát hiện hắn hoàn toàn không cần ghen ghét bất luận kẻ nào, chỉ cần chịu nỗ lực phân đấu, hắn cũng sẽ có chính mình thành tựu. La Gia minh thành tựu làm hắn khâm phục không thôi hơn nữa hoàn toàn sẽ không cảm thấy ghen ghét. Đồng dạng trình tự người sẽ lẫn nhau tương đối dễ dàng sinh ra ghen ghét tâm. Chính là kém quá nhiều người ngược lại chỉ là hâm mộ mà sẽ không ghen ghét, ghét, đây là nhân tính. Cho nên hắn về sau phải vì chính mình, càng là vì thê tử cùng nữ nhi mà phân đấu. Trưng 27 vận mệnh. Đơn giản ăn vài thứ, ba người liền ngủ hạ. thản nhiên nằm ở trên giường chờ cha mẹ đều ngủ, liền vào không gian. Nàng muốn tìm sách cổ tra một chút có quan hệ minh nguyệt lưu lam bội cùng hạo thiên kính nội dung. Đáng tiếc tìm nửa ngày chứ bỏ phía trước về điểm này tin tức cũng lại vô mặt khác hữu dụng Nàng tổng cảm thấy bất an. Nếu này hai kiện đồ vật sắc thật là như thư thượng theo như lời kia hai kiện, kia thật đúng là phiền toái đâu. Một cái là có quan hệ bảo tàng, một cái là có quan hệ nhất thống thiên hạ bí mật, cái nào đều sẽ khiến cho phiền toái. đến lúc đó liền tính nàng có thể tự bảo vệ mình, chính là nhiều như vậy người nhà, nàng sao có thể toàn bộ bảo vệ tốt, huống chi hiện tại còn nhiều một cái là ra. Vì nay chi kế chỉ có thể trước đem bọn họ cất chứa ở không gian cái kia phóng linh thạch đáng cách, Đem chúng nó kia bản thân đã bị phong ấn dư lại không nhiều lắm linh lực ngăn cách ở trong không gian, tạm thời không bị người phát hiện mới hảo, chậm rãi lại nghiên cứu đi. Thẳng nhiên là cái sợ phiền thoái người, nhưng là hiện tại phiền thoái đã tìm tới môn, nàng cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Lúc sau nàng lại ở trong không gian nhìn một hồi y y thư, luyện một hồi linh lực mới đi ra ngoài nằm ở trên giường tiểu ngủ một hồi. Chờ đến một nhà ba người lên đều 6 giờ nhiều. Lệ phương chúng ta buổi tối đi ra ngoài ăn đi, đừng nấu cơm. Mạnh đi xa đối thê tử nói Chính là mụ mụ, chúng ta buổi tối đi ra ngoài ăn đốn bữa tiệc lớn Ngươi cũng đừng nấu cơm, mấy ngày nay ngươi cũng rất mệt Bởi vì nhận thân sự tình mấy ngày nay vu lệ phương cũng không thiếu vội Sắc thật rất mệt Hảo a, chúng ta từ từ hiện tại sẽ kiếm tiền Về sau ta và ngươi ba ba muốn dựa ngươi dưỡng Liền nghe nữ nhi chúng ta liền đi ra ngoài ăn đi Nhìn trượng phu cùng nữ nhi chờ mong nhìn chính mình Liền cười gật gật đầu đồng ý Tuy rằng nói là muốn ăn đốn bữa tiệc lớn Nhưng là ba người vẫn là tương đối điều thấp tuyển trong nhà đương nhà ăn, bất quá nơi này hương vị vẫn là không tồi, người một nhà mị mị ăn một đốn. Đôi khi trang hoàng tương đối xa hoa hương vị không nhất định là tốt nhất, thẳng nhiên kiếp trước chính là tràn đầy thể hội, có chút năm sau cấp khách sạn lớn cái kia cơm điểm nha, còn không bằng một ít tiệm ăn tại gia. Đúng rồi, nàng về sau hẳn là cùng mụ mụ hảo hảo học học trù nghệ. Mạnh mụ mụ vu lệ phương trù nghệ vẫn luôn không tồi, kiếp trước thản nhiên không như thế nào học được. Này một đời chẳng những muốn học tập tài nghệ càng muốn học hảo trung nghệ, dù sao nàng hiện tại có rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Ăn qua cơm chiều sau người một nhà về đến nhà, bắt đầu quy hoạch bước tiếp theo. Mụ mụ, ngươi ngày mai liền đi từ trước sao Bởi vì phía trước đã thương lượng hảo, bởi vì lệ phương tới từ trước khai cửa hàng, mà mạnh đi xa vẫn là yêu cầu tạm thời đi làm. Ơn, mụ mụ ngày mai đi trước để xin, nhưng là giao tiếp công tác khả năng yêu cầu cái hai bà thiên. Vũ Lệ Phương lần này cùng La Gia người tiếp xúc lúc sau tầm mắt cũng chống trải rất nhiều, La Gia hâm thê tử Phương nhiệm ra cũng là làm buôn bán, nghe nói công ty cũng rất lớn. Vũ Lệ Phương nhận thức đến muốn kiếm tiền vẫn là phải làm sinh ý hơn nữa nàng không có cùng trưởng phụ nữ nhi nói qua chính là, ba ba người nhà luôn luôn thế lực, nàng nhà mẹ đẻ tuy không có đại tẩu ra bối cảnh nhưng là cũng không kém a. nhiều năm như vậy nếu không phải nhà mẹ đẻ giúp đỡ trợ cấp, trưởng phụ không ở nhà thời điểm phòng trừng sẽ càng khó. Cứ như vậy cha mẹ chồng còn thường xuyên đối với nàng cỡ trách chính mình nhà mẹ đẻ, nói chính mình đại đệ chính là cái không tiền đồ công nhân. chờ về sau nàng sự nghiệp thành công, nhất định phải kéo đại đệ cùng nhau làm buôn bán, đến lúc đó nhìn xem cha mẹ chồng lại sẽ là một bộ cái gì sắc mặt. Loại này lời nói nàng chỉ có thể trong lòng ngấm lại, không thể nói ra. Nhưng là nàng lại không phải ngốc tử, nhiều năm như vậy cha mẹ chồng cùng lớn nhỏ ni cô là như thế nào đối nàng, nàng có thể không biết sao. Bất quá là không nghĩ làm trưởng phu khó xử, nàng mới vẫn luôn nhường nhịn. Lúc này đây có có thể dương mi thổ khí cơ hội nàng vì cái gì không thử xem, huống chi có La gia duy trì, trong nhà còn có cái tiểu tiên nữ nàng càng không sợ sẽ thất bại. Ân, Lệ Phương ngày mai từ trước sau vẫn là đi tranh nhạc phụ gia, cùng nhạc phụ gia nói rõ ràng, để tránh bọn họ lo lắng. Mạnh đi xa tưởng thê tử từ trước sự tình vẫn là kịp thời nói cho nhạc phụ một nhà hảo, để tránh tương lai bọn họ không hiểu tự trách mình. Ta cũng là như vậy tưởng. Ta ngày mai đi xong đơn vị giữa trưa liền về nhà mẹ đẻ, ngươi ngày mai giữa trưa tan tầm tiếp Từ Từ cũng cùng nhau lại đây đi." Vu Lệ Phương cũng nghĩ hẳn là muốn nói cho cha mẹ một tiếng, muốn khai cửa hàng còn có rất nhiều chuyện khác, dựa vào chính mình cùng Trượng Phu hai người không nhất định có thể vội lại đây, phụ thân cùng mẫu thân đã về hưu, bọn họ nhưng thật ra có thời gian, liền tính không thể giúp chuyện khác, ở chính mình hai vợ chồng vội gặp thời chờ hỗ trợ chăm sóc hạ Từ Từ cũng là tốt. Huống chi chính mình tồn tư tâm tương lai muốn kéo nhà mẹ đẻ một phen. Việc này tuy rằng hiện tại không thể cùng Trượng Phu nói, nhưng là về sau thời cơ chín muồi vẫn là vấn đề. Hiện tại nhà mẹ để giúp chính mình ra quá lực, nghĩ đến Trượng Phu đến lúc đó cũng sẽ không phản đối. Ba ba, ngươi ngày mai hỏi thăm Hạ Trang bị điện thoại sự tình đi, chúng ta đến mau chóng trang bị điện thoại, mặt khác cấp bà ngoại ra cũng trang một bộ. Thản nhiên lại nhắc tới trang điện thoại sự tình, phía trước bọn họ tính tính la gia hẳn là đến thời gian, người một nhà ở ăn qua cơm chiều sau liền đi chuẩn bị cấp la gia gọi điện thoại báo bình an. Không nghĩ tới tìm thật nhiều buồng điện thoại đều không thể đánh đi Hồng Kong, trong điện thoại nhắc nhở thở ra hạn chế. Với hỏi dưới mới biết được, lúc này người bình thường không có mấy cái sẽ gọi loại này quốc tế đường dài, cho nên giống nhau đều không khai thông quốc tế đường dài. Trừ phi đến biêu cục đánh hoặc là chính mình ra trang bị sau ở biêu cục khai thông cái này nghiệp vụ mới có thể gọi. Không có biện pháp người một nhà thương lượng sau đành phải quyết định ngày mai từ mạnh đi xa mang thản nhiên đi biêu cục cấp la ra gọi điện thoại thuyết minh tình huống. Bởi vì thản nhiên ngày mai muốn đi học, cho nên chỉ có thể giữa trưa đi bưu cục. Vì cái gì phải cho bà ngoại ra cũng trang một bộ đâu. Nghe nói trang bộ điện thoại rất quý, đứa nhỏ này không phải nói muốn tỉnh tiền sao, làm gì còn hoa cái này tiền, Vũ Lệ Phương tưởng chính mình nhà mẹ đẻ cũng không có gì yêu cầu a. Đúng vậy, từ từ đây là vì cái gì? Mạnh đi xa trong lòng có chút hụt hẫng, phụ mẫu của chính mình không thích nữ nhi, xem ra nữ nhi cũng không thế nào thích gia gia nãi nãi. Này có chuyện tốt hải tử cái thứ nhất trước hết nghĩ đến chính là bà ngoại gia. Bởi vì chúng ta muốn khai cửa hàng nói có rất nhiều sự tình yêu cầu chuẩn bị đâu, về sau các ngươi hai cái đều vội, ta liền đi bà ngoại gia à, bằng không các ngươi vội không ai quản ta, đã quên cho ta nấu cơm, ta liền phải đói bụng. Đến lúc đó bà ngoại gia có điện thoại cũng phương tiện rất nhiều, chính là cha nuôi bọn họ gọi điện thoại tìm ta cũng có thể tìm được à, tổng không thể mỗi lần cho hắn gọi điện thoại ta còn muốn làm ông ngoại đưa về đến đây đi. Thản nhiên bất đắc dĩ nói, Tuy rằng thản nhiên nói có chút khoa trương, hai vợ chồng chính là lại vội cũng không có khả năng đã quên cái nữ nhi nấu cơm, nhưng là xác thật, nàng đãi ở bà ngoại gia vẫn là tương đối hảo. Vũ Lệ Phương bốn dĩ liền muốn cho cha mẹ chăm sóc hạ nữ nhi ý tưởng, cái này bị thản nhiên nói ra cũng đỡ phải nàng nói, nàng thật đúng là sợ trưởng phu nói ra đưa nữ nhi đi bà bà gia. Như Vũ Lệ Phương đoán giống nhau, mạnh đi xa thật đúng là nghĩ tới làm nữ nhi đi chính mình cha mẹ nơi đó, cha mẹ tuy rằng không thích chính mình nữ nhi. Chính là dù sao cũng là thân cháu gái, có lẽ tiếp xúc nhiều liền sẽ tốt một chút, tương lai chính mình ra điều kiện hảo, nói không chừng cha mẹ liền sẽ tiếp thu từ từ. Không thể không nói mạnh đi xa thực ngốc thực thiên chân, hắn kia đối cực phẩm cha mẹ, bản chất là không có khả năng thay đổi. Từ từ là muốn đi bà ngoại ra. Ngoại ngoại ra cũng thực hảo a, từ từ muốn hay không đi mãi đến ngoại ra đâu, kia còn có cô cô gia tiểu đệ đệ, ngươi còn có thể cùng tiểu đệ đệ cùng nhau chơi. Ngươi không phải thực thích la gia tiểu vĩnh diệp sao? Cô cô ra đệ đệ cũng thực hảo a. Mạnh đi sao ý đồ thuyết phục nữ nhi. Ta bất tài không thích đi ngoài ăn ra đâu, ngài ngoại đem ăn ngon giấu đi không cho từ từ ăn, đem ta mụ mụ cho ta mua ăn ngon món đồ chơi đều cấp đi cấp đệ đệ, đệ đệ đánh ta ngài ngoại còn mang ta. Từ từ cũng không thích đại cô, mỗi lần thấy từ từ đều phải mang ta, gia gia chỉ là ở một bên nhìn, lần trước ta cấp gia gia bưng trà, hắn còn chê ta đạo phòng. Làm ơn lá là ba. ngươi mở to mắt thấy rõ ràng ngươi ba mẹ cùng muội muội được không? kia đều là người nào a cứ như vậy ngươi còn dám đưa ta qua đi. Thản nhiên cảm thấy mạnh đi xa vẫn là không nhận rõ hiện thực, này sẽ là cái phiền toái rất lớn. Nếu mạnh đi xa còn đối chính mình cha mẹ ôm có hy vọng, kia tương lai vẫn là dễ dàng bị bọn họ xối rủ. Nếu là thật sự như thế thản nhiên tưởng có phải hay không muốn giúp hắn đối mặt hiện thực, để tránh tương lai bởi vì một ít không thể hiểu được nguyên nhân lại lần nữa làm mụ mụ đã chịu thương tổn, nàng phải hảo hảo ngẫm lại. Nếu từ từ không thích đi nãi ngoại ra, vậy không đi. Vô Lệ Phương trừng mắt nhìn mạnh đi xa liếc mắt một cái, hắn đây là có ý tứ gì? Ngươi không đau lòng nữ nhi ta đau lòng, sự tình lần trước ngươi đã quên mất. Nữ nhi là như thế nào bị bọn họ khi dễ ngươi không biết sao? Trước kia ta không nghĩ nói là sợ ngươi khó xử, chính là hiện tại ngươi nếu đã biết còn đưa nữ nhi qua đi làm người khi dễ, là chúng ta mẹ con hai cái dễ khi dễ sao? Ngươi nhìn xem La gia người là như thế nào đối đãi từ từ, cha mẹ ngươi người nhà lại là như thế nào đối đãi nữ nhi? Liền người ngoài đều không bằng. người trong lòng liền không cảm thấy thực xin lỗi nữ nhi, hôm nay còn nói ra loại này lời nói. Chính ngươi cha mẹ chính ngươi không rõ ràng làm sao. Nhiều năm như vậy, ngươi lại nỗ lực bọn họ có xem ở trong mắt sao. Bọn họ trong mắt chỉ có đại ca, khi nào từng có ngươi. Ngươi ngốc ta không nói, chính là ta nữ nhi không ngốc, nàng vì cái gì muốn học ngươi. Từ sinh hạ tới liền không ôm quá nàng ra ra nãi nãi, ngươi có thể trông cậy vào bọn họ cùng từ từ ở chung lâu rồi liền đối nữ nhi hảo. Ngươi vẫn là bọn họ thân sinh nhi từ đâu, các ngươi không phải cũng là ở chung hơn 30 năm, hữu dụng sao? Vũ Lệ Phương càng nói càng sinh khí, càng nói càng thương tâm, trước kia nàng vẫn luôn thế trượng phu suy nghĩ, không nghĩ tới hôm nay trượng phu có thể vì lấy lòng hắn cha mẹ đem nữ nhi đưa qua đi bị người khi dễ, nàng thật sự không thể nhịn được nữa, đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, ai cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ nói ra những lời này tới. Mụ mụ, ngươi đừng thương tâm, từ từ sẽ không bị người khi dễ. Ngươi đã quên ta hiện tại rất lợi hại, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Thản nhiên cũng là bị vu lệ phương này một phen lời nói chấn đến sướng suốt, như vậy vu lệ phương mới là kiếp trước thản nhiên quen thuộc mụ mụ, vì nàng mà kiên cường mụ mụ. Nay một đời thản nhiên vốn dĩ không nghĩ làm mụ mụ lại vì chính mình trở thành nữ cường nhân, chính là không nghĩ tới vẫn là biến thành như vậy, có lẽ đây là vận mệnh, liền tính thản nhiên trọng sinh một lần, mụ mụ đối nàng ái sẽ không thay đổi, mụ mụ vì nàng trở nên cường đại lý do còn không phải là bởi vì ái nàng sao? Nguyên lai, kiếp trước mụ mụ cũng không phải bởi vì mạnh đi xa phản bội mới trở nên cường đại lên, nàng mới là cái kia nguyên nhân. Trưng 28 hối hận. Mạnh đi xa khi nào gặp qua như vậy Vu lệ phương, thê tử đối hắn trước nay đều là ôn ngữ tương hướng, chính là ngẫu nhiên cãi nhau cũng chỉ là quấy hai câu miệng mà thôi, như vậy lời nói sắc bén vẫn là lần đầu tiên. Thẳng đến hôm nay hắn mới phát hiện, thê tử không oán giận không nói cũng không phải thật sự không ngại, mà là bất hòa hắn nói, hắn có phải hay không quá thất bại. Hắn chỉ là muốn cho cha mẹ thích nữ nhi mà thôi. Hắn thật sự không có muốn lợi dụng nữ nhi đi lấy lòng bọn họ. Chính là vì cái gì thê tử cùng nữ nhi tựa hồ cũng không phải như vậy cho rằng. Này thuyết minh các nàng đối chính mình không có một chút tín nhiệm. Đúng là bởi vì chính mình trước kia mặc kệ không hỏi. Liền tính là biết thê tử nữ nhi chịu ủy khuất cũng vẫn luôn đang trốn tránh. Chưa từng có đứng ra bảo hộ quá các nàng mới có thể làm các nàng không tín nhiệm chính mình đến như thế nóng nỗi. Chính mình thật đúng là chính là sai thái quá đâu. Lệ phương ngươi đừng nóng giận là ta sai rồi, ta không nên không cố kỵ ngươi cùng từ từ cảm thụ, ta thật sự không có mặt khác ý tứ, ta chỉ là tưởng đều là người một nhà, chúng ta từ từ tốt như vậy, thời gian lâu rồi bọn họ khẳng định sẽ thích thượng từ từ, chính là ta đã quên này chỉ là ta một bên tình nguyện ý tưởng, thực xin lỗi ta hẳn là nhiều thế các ngươi ngắm lại. Mạnh đi xa là chân thành ở đối thê tử xin lỗi, cũng ý đồ ở giải thích. Ba ba, xác thật người một nhà sẽ lẫn nhau thông cảm, lẫn nhau bao dung chính là tiền đề cần thiết là đối phương đương ngươi là người một nhà. Cha nuôi một nhà đối ta thực hảo đi, bọn họ có thể không chút do dự cho ta công ty cổ phần, là bởi vì bọn họ thật sự khi ta là bọn họ la ra một viên, người một nhà không phải chỉ dùng tới nói nói mà thôi. Công ty cổ phần không chỉ đại biểu tiền tài, đồng thời cũng đại biểu cho đối công ty quyết nghị quyền biểu quyết, nếu bọn họ không đủ tín nhiệm ta, không đem ta coi như chính mình người nhà, bọn họ có thể cho ta tiền lại sẽ không cho ta như vậy địa vị quyền lợi. Chính là mãi mãi bọn họ thật sự có khi ta cùng mụ mụ là bọn họ người nhà sao, người gặp qua như vậy đối đãi người nhà sao. Người nhà là sẽ ở người phạm sai lầm thời điểm lựa chọn tha thứ, bao dung, mà rõ ràng không có phạm sai lầm chúng ta vì cái gì phải bị như vậy đối đãi Chính là một cái người xa lạ cũng sẽ không tùy ý giấm đạp chúng ta tôn nghiêm đi, mà những cái đó cái gì ngồi sao chổi bồi tiền hóa loại này từ không phải ở vũ nhục chúng ta sao. Chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ là cái gọi là người nhà chúng ta nên sinh sôi chịu, bởi vì chúng ta chỉ cần phản kháng liền sẽ bị khấu thượng bất hiếu, không có ra giáo mũ, cho nên ta lựa chọn trầm mặc. Chính là ta cũng không phải không hiểu. Thản nhiên nói ra nàng kiếp trước liền tưởng lời nói, nếu mạnh đi xa vẫn là chấp mê bất ngộ nói, nàng sẽ vì chính mình cùng mụ mụ tính toán. Từ từ mạnh đi xa nghe được nữ nhi nói lập tức không biết nên nói cái gì, đúng vậy, hắn nữ nhi là như vậy thông minh, sớm thuệ. Có lẽ nàng đã sớm biết ở nãi nãi trong nhà nghe được những lời này đó là có ý tứ gì, chính là nàng chịu đựng, làm bộ không rõ, làm hắn đều cảm thấy hảo tâm đau. Ba ba, hy vọng ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, bà ngoại ông ngoại cùng các cứu cứu vẫn luôn đối ta đều thực hảo, ta cảm thấy vẫn là đi bà ngoại ra đi. Nếu ngươi nhất định phải đem ta đưa đi nãi nãi ra, ta thả rằng chính mình ở nhà. thản nhiên cũng biểu hiện ra chính mình kiên quyết thái độ. Từ từ đừng lý ngươi ba ba, chúng ta liền đi bà ngoại ra. Vu Lệ Phương nghe xong nữ nhi nói càng cảm thấy thật sự sinh khí, chính mình ủy khuất còn chưa tính còn làm nữ nhi đi theo cũng ủy khuất. Ai? Các ngươi đừng như vậy kích động, ta chỉ là nói ý nghĩ của ta mà thôi, này không phải đang thương lượng sao? Huống chi các ngươi không đồng ý ta một người cũng không làm chủ được a, nhà ta không phải Lệ Phương ngươi làm chủ sao? Ngươi xem ta này không phải hướng nhà ta lãnh đạo hội báo hạ tư tưởng sao? Lãnh đạo không đồng ý ta cũng chỉ có thể phục tùng a. Mạnh đi xa nhìn đến thê tử nữ nhi đều sốt ruột. Rất có yếu quyết nước chi thế chạy nhanh giải thích lấy lòng nói. Liên ngươi bẩn, ta khi nào thành nhà ta lãnh đạo. Hùng chi ngươi gặp qua như vậy bị khinh bỉ lãnh đạo sao. Vũ Lệ Phương nghe được Mạnh đi xa nói cũng biết hắn đây là biến tướng đồng ý nữ nhi đi nhà mẹ đẻ sự tình. Là, làm lãnh đạo chịu ủy khuất là ta sai, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngài nhị vị cô nãi nãi xin bất giận. Mạnh đi xa nhìn đến thê tử lại chút buông lòng biểu tình, liền chạy nhanh nhận sai, biết sai liền sửa vẫn là hảo đồng chí sao Bằng không đem tức phụ tức điên hắn tội lỗi liền lớn, huống chi lần này đắc tội còn có chính mình bảo bối nữ nhi. Ai là ngươi cô nái mãi? Thật là, càng nói càng không có yên lòng, giống cái đương ba ba dạng sao. Vũ Lệ Phương vừa nghe mạnh đi xa nói xì một chút bật cười. thản nhiên cũng cười, thật đúng là không phát hiện nàng ba ba còn có như vậy kẻ dở hơi một mặt. Xem ra ba ba nói cũng là thật sự, hắn cũng chính là nói như vậy ra tới thương lượng hạ, không nghĩ tới các nàng hiểu lầm thản nhiên là bởi vì kiếp trước mạnh đi xa bất lương sự tích lòng còn sợ hãi, mà vu lệ phương là bởi vì quan hệ đến nữ nhi sự tình nhất thời có chút xúc động, cho nên hai người đều hiểu lầm hắn. kia ba ba hiện tại ý tưởng đâu? thản nhiên muốn xác nhận mạnh đi xa hiện tại ý tứ. kia còn dùng nói à, đương nhiên là nghe nhà ta lãnh đạo vu lệ phương à, nàng làm ta hướng đông ta không dám hướng tây, nàng làm ta trời cao, ta tuyệt không xuống đất mạnh đi xa đồng chí căn cứ kiên quyết phục tùng thượng cấp lãnh đạo mệnh lệnh thái độ đối thản nhiên nói làm ra trả lời. Ngươi đây là nói thật. Về sau nhà ta sự đều là ta định đoạt. Vu lệ phương lần này cũng không khách khí, nếu trượng phu nói như vậy vậy đến làm được, đặc biệt là về nữ nhi sự tình, về sau nàng cũng sẽ không lại nhượng bộ. Là, về sau đều là ngươi định đoạt, ta cùng từ từ về sau đều về ngươi lãnh đạo. Mạnh đi Sa phi thường nghiêm túc mà trả lời, hắn là thật sự không nghĩ mất đi thê tử cùng nữ nhi tâm, vừa rồi có trong nháy mắt hắn thật sự cảm giác các nàng cách hắn hảo xa. Hắn tựa hồ là muốn mất đi bọn họ. Không biết vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy đau lòng. Làm hắn khó có thể chịu đựng. Kiếp trước Mạnh đi xa ở cùng thê tử ly hôn lúc sau liền hối hận. Lúc ấy vì muốn đứa con trai. Mạnh đi xa cũng liền vẫn luôn chịu đựng. Chính là sau lại không nghĩ tới nữ nhân kia sinh chính là cái nữ nhi. Tuy rằng Mạnh đi xa thực thất vọng. Nhưng là dù sao cũng là chính hắn nữ nhi. Hắn không có khả năng lại ly dị một lần. Hắn đã thương tổn một cái nữ nhi không thể lại thương tổn một cái khác. Không nghĩ tới nữ nhân kia ở sinh hải tử sau liền nguyên hình tất lộ, cái gì ôn nhu thuộc lương đều là gạt người, nàng cả ngày ăn không ngồi rồi, trừ bỏ đi dạo phố chính là đánh bài, ngay cả hải tử đều mặc kệ. Có một ngày hắn tan tầm trở về nhìn đến hải tử một người đói đến thằng khóc, mà hắn hảo thê tử lại là ở trong phòng khách đánh bài, một đám nữ nhân không một người đi xem hải tử là làm sao vậy? Hắn đi vào trước cấp hải tử bĩm mãi, đem hải tử hống ngủ rồi sau đó nhẹ nhàng mà đóng cửa lại đi ra. Đám kia nữ nhân cư nhiên cũng chưa phát hiện Mạnh đi xa trở về, hắn đi qua đi một phen đem bài bản xúc, lạnh như băng nói cái lan tự. Không có gì lớn tiếng chửi rủa, chính là như vậy Mạnh đi xa ngoài ra người sợ hãi, dù sao cũng là đương quá mấy năm binh người, nảy sinh ác độc lên người bình thường đều chịu không nổi, đám kia ổ bà ạ san liền đều sợ tới mức chạy chối chết. Lúc sau Mạnh đi xa liền đem nữ nhi ôm hồi cha mẹ nuôi trong nhà, mỗi tháng tiền lương hơn phân nửa cho cha mẹ, làm cho bọn họ chiếu cố hải tử. Hắn nói không bao giờ sẽ cho nữ nhân kia tiền, làm nàng chính mình đi ra ngoài công tác kiếm tiền. Không nghĩ tới nữ nhân kia đi ra ngoài không mấy ngày liền thông đồng một kẻ có tiền hong kong láo nhân, cùng nhân ra chạy đã nhiều năm, vẫn luôn không trở về. Sau lại nghe nói kia nữ nhân lại trằn trọc theo vài cái nam nhân, thẳng đến cuối cùng rốt cuộc có cái có tiền lao nam nhân chịu cho nàng danh phận cùng nàng kết hôn, nàng mới trở về cùng mạnh đi xa làm ly hôn thủ tục, khi đó nàng sinh cái kia nữ nhi đều đã 17-18 tuổi trước nay chưa thấy qua chính mình mụ mụ, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình mụ mụ là cái thiện lương tốt đẹp nữ nhân, không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này một người, liền chịu không nổi đả kích rời nhà đi ra ngoài, ở thản nhiên. trọng sinh phía trước nghe nói còn không có tìm trở về, từ kiếp trước mạnh đi xa phát hiện nữ nhân kia gương mặt thật, hắn liền ở hối hận trung tồn tại, như vậy tốt thê tử làm hắn vứt bỏ, cư nhiên tìm như vậy cái vô sỉ nữ nhân, hảo hảo nhật tử bất quá cuối cùng rơi vào cái cửa nát nhà tan còn phải bị người ở sau lưng chỉ chỉ trọ trọ mạnh đi xa là thật sự hối hận hắn đã từng nghĩ tới cùng Vu Lệ Phương hòa hảo trở lại chính là tiểu nữ nhi hắn lại không thể mặc kệ Vu Lệ Phương là như thế nào đều không thể tiếp thu đứa bé kia chỉ cần đứa bé kia ở nàng trước mắt nàng liền không khả năng quên mạnh đi xa đã làm chút cái gì cho nên mặc dù mạnh đi xa lại hối hận hắn cùng Vu Lệ Phương cũng là không có khả năng hắn không mặt mũi cầu xin vợ trước tha thứ nay một đời mạnh đi xa tuy rằng không có trải qua quá những cái đó sự tình Chính là, hắn sắc thật cảm nhận được chính mình sợ hãi, liền chính hắn cũng nói không rõ vì cái gì, trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn, nhất định không thể làm các nàng rời đi, nhất định không thể. Cho nên mạnh đi xa vội vàng muốn giải thích, thậm chí là vẫn luôn đều ở nhận sai, hướng hắn thê tử nữ nhi chứng minh chính mình đối với các nàng để ý, chứng minh hắn cũng là để ý các nàng cảm thụ, từ nay về sau, hắn sẽ dùng hành động chứng minh hắn là cái đáng tin cậy trượt phu, có thể bảo hộ nữ nhi phụ thân mà thản nhiên là cũng không biết mạnh đi xa này đó trong lòng ý tưởng nàng kinh ngạc với mạnh đi xa lời nói tuy rằng mạnh đi xa ngày thường là cái nhìn thực dễ nói chuyện người nhưng là hắn lại ở nào đó sự tình thượng thực cố chấp cho nên thản nhiên cho rằng mạnh đi xa sẽ không màng chính mình cùng mụ mụ phản đối đưa chính mình đi nãi nãi ra nàng mới nói kia một phen lời nói bao gồm mụ mụ cũng là như vậy tưởng đi bằng không cũng sẽ không nói không cần phải xen vào ba ba loại này lời nói kia không phải một câu vui đùa lời nói Ở nữ nhi vấn đề thượng làm mụ mụ vu lệ phương là sẽ không nhận bộ, đây là làm một cái mẫu thân thiên tính. ân ba ba vậy ngươi về sau nói chuyện giữ lời Nga, chính ngươi nói qua cái gì đều nghe mụ mụ, ta làm chứng người Nga. Thản nhiên đối mạnh đi xa nghiêm túc nói. ân từ từ làm chứng, ba ba nếu là làm không được ngươi liền trừng phạt ba ba. Mạnh đi xa cười đối nữ nhi nói. ân ba ba cần thiết làm được, vạn nhất làm không được nói, ta cùng mụ mụ liền phạt ngươi một tháng không được uống rượu. Mạnh đi xa ở tham gia quân ngũ phía trước liền thích uống rượu, đi bộ đội tiểu lượng càng là gia tăng rồi không ít, có thể nói là cách cái mấy ngày liền phải uống xoàng mấy chén, nếu là không cho hắn uống rượu vậy thật là trừng phạt. Hơn nữa với hắn mà nói cũng coi như là không ảnh hưởng toàn cục nhưng là có có thể tạo được tác dụng trừng phạt. Nhà của chúng ta phải có cái tiểu bà quản gia lâu, từ từ lợi hại như vậy, về sau ngươi ba ba liền về ngươi quản. Vũ Lệ Phương nghe được nữ nhi nói cũng cười, tâm tình một chút thả lỏng lại. Trưởng phu thái độ xem ra lần này hắn nói là nghiêm túc, không phải nói nói mà thôi, đối với điểm này Vu Lệ Phương còn xem như tương đối vừa lòng. Mạnh gia tam khẩu trải qua hiếu hảo hiệp thương, từ mạnh mụ mụ Vu Lệ Phương đánh nhịp quyết định thản nhiên mỗi ngày giữa trưa hồi bà ngoại gia. Chuyện này giải quyết sau, người một nhà xem thời gian cũng không còn sớm liền chạy nhanh thu thập ngủ. Trưng 29 Tiểu Biển Níu Sáng sớm hôm sau, Mạnh đi xa đưa thản nhiên đi trường học, thuận tiện hướng Lão sư trả phép. Phía trước ở vân nam thời điểm trường học đã khai giảng, bởi vì nhận thân sự tình thản nhiên liền hướng trường học thỉnh một vòng nhiều giả, lúc ấy bởi vì không có phương tiện, là gọi điện thoại thác thản nhiên đại cứu tới trường học cùng lao sư xin nghỉ. Hiện tại bọn họ một nhà đã trở lại, mạnh đi xa đương nhiên muốn đích thân lại đây cùng lao sư thuyết minh một chút tình huống, thuận tiện cấp lao sư mang theo một ít vân nam đặc sản, bởi vì thản nhiên thực thích hứa lao sư còn cấp hứa lao sư chọn một khối ngọc như ý hoa kiện làm ba ba cùng nhau mang lại đây đưa cho lao sư lão sư chối từ nửa ngày, cũng không chịu nhận lấy, tuy rằng hứa lão sư không hiểu Ngọc, bất quá mạnh ba ba muốn tặng cho nàng này mau Ngọc nhan sắc xinh đẹp nhìn liền biết không tiện nghi, nàng cũng không thể thu. lão sư, ngươi liền nhận lấy đi, cái này là ta làm ta cha nuôi cô ý tuyển, hắn là làm Ngọc thạch sinh ý, thứ này hắn là chính mình bán, hoa không bao nhiêu tiền. Không có biện pháp vẫn là đến thản nhiên ra ngựa, bằng không lão sư khẳng định không thu. Mạnh đi xa phía trước nói cho lão sư Thản nhiên xin nghỉ là bởi vì nhận cái kết nghĩa ở nơi khác, lúc ấy đuổi không trở lại, nhưng là cũng sẽ không nói như vậy rõ ràng, tuy rằng La Gia Minh ở đại lục không có hồng công nổi danh, nhưng là cũng là có không ít người biết La thị Châu Náo, mỗi ngày mọi người xem hồng công phim truyền hình rất nhiều phiến đuôi chính là có tỏ ý cảm ơn La thị Châu Náo. Thản nhiên cũng không tính toán nói cho người khác chính mình hiện tại là La thị Châu Náo đại tiểu thư sự tình, vẫn là điệu thấp chút hảo, bất quá bà ngoại người nhà là ngoại lệ nại nại ra vẫn là tính phía trước tuy rằng ở nhận thân bữa tiệc tới rất nhiều phóng viên nhưng là La gia mình cũng trước tiên dặn dò quá bọn họ đặc biệt là đại lục truyền thông ở đưa tin này tin tức thời điểm không được phóng thản nhiên chính diện ảnh chụp mà Hồng Kông truyền thông đưa tin chúng cũng chỉ có một chương khá xa chính diện ảnh chụp mà thôi đây là vì bảo hộ thản nhiên một cái hài tử có được hơn một ngàn vạn giá trị con người rất khó không cho người khởi mơ ước chi tâm tuy rằng biết thản nhiên năng lực không sợ gặp gỡ nguy hiểm Nhưng rốt cuộc vẫn là có thể tránh cho tận lực tránh cho đi, ai đều không nghĩ mỗi ngày bị người nhớ thương sinh hoạt. Cho nên chỉ cần thản nhiên không nói, người bình thường sẽ không nghĩ đến là của nàng, rốt cuộc tiểu hài tử còn ở chậm dãi trường nhiều ít sẽ biến hóa, chỉ dựa vào một trường không rõ ràng ảnh chụp là rất khó nhận ra tới. Cùng hứa Lão sư giải thích rõ ràng lại làm ơn Lão sư hảo hảo chiếu cô thản nhiên mạnh đi xa nói cho thản nhiên giữa chưa tới đón nàng lúc sau liền đi làm, hắn cũng nên đi đơn vị trả phép. Từ ăn Tết đi vân nam khi hắn chính là xin nghỉ, này đều hơn nửa tháng. So Thản Nhiên thỉnh giả thời gian còn trường, hôm nay đến sớm một chút qua đi. Mạnh Ba Ba đi rồi lúc sau, Thản Nhiên liền con cặp sách đi theo hứa lao sư phía sau vào phòng học, còn không phải là một vòng không đi học sao? Như thế nào đồng học nhìn đến nàng đều là vẻ mặt tò mò biểu tình, giống như không quen biết nàng dường như, thật là kỳ quái. Mặc kệ trước ngồi xuống, chậm rãi làm rõ ràng tình huống như thế nào lại nói. Thản Nhiên đi đến chính mình chỗ ngồi bên cạnh. Âu Dương đêm ngồi ở bên ngoài, người này hôm nay sao lại thế này? Nhìn đến nàng lại đây đều không nói đứng dậy làm nàng đi vào, cái gì hài tử a? thật là, một chút ánh mắt đều không có. Âu Dương đêm, ta muốn bảo đi. Thản nhiên bất đắc dĩ đối Âu Dương đêm nhỏ giọng nói một câu. Hắn là không nghe được vẫn là thế nào? Sao lại thế này? Không thể hiểu được, vẫn là bất động cũng không trả lời nàng. Lão sư, Âu Dương đêm giống như không quá thích cùng ta ngồi ngồi cùng bàn, đều không cho ta đi vào. Ta muốn đổi chỗ ngồi. Thản Nhiên cũng sinh khí, tiểu tử thúi không để ý tới ta đúng không? Cùng ngươi cái kia thúc thúc giống nhau liền sẽ gây phiền toái cho ta. Thản Nhiên tựa hồ đem đối Âu Dương luôn đưa nàng Hạo Thiên kính sẽ rước lấy phiền toái bất mãn cũng coi như ở Âu Dương đêm trên đầu, liền Thản Nhiên cũng chưa phát hiện chính mình gặp được Âu Dương đêm thời điểm càng ngày càng giống tiểu hải tử. Ân. Âu Dương đêm không thích cùng ngươi ngồi ngồi cùng bàn. Vậy ngươi xin nghỉ thời điểm lão sư chính là mỗi ngày nhìn thấy hắn giúp ngươi sắp bàn học ghế nga. Âu Dương đêm lão sư nói rất đúng sao? Hứa Lão sư buồn cười nhìn nàng thích nhất hai đứa nhỏ. Hứa Lão sư ngay từ đầu cảm thấy này hai đứa nhỏ tính tình vừa lúc có thể bổ sung cho nhau, một cái là hoạt bát hiếu động, một cái là trầm mặc ít lời. Bởi vì đứa bé kia bối cảnh nàng nhiều ít có thể đoán được hắn trầm mặc có lẽ là bởi vì sinh ở đại gia đình duyên cớ, cho nên nàng tư tâm hy vọng này hai đứa nhỏ nhiều ở bên nhau có thể làm cái kia nam hài tử càng giống tuổi này tiểu bằng hữu mà không phải như vậy ít lời. Tuy rằng không có người yêu cầu nàng làm như vậy, chính là nàng làm một cái. lão sư vẫn là hy vọng nàng giáo mỗi cái hải tử đều có thể vui sướng trưởng thành. Không nghĩ tới hai người ngồi ở cùng nhau lâu rồi, thật đúng là có chút thay đổi. Đây cũng là hứa lão sư thấy vậy vui mừng. Này sẽ hai cái tiểu gia hỏa giận dỗi nàng cũng liền giúp giúp bọn họ đi. Ta mới không giúp nàng sát cái bàn. Từ thản nhiên vào cửa liền vẫn luôn không phản ứng quá nàng Âu Dương đêm lần đầu tiên ngẩng đầu nói một câu nói. Phụ thản nhiên không nhịn cười ra tới. Tiểu tử này thật đúng là ở giận dội a, không nghĩ tới nàng xin nghỉ khi mỗi ngày cho nàng sát cái bàn, thật là cái hảo hài tử. Cảm tình ngài đã quên chính mình vừa rồi cũng cùng nhân gia tiểu hài tử giận dỗi đâu, còn học được cáo lão sư. Âu Dương đêm nghe được thản nhiên tiếng cười biệt nữ quay đầu không nói, thản nhiên nhìn đến hắn như vậy càng vui vẻ. Lão sư nguyên lai like Âu Dương đồng học như vậy quan tâm ta còn giúp ta sát bàn ghế, ta đây liền không đổi châu ngồi. Tính! Xem tại đây hài tử ở nàng không ở thời điểm cũng nghĩ nàng liền bất hòa hắn so đo, thản nhiên rộng lượng tưởng. Ngài thật sự không phải lòng dạ hẹp hỏi sao. Hảo nếu mạnh thản nhiên đồng học không nghĩ đuổi chỗ ngồi, vậy hồi chỗ ngồi đi. Hứa lao sư cười đối bọn họ hai người nói. Lúc này đây không cần thản nhiên nói, Âu Dương đêm trực tiếp đứng dậy làm nàng đi vào. nay một tiết khóa hai người ai cũng không lý ai, Âu Dương đêm tiểu bằng hữu là giận dỗi Mà thản nhiên là vẫn luôn suy nghĩ chính mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội tiểu tử này, không thể hiểu được một cái kỳ nghỉ không thấy cư nhiên không để ý tới nàng, mệt nàng còn cho hắn mang theo lễ vật, suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, tính tan học trực tiếp hỏi hắn đi. Rốt cuộc ngao đến tan học, này một tiết khoa Âu Dương đêm cũng rất khó ngao à, kỳ thật hắn cũng là tưởng cùng thản nhiên nói chuyện, hắn không có không nghĩ lý nàng, chính là hắn xác thật có điểm không vui. Hôm trước buổi tối Tiểu Thúc cho hắn gọi điện thoại nói gặp được chính mình Tiểu ngồi cùng bàn thản nhiên, lại còn có nói cho chính mình thản nhiên hiện tại là hắn bạn tốt con gái nuôi, vì cái gì Tiểu Thúc giống như biết thản nhiên rất nhiều chuyện, mà này đó đều là hắn không biết, hắn cảm thấy thực không vui. Rõ ràng nàng nói qua bọn họ là bằng hữu, chính mình từ nhỏ đến lớn trừ bỏ trong đại viện Hải tử còn không có cùng bình thường Hải tử đã làm bằng hữu, lần đầu tiên ở hắn nghe được thản nhiên nói bằng hữu này hai chữ thời điểm cảm thấy thực thoải mái không có bất luận cái gì mục đích, không phải bởi vì hắn ba ba mụ mụ, ra ra ông ngoại những người này, cũng không phải bởi vì hắn lớn lên xinh đẹp mới muốn cùng hắn làm bằng hưu thản nhiên nói bọn họ là bằng hưu thời điểm, tuy rằng hắn chỉ là nhẹ nhàng mà ân một tiếng, chính là khi đó hắn trong lòng thật sự đặc biệt vui vẻ, đặc biệt vui vẻ. Toàn bộ nghỉ Đông Âu Dương đêm đều nghỉ khai giảng là có thể nhìn thấy thản nhiên, mỗi ngày đều ở hy vọng khai giảng, trước kia cảm thấy ở trường học học đồ vật đơn giản như vậy. Làm hắn mỗi ngày đều cảm thấy không có gì ý tứ, chính là từ cùng thản nhiên quen thuộc về sau, mỗi ngày nghe nàng ở chính mình bên người nói chuyện, chính là nàng một người cũng có thể liêu thực vui vẻ, Âu Dương đêm cảm thấy đi học cũng là thực thú. Nguyên bản hắn còn tính toán sớm một chút nhảy lớp sớm một chút thượng song học đi làm hắn muốn làm sự tình. Đừng nhìn Âu Dương đêm cũng chỉ có năm tuổi nhiều, hắn chính là đã sớm quy hoạch hảo chính mình nhân sinh, liền tương lai 20 năm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch đều làm tốt. Cái này làm cho rất nhiều đại nhân thấy được đều cảm thấy xấu hổ, nhân ra một cái tiểu bằng hữu như vậy tiểu sẽ biết chính mình tương lai muốn làm cái gì, mà chính mình sống nhiều năm như vậy còn không có tìm được nhân sinh mục tiêu, thật là sao mà chịu nổi a Mong toàn độ nghỉ đông Âu Dương đêm không nghĩ tới khai giảng ngày đầu tiên lão sư liền nói mạnh thản nhiên xin nghỉ, còn không xác định khi nào sẽ đến, cũng chưa nói cái gì nguyên nhân, Âu Dương đêm muốn hỏi lại cảm thấy không nên hỏi, cho nên đành phải mỗi ngày giúp thản nhiên sát cái bàn chờ nàng tới đi học. Không nghĩ tới hôm trước cư nhiên là từ nhỏ thúc nơi đó biết nàng tin tức, nói cái gì là bằng hữu, vì cái gì tiểu thúc biết đến hắn lại không biết, thậm chí liền nàng ở đâu cũng không biết, hắn có chút không vui, sinh khí nhưng thật ra không thể nói, hắn luôn luôn có thể thực tốt khống chế cảm xúc, sinh khí loại chuyện này giống nhau sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Bất quá nói đến cùng vẫn là cái tiểu hài tử, vì không hỏi rõ ràng sự tình sẽ không vui. Âu dương đêm, ta nói ngươi sao lại thế này a? thả cái nghỉ đông ngươi liền không quen biết người. Thản nhiên chuẩn bị hỏi một chút hắn đây là làm sao vậy? Ta không quen biết người. Ta là nên gọi mạnh đại tiểu thư vẫn là la đại tiểu thư. Âu Dương đêm bốn dĩ liền tâm tình không hảo còn bị thản nhiên như vậy vừa nói liền, liền thốt ra mà ra nói. La! Là, ngươi làm sao mà biết được? Thản nhiên đột nhiên đem thanh âm phóng thấp nói, là Âu Dương thúc thúc nói đi. Âu Dương ngôn cái kêu miệng rộng, nhanh như vậy liền nói cho Âu Dương một rồi. Như thế nào ta không thể biết? Nhìn đến Thản Nhiên biểu tình âu dương đêm càng thêm khẳng định nàng là không nghĩ làm chính mình biết, đây là nàng nói bằng hữu sao? Âu Dương đêm cái này là hoàn toàn trơ mặt, sắc mặt cũng khó coi lợi hại. Ngươi làm sao vậy? Ta còn không phải là hỏi một câu sao? Vốn là tính toán tự mình nói cho ngươi, ai biết Âu Dương thúc thúc miệng rộng như vậy đã sớm nói cho ngươi, thật là. Thản Nhiên nhìn Âu Dương đêm sắc mặt không tốt, liền giải thích hạ nàng không phải không nghĩ cho hắn biết, vạn nhất hắn hiểu lầm liền nói không rõ ràng lắm. Tuy rằng nhận thức hắn thời gian không dài, nhưng là hắn cái kia tính tình vẫn là nhiều ít hiểu biết chút, có đôi khi thản nhiên đều cảm thấy chính mình giống tiểu Hải tử hắn giống cái đại nhân, như thế nào tâm tư luôn là như vậy thâm trầm đâu, thật không đáng yêu. Ngươi vừa rồi không phải thực giật mình sao? Hiện tại lại nói tính toán nói cho ta, ngươi xin nghỉ không đi học cũng không nói cho ta, hại ta cho rằng ngươi phát sinh sự tình gì, ngươi âu dương đêm nghe được thản nhiên nói lại có điểm mong đợi nàng là thật sự muốn nói cho hắn, nhưng là vẫn là có điểm hoài nghi. Lời nói còn chưa nói xong đã bị thản nhiên đánh gãy. Ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Thản nhiên như là phát hiện cái gì thần kỳ sự tình đột nhiên lôi kéo Âu Dương đêm nói. Ai quan tâm ngươi? Âu Dương đêm chạy nhanh phủ nhận. Con nói không có, ngươi vừa mới rõ ràng nói cho rằng ta phát sinh sự tình gì. Hơn nữa vừa rồi hứa lao sư còn nói ngươi mỗi ngày đều giúp ta sát ghế giữa đâu. Ngươi nói có phải hay không? Có phải hay không? Thản nhiên một hai phải hắn thừa nhận, không nhìn lầm nói Âu Dương đêm cư nhiên mặt đỏ thật là cái đáng yêu hải tử. thản nhiên đại nhân ngài lão nhân gia trở nên thật đúng là mau a. vừa rồi còn nói nhân gia không đáng yêu đâu. chương ba mươi long vượt bội. Âu Dương đêm cái này càng trầm mặc. dù sao hắn chính là không thừa nhận chính mình là quan tâm nàng. ai quan tâm nàng? cái gì đều không nói cho chính mình. ngươi thật sự không quan tâm ta à? vậy ta còn cho ngươi mang theo lễ vật đâu? thật thương tâm. kia lễ vật ta liền lưu trữ cho người khác đi. nhìn xem cho ai đâu. ân. liên giả hạ đi. Hắn ngày thường đối ta còn khá tốt. Thản nhiên nhìn Âu Dương đêm cái dạng này liền tưởng đầu đầu hắn. Lấy tới. Âu Dương không chờ thản nhiên nói xong liền hướng nàng vươn tay. Cái gì? Thản nhiên không phản ứng lại đây. Lễ vật. Âu Dương đem mặt càng đỏ hơn. Ngậy. Cho ngươi. Thản nhiên không chút suy nghĩ liền đem cặp sách hộp đưa cho hắn. Đưa qua đi lúc sau mới phản ứng lại đây chính mình như thế nào như vậy nghe lời a. Tính dù sao cũng là cho hắn. Đây là... Âu Dương đêm mở ra bên ngoài cổ kính gỗ đàn hộ, bên trong là một khối màu vàng gấm vóc thượng trình một khối chạm giống vòng tròn long nội, chạm trổ tinh tế tuyệt diệu, nhan sắc xanh biếc thông thấu. Âu Dương đêm cầm ở trong tay cảm giác ôn nhuận tế hoạt, thập phần thoải mái. Nghĩ đến này không phải kiện vật phẩm, Âu Dương đêm ra ra ông ngoại đều thích cất chứa đồ cổ, hắn cũng là gặp qua không ít thứ tốt, thứ này nhìn chính là kiện thứ tốt. Thản nhiên nơi nào tới, nàng cha nuôi cấp, cái này à, là ta ngẫu nhiên được đến. Kỳ thật đây là một đôi cổ ngọc, còn có một con, bất quá ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến nó liền cảm thấy thích hợp ngươi, liền lấy tới tặng cho ngươi, cũng đừng nói ta không đủ bằng hữu nga, liền ta cha nuôi cũng chưa gặp qua đâu. Thản nhiên nghĩ cấp vâu dương đêm chọn kiện lễ vật, có thể là thứ tốt xem nhiều, giống nhau nàng trứng mắt, ở Vân Nam đi dạo mấy ngày cũng không thấy thượng, nàng liền nhớ tới lần trước ở không gian trong dương nhìn đến quá một đôi cổ ngọc, cái kia hình rồng bội nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền cảm thấy thực thích hợp vâu dương đêm. Nàng cũng mặc kệ còn có một con phượng bội là cùng nó một đôi liền lấy tới đưa cho Âu Dương mượn rồi Dù sao đều là tiểu hải tử, cũng không sợ người hiểu lầm Thành cái gì đính ước tín vật linh tinh Còn có một con Là phượng bội Âu Dương đêm vốn dĩ nhìn này khối long bội liền đoán được có phải hay không còn có một con Không nghĩ tới thản nhiên thật đúng là nói có mặt khác một con Đúng vậy, gì? Ngươi như thế nào biết thản nhiên không nghĩ tới Âu Dương đêm tiểu bằng hữu cư nhiên còn biết đây là thời Đường Đại Minh Cung Long Phượng sướng là lúc trước võ tắc thiên vẫn là hoàng hậu thời điểm Vi Thái Bình công chúa Đại Hôn khi mệnh thợ thủ công cô ý tuyển liêu điêu chế này một đôi tại thế gian là độc nhất vô nhị tuy rằng cũng có người phỏng chế quá chính là này hai khối ngọc tài chất phi thường độc đáo đeo trong người có thể làm cho người mùa đông ấm áp như xuân mùa hạ mát lạnh sảng khoái đây chính là phỏng phẩm phỏng không ra ân ta ở thư thượng nhìn đến quá Ta cũng là từ nắm ở trong tay thử cấm áp cảm giác phán đoán, không giống giống nhau ngọc mùa đông lấy ở trên tay lạnh như băng, hơn nữa xem nó bộ dáng ta liền phỏng đoán có phải hay không, ngươi nói là một đôi, ta liền đại khái có thể khẳng định. Âu Dương đêm cũng là suy đoán mà thôi, bất quá hắn đã có 7-8 phần khẳng định. Âu Dương đêm ngươi thật là lợi hại a, ngươi đoán đúng rồi, đây là Thái Bình công chúa đại hôn khi kia đối Long Phượng Bội, đừng hỏi ta như thế nào sẽ có, dù sao chúng nó sắc thật là của ta, hiện tại ta đem Long Bội tặng cho ngươi. Ngươi bên người mang, tận lực không cần bị người nhìn đến, trừ bỏ người nhà cũng đừng nói là ta đưa được chứ. Thản nhiên không nghĩ tới Âu Dương Đêm sẽ nhận ra tới, nhưng là nếu tặng nàng cũng không sợ người biết, dù sao đồ vật là nàng nàng tưởng đưa ai liền đưa ai, bất quá chính là tận lực đừng làm cho người ngoài biết là được. Ta nhất định sẽ, ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao? Âu Dương Đêm hiện tại cái gì không cao hứng à, buồn bực, ca tâm tình đều không có, thản nhiên có thể đem như vậy quý trọng đồ vật đưa cho hắn. Liên đại biểu hắn ở trong lòng nàng vẫn là không giống nhau, ít nhất khẳng định là nàng nói cái kia bằng hữu hơn nữa vẫn là bạn tốt, bất quá hắn hiện tại lo lắng chính là mặt khác một việc. Sự tình gì? Thản nhiên nghĩ không ra hắn muốn nói cái gì sự tình. Kia khối vượng bội còn ở trong tay ngươi sao? Âu Dương đêm cẩn thận hỏi. Như thế nào? Kia khối ngươi cũng muốn. Thản nhiên không biết hắn là có ý tứ gì. Không phải, không phải, ta là hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, kia khối vượng bội không cần cho người khác. Chính ngươi lưu chữ được chứ? Âu Dương đêm ngượng ngùng nói ra hắn yêu cầu. Ân, Ân, Có thể a? Thản nhiên không nghĩ tới Âu Dương đêm tưởng nói chính là cái này, dù sao nàng cũng không tính toán đem vượng bội tặng người, cho nên liền đồng ý. Vậy ngươi phải nhớ đến đáp ứng ta, không thể tặng người. Âu Dương đêm vẫn là không yên tâm lại nói một lần. Đã biết, như vậy, lúc nào át suy khiển hoảng khẳng gấp. Tí bách đổi quải lý Hoàng khẳng đắc kỹ. nốt phí tư canh. Cây Âu Dương đêm bị thản nhiên treo chọc lập tức lại về tới trầm mặc trạng thái, mặt hơi hơi có điểm hồng. Thản nhiên nhìn đến như vậy Âu Dương đêm thật là cảm thấy đáng yêu muốn chết, bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta sao? Thản nhiên biết Âu Dương luôn nói cho Âu Dương đêm chính mình là la gia mình con gái nuôi, khó trách hắn bắt đầu cùng chính mình giận dỗi. Ngươi đã nói chúng ta là bằng hữu, chính là vì cái gì không tới đi học cũng không nói cho ta, ngay cả thúc thúc biết đến rất nhiều chuyện ta cũng không biết. Âu Dương đêm vốn dĩ phía trước còn muốn hỏi nàng rốt cuộc làm hay không hắn là bằng hưu, chính là thản nhiên tặng như vậy quý trọng long bội cho hắn, vấn đề này đương nhiên không cần hỏi lại, chính là hắn vẫn là muốn hỏi này đó. Cái này a kỳ thật Âu Dương thúc thúc biết đến sự tình đều là ta cha nuôi nói cho hắn lại không phải ta nói, nói nữa ta nhận cha nuôi chuyện này trong nhà bên này cũng chưa thông chi, bà ngoại gia cũng là chuẩn bị hôm nay giữa trưa qua đi kỹ càng tỉ mỉ lại nói, mãi mãi gia bởi vì một ít nguyên nhân chúng ta cũng không tính toán nói. Ngươi vẫn là cái thứ nhất biết như vậy rõ ràng đâu, vốn dĩ ta tính toán trước nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi đã biết. Thản nhiên giải thích nói, nàng thực thích Âu Dương đêm cái này bằng hữu, cho nên vẫn là giải thích, tuy rằng hiện tại Âu Dương đêm nhìn vẫn là cái tiểu hài tử chính là có khi tư tưởng lại rất thành thục, thành thục liền nàng cái này trọng sinh nhân sĩ đều cảm thấy chính mình so ra kém, không có biện pháp à, liền tính là thản nhiên tâm lý tuổi đã 26 tuổi nữa, trọng sinh nửa năm, chính là rốt cuộc sinh hoạt hoàn cảnh không như vậy phức tạp cho nên làm người cũng là vẫn luôn tương đối đơn. Thuần, cùng cái loại này từ nhỏ liền ở đại gia tộc lớn lên người không đến so. Gặp qua Âu Dương Nôn lúc sau thản nhiên liền biết Âu Dương đem gia đình tuyệt đối không đơn giản, nàng trước kia suy đoán Âu Dương đem là cái, hiện tại xem ra còn nói không chuẩn vẫn là đế đô đại gia tộc xuất thân. Lúc ấy nhận thân yến thời điểm có chút người cùng Âu Dương Nôn chào hỏi chính là kêu hắn Âu Dương nhị thiếu, cũng không phải là mỗi người đều có thể gánh khởi nhị thiếu như vậy xưng hô, cho nên thản nhiên mới như vậy phỏng đoán. Nếu hắn là cha nuôi hảo bằng hữu, thản nhiên cảm thấy sớm hay muộn sẽ biết, bất quá liền tính Âu Dương đêm thân phận bất phàm, ở thản nhiên trong lòng cũng sẽ không có cái gì thay đổi, đây là thản nhiên, bị nàng làm như bạn tốt xác thật là một kiện hạnh phúc sự tình. Vậy ngươi cũng có thể nói cho ta xin nghỉ nguyên nhân A, ta đều sợ ngươi không hề tới đi học. Âu Dương đêm ở từng ngày chờ đợi chung vượt qua, hắn càng ngày càng cảm thấy thản nhiên có thể hay không về sau đều không tới đi học, về sau có thể hay không không thấy được nàng. Hắn bắt đầu học xong một loại gọi là lo lắng tâm tình. "Đông Nốc, như thế nào sẽ? Ta chính là không tới đi học cũng tới nói cho ngươi, lần này không có trước tiên nói cho ngươi cũng là sự phát đột nhân a, ta như thế nào sẽ nghĩ đến đi ra ngoài du ngoạn sẽ chậm trễ lâu như vậy mới trở về, nói nữa ta chính là tưởng nói cho ngươi, ta như thế nào nói cho ngươi a, bay trở về." Thản nhiên lúc này đây không cười Âu Dương đêm, hắn này thật là ở lo lắng nàng, cho nên nàng cũng thực nghiêm túc ở giải thích. "Ngươi có thể cho ta gọi điện thoại a?" Âu Dương đêm tưởng liền tính là gọi điện thoại nói cho hắn, hắn cũng sẽ không cứ như vậy cấp. Ta lại không có nhớ nhà ngươi điện thoại hào, ta đánh đi nơi nào. Thản nhiên thực bất đắc dĩ nhắc nhở Âu Dương đêm nói. Ngậy! Thật sự sao? Ta không phải đã cho ngươi sao? Cái này đứa nhỏ ngốc nhà ai à, đem Âu Dương đêm đổi về tới, cư nhiên đã quên như vậy mấu chốt sự tình, nguyên lai nhân gia căn bản là không có nhà hắn dây số, thật là vô ngự à. Ta thật là phục ngươi rồi, ngươi đã quên. Phóng nghỉ đông trước ngươi cho ta nhớ nhà ngươi dạy số thời điểm ta nói trong nhà không có điện thoại không thể đánh liền không nhớ sao. Thản nhiên hồi ức đến. Ta lúc ấy cho rằng ngươi nhớ ký Âu Dương đêm đây là lần đầu tiên chủ động nói cho người chính mình ra điện thoại. Lúc ấy có chút khẩn trương không nghe rõ thản nhiên nói cái gì. Kết quả nhân ra là căn bản không ghi nhớ. Bất quá nhà ta cùng bà ngoại ra quá mấy ngày muốn trang điện thoại. Ngươi hiện tại viết cho ta. Chờ trong nhà có điện thoại có thể cho ngươi gọi điện thoại. Thản nhiên có điểm ngượng ngùng nói Nghị nghĩ không phải nhân ra không nói cho nàng, là nàng lúc ấy không để ý, bất quá lúc ấy nàng có nói về sau lại nhớ a. Vốn dĩ có chút không cao hứng Âu Dương đêm vừa nghe thản nhiên lời này lập tức lấy ra bút ở vở cuối cùng một tờ viết xuống chính mình trong nhà điện thoại, gấp không chờ nổi mà giao cho thản nhiên. Lúc này đây ngươi nhất định phải lấy hảo, có chuyện gì muốn nói cho ta. Âu Dương đêm có chút ngượng ngùng nói. Đứa nhỏ này hôm nay là làm sao vậy, như thế nào cảm giác đều không giống hắn, biệt biệt nữu nữu. Ân. Ta nhớ kỹ, yên tâm đi, chờ ta ra trang hảo điện thoại ta lại nói cho ngươi dạy xô A. Thàn nhiên khẳng định trả lời nói. Ấn. Cái này hâu dương đêm nhưng thật ra khôi phục nói chuyện tiết kiệm bản tính. Hâu dương đêm trong lòng cuối cùng về điểm này khói mù đã sớm tan thành mây khói. Hắn đem kia khối long đeo ở trên cổ để vào cổ áo nội, tức khắc liền cảm giác được một cổ dòng nước gấm chảy vào tâm thỉ. Tuy rằng hắn mặt ngoài lại khôi phục cái kia vững vàng ổn trọng bộ dáng, nhưng là trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Tuy rằng hắn ngày thường không có mang vật phẩm trang sức thói quen, bất quá Thản nhiên đưa liền phải nói cách khác, huống chi này khối ngọc bội mang thật sự thực thoải mái, vẫn là tiểu tâm tàng tốt hảo, miễn cho bị ra ra ông ngoại nhớ thương. Kia hai cái lão gia tử thích nhất cất chứa mấy thứ này, nếu là nơi khác được đến còn chưa tính, nhưng đây là Thản nhiên đưa, đương nhiên không thể bọn họ. Liền Âu Dương Đêm chính mình cũng chưa phát giác Thản nhiên ở trong lòng hắn kỳ thật đã rất quan trọng. Thản nhiên nhìn lại trở nên bình thường Âu Dương Đêm cũng nhẹ nhàng thở ra đây mới là Âu Dương Đêm à? vẫn là như vậy tương đối thói quen. lúc sau Thản Nhiên một buổi sáng trừ bỏ đi học chính là tại hạ khóa thời điểm bị một đám tiểu lọ lỉ tiểu sỏ tạ vây quanh hỏi đông hỏi tây, lại nói tiếp bởi vì Thản Nhiên là lớp trưởng lại lớn lên xinh đẹp, công khóa hảo còn đối mỗi người đều khá tốt, cho nên nhân duyên vẫn luôn đều không tồi, lớp học mỗi một cái đồng học đều thích nàng. đệ nhất tiết nhất khóa kỳ thật Đại Gia liền nghĩ tới tới tìm nàng, bất quá nhìn đến Âu Dương Đêm biểu tình lạnh như băng bộ dáng Đại Gia có điểm không quá dám. Chờ hai người kia khôi phục bình thường, đại gia mới vây lại đây. Đại gia cũng thực thích Âu Dương đêm, bất quá đều không quá dám cùng hắn nói chuyện, cũng không thể nói là vì cái gì. Một buổi sáng liền ở học trước nhất ban liền ở náo nhiệt phi phàm thảo luận trong tiếng vượt qua, rất nhiều đồng học đều không có đi qua Vân Nam đặc biệt tò mò, thản nhiên liền cho đại gia nói rất nhiều nàng hiểu biết, liền Âu Dương đêm cũng nghe thật sự nghiêm túc. Giữa trưa tan học thời điểm mạnh đi xa đúng giờ tới đón thản nhiên, Thản Nhiên cùng Thường Lui tới giống nhau cùng đại gia chào hỏi liền cùng Mạnh Đi xa đi rồi. Chương 31 kinh hách. Mạnh Đi xa mang theo Thản Nhiên đi bưu cục cấp La Gia Minh gọi điện thoại, nói đơn giản hạ bọn họ một nhà ngày hôm qua buổi chiều liền đã trở lại, chính là buổi tối không có tìm được có thể bắt quốc tế đường dài điện thoại mới chậm trễ cho tới hôm nay giữa trưa gọi điện thoại, bởi vì giữa trưa thời gian quá ngắn, khiến cho La Gia Minh chuyển đạt một chút, bọn họ liền trước không cho La Gia gọi điện thoại, chờ thêm mấy ngày trang thượng điện thoại lại đánh. Lúc sau thản nhiên lại cùng La Gia Minh nói vài câu, La Gia Minh dặn dò thản nhiên chú ý thân thể hảo hảo học tập gì đó, thuận tiện nhớ rõ từng hắn, sau đó hai bên liền treo điện thoại. Điện thoại đánh mười mấy phút không tính quá dài, kết quả giao phí thời điểm biêu cục nhân viên công tác thu tám mươi mấy đồng tiền, Mạnh đi xa mới thật sự ý thức được tiền điện thoại thật đúng là rất quý, đều mau để thượng hắn một tháng tiền lương. Từ biêu cục ra tới đều mau 12 giờ, Mạnh đi xa liền cưỡi lên xe mang theo thản nhiên chạy nhanh hướng với ra đuổi. Đi xa tới, từ từ mau tới đây bà ngoại bên này, này vừa đi chính là hơn phân nửa tháng bà ngoại thật là nhớ ngươi muốn chết. Mạnh đi xa cùng thản nhiên vừa vào cửa bà ngoại thẩm lan tiếp đón hạ mạnh đi xa liền chạy nhanh muốn nhìn kỹ xem ngoại tôn nữ, từ từ chính là nàng từ nhỏ mang đại, còn chưa từng có ra xa nhà lâu như vậy chưa thấy qua đâu. Bà ngoại ta cũng từng ngài, ngài xem ta đều gầy, ở bên ngoài ăn không đến bà ngoại làm cơm đều đói gầy. Thản nhiên bổ nhào vào bà ngoại trong lòng ngực làm nũng tiếp trước bà ngoại ông ngoại cứu cứu bọn họ liền đối thản nhiên thực hảo cho nên thản nhiên ở bà ngoại gia trạng thái vẫn luôn đều thực thả lỏng liền tính rất lớn cũng vẫn là sẽ cùng hai vị lão nhân làm lũng hiện tại đỉnh lõm lì bề ngoài càng là làm lũng bán manh không có tâm lý gánh nặng khu ông ngoại với thành công cảm giác chính mình bị bảo bối ngoại tôn nữ bỏ qua liền không cam lòng lạc hậu ho khan hạ nhắc nhở hạ đại gia hắn tồn tại kỳ thật chính yếu là nhắc nhở thản nhiên ông ngoại ngươi sinh bệnh sao vẫn là không thoải mái a như thế nào hò khan đi lên Ta nhìn xem, thản nhiên từ bà ngoại trong lòng ngực nhảy xuống, chạy đến ông ngoại bên người cho hắn vô vô bối, thuận thuận khí, khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Ngậy, ta không có việc gì, vừa rồi chính là giọng nói có điểm không thoải mái mà thôi, đúng rồi, từ từ vừa rồi nói đói gầy a, đi xa các ngươi chưa cho hải tử hảo hảo ăn cơm sao. Với lão gia tử bị đại gia cười như không cười biểu tình xem có điểm xấu hổ, liền rời đi khởi đề tài tới, bất quá ở hắn xem ra thản nhiên nơi nào có gầy a. Người còn càng tinh thần, khuôn mặt nhỏ thượng một đôi mắt to chớp chớp nhìn ngươi, vô tội thực, người xem trong lòng mềm thực. Từ từ muốn ăn bà ngoại đồ ăn à, kia còn không đơn giản, bà ngoại hiện tại liền cho ngươi thiếu mấy cái ngươi thích ăn đồ ăn đi. Thản nhiên bọn họ từ Vân Nam trở về phía trước liền cấp với ra gọi điện thoại, cho nên bọn họ biết mạnh ra tam khẩu là ngày hôm qua trở về, nghĩ hôm nay bọn họ sẽ qua tới, liền chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đều là thản nhiên thích ăn, bà ngoại động tác nhanh nhẹn thực, bởi vì sợ bọn họ lại đây thời điểm đồ ăn lạnh. Liền đem tài liệu đều thu thập hảo chuẩn bị bọn họ gần nhất liền đi làm, bất quá canh gà là từ buổi sáng liền vẫn luôn ở hỏa thượng hầm, này sẽ đã sớm hưng hảo, bà ngoại trước cấp thẳng. nhiên cùng Mạnh đi xa một người thịnh một chén làm cho bọn họ uống trước, chính mình liền đi phòng bếp bận việc. Mạnh đi xa nghe từ từ nói chính mình ở bên ngoài ăn không ngon trong lòng cũng không cho là đúng, cái này tiểu nha đầu là cùng bà ngoại ông ngoại làm lũng đâu, ở Vân Nam thời điểm thấy các loại mị thực ăn đến cuối cùng đều mau tắc không được không biết là cái nào. Cho nên ở nhạc phụ hỏi hắn thời điểm hắn cũng liền cười ứng, đều biết nhạc phụ cũng không phải thật sự ở chỉ trích hắn. Mụ mụ, mụ mụ ngươi đã đến rồi. Vu lệ phương đơn vị ly đến khá xa, cho nên chạy về nhà mẹ để thời điểm đều mau 12 giờ rưỡi. Vừa lúc bà ngoại đã làm tốt cơm, nàng vốn đang tưởng sớm một chút lại đây hỗ trợ, nhưng là không có biện pháp hôm nay qua đi từ chức lãnh đạo tìm nàng nói chuyện nửa ngày lời nói tưởng giữ lại nàng, rốt cuộc cái nào đơn vị cũng không nghĩ thiếu nghiệp vụ nằm cốt. Đừng nhìn Vu lệ phương ngày thường nhìn văn nhược nhưng là ở đơn vị làm khởi sống tới kia chính là nhanh nhẹn thực. Công tác thượng trước nay, từ trước đến nay đều là làm lãnh đạo cùng đồng sự khen ngợi có giai cho nên nàng đột nhiên. Từ trước làm lãnh đạo có điểm trở tay không kịp, tưởng lại cùng nàng nói chuyện, nhìn xem nàng có phải hay không ở sinh hoạt vẫn là công tác thượng có cái gì khó khăn, có thể hay không trợ giúp nàng giải quyết, mất đi như vậy cái nòng cốt nhất thời nửa khắc hành thật đúng là không ai có thể trên đỉnh. Vu lệ phương cự tuyệt đối phương hảo ý. Nói nàng đã suy xét rõ ràng, người nhà cũng đều đồng ý, cho nên hy vọng có thể mau chóng làm tốt thủ tục thoát ly cương vị. Lãnh đạo nhìn nàng tâm ý đã quyết, cũng liền không hảo lại cường lưu người, cuối cùng thương định hảo, làm nàng lại đỉnh ba ngày. Hôm nay là thứ ba, thứ sáu giao tiếp xong lại ly cương, làm hắn có thời gian có thể hướng thượng cấp đơn vị xin lại phái cá nhân đến bọn họ chi hành. Chờ hai người nói xong lời.